Như đều có cái gì đang chờ đợi nàng, hoặc là giống hôm nay giống nhau, bị chôn ở chỗ này, ngầm khả năng có mấy ngàn năm lịch sử mật đạo cư nhiên sẽ bị bọn họ phát hiện. Tuy rằng là những cái đó bọn nhỏ trước lầm xông vào, chính là nếu không phải bởi vì trước được đến hiên viên trận pháp, sợ là bọn họ căn bản không có biện pháp tẩy bỏ cái kia trận pháp, cũng không có cách nào cứu ra những cái đó bọn nhỏ. Hơn nữa cũng sẽ không được đến mặt sau cái kia bức họa cuộn tròn, càng sẽ không biết được cái kia bức họa cuộn tròn thần kỳ cách dùng. Này đó thật là bởi vì có thản nhiên ở mới có thể phát sinh sự tình A, thản nhiên quả thực giống như là trên người thả một cái hấp dẫn thần khí xuất hiện ra đa giống nhau, như vậy một kiện một kiện đến bây giờ mới thôi chậm rãi hội tụ thần khí đều giống như đối thản nhiên tới nói cũng không có như vậy gian nan. Hiện giờ ngay cả chỉ là ở truyền thuyết nghe qua thương minh cũng xuất hiện, thật là thần kỳ A. Bất quá nói về, này trong truyền thuyết thương minh không nghĩ tới cư nhiên là cái bức họa của tròn, hồng y đi cũng cảm thấy rất ngoài ý muốn. Cho nên lúc ấy lập tức cũng không nghĩ tới đây là trong truyền thuyết thần khí thương minh. Ta nói rồi, ta tuy rằng là thượng cổ 10 đại thần khí chi nhất, nhưng là ta lại đều đều không phải là đến từ nhân gian. Mà là chúa sáng thế tại thượng cổ đem ta đặt ở nhân gian thế giới, cho nên chúng ta đều không phải là là cùng lúc bị chúa sáng thế sáng chế tạo, chúng ta cũng không rõ ràng lắm lẫn nhau tồn tại cùng cụ thể tình huống. Có chút là ở nhân gian nghe nói, mà có chút ta cũng không biết. Tựa như thương minh ta bất quá là đã từng quá chủ nhân phục hy đề qua, ta không chỉ có không có chính mắt gặp qua, hơn nữa cũng không biết nó rốt cuộc vật thật hình thái là cái dạng gì. Hồng Y giải giải thích nói, vậy ngươi nghe nói thương minh là bộ dáng gì? Thản nhiên rất tò mò Hồng Y gì ở trong truyền thuyết sở nghe nói về thương minh là bộ dáng gì, thế cho nên làm Hồng Y gì ở phía trước một chút đều có đem cái kia bức họa cuộn tròn cùng thương minh liên hệ lên, mà hiện tại nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ là đã thực khẳng định cái kia bức họa cuộn tròn chính là thương minh thần khí. Trong truyền thuyết thương minh nghe nói là hư cảnh hóa thật thần khí, là có thể lệnh tiên giới cùng minh giới người hầu đều không thể phân ra ảo cảnh vẫn là chân thật một kiện phi thường lợi hại thần khí. Không ý gì hoàn toàn không nghĩ tới như vậy lợi hại một kiện thần khí cư nhiên là một cái chỗ chống bức họa cuộn tròn giống nhau đồ vật, cái này thần khí truyền thuyết giống như có chút lập tức không khớp, cho nên hắn lúc ấy là lập tức vô pháp đem này hai cái đồ vật liên hệ lên. Sau lại phát hiện bức họa cuộn tròn cách dùng lúc sau. Hồng y liền tưởng khởi phía trước ở mật đạo giữa cảm giác được linh khí, cùng với lúc trước ở mật đạo trong vòng nhìn thấy cái kia cơ hồ có thể đánh cháo thế ngoại đạo nguyên tiên cảnh cảm giác, hắn cơ hồ có thể kết luận đây là mười đại thần khí chi nhất thương minh. Về thương minh truyền thuyết là Hồng y từ phục hy thị nơi đó nghe tới, cũng gần ít đòi số ngữ, vẫn là ở đối phó yêu ma hoành hành là lúc, không biết từ nơi nào truyền ra tới, cái này ở tiên giới đều phi thường đoạt tay thần khí bảo bối, nghe nói là cũng có thể sẽ ở nhân gian xuất hiện. Nhưng là thẳng đến cuối cùng cũng chưa thấy được thương minh xuất hiện. Cho nên cho tới bây giờ Hồng Y Gia đối thương minh nhận chi cũng vẫn là lúc trước tử phục hy thị nơi đó nghe tới kia vài câu mà thôi. Nhưng là Hồng Y Gia lúc ấy đang nói ra ngựa lương thần bút thời điểm, cũng đã nghĩ tới thương minh, tuy rằng có chút không xác định, bởi vì mọi người đều không có gì manh mối, này cũng coi như là cái ý nghĩ, cho nên Hồng Y Gia mới nói ra tới, bất quá hắn thật đúng là không nghĩ nhiều cho rằng thật sự có thể ở mật đạo giữa tìm được thương minh. Đúng là bởi vì Hồng Y dề nhắc nhở, đại gia theo hắn ý nghĩ suy nghĩ, nhưng là giống như cũng vẫn là không thu hoạch được gì, bởi vì rốt cuộc không có người sẽ đi tưởng nguyên lai mã lương thần bút cũng không phải một chi bút, mà là một bộ có thể ở mặt trên vẽ tranh bức họa của tròn. Nhưng là bởi vì Ngự Long vô tình bắt sái một chén nước, làm sự tình quanh co trở nên lập tức liền xoay phương hướng, mọi người ý nghĩ chính xác tới cái điệu trưởng giác. Từ bắt đầu hướng đi yêu cầu vẽ tranh bút, mà biến thành kia phó có thể dùng bút vẽ tranh bức họa của tròn chính là ở lúc ấy, hồng y trong đầu linh quang hiện ra, lập tức liền xuất hiện bức họa cuộn tròn khả năng chính là thương minh khả năng tính. lúc ấy chính là làm luôn luôn lấy vững vàng bình tĩnh tự giữ hồng y hưng phấn không thôi. ngay sau đó cũng gấp không chờ nổi đem toàn bộ tin tức nói cho thản nhiên. cũng may lúc ấy hồng y còn không có hưng phấn quên hết tất cả, hắn còn nhớ rõ mọi người đều ở chỗ này, cho nên mới dụng tâm linh câu thông phương pháp sử dụng mật âm truyền tống cho thản nhiên toàn bộ tin tức. hư ảo biến thành hiện thực, xác thật kia phó bức họa cuộn tròn có như vậy năng lực. Mặc dù là người ta như vậy bản thân có được linh lực cũng vô pháp phát hiện đó là hư ảo chi cảnh, xem ra thật đúng là có khả năng chính là cái kia thương minh đâu. Thản nhiên nhìn Hồng Y càng nói càng hưng phấn biểu tình, cũng cảm thấy thực vui vẻ, không nghĩ tới này mười đại thần khí thật đúng là các có kỳ diệu chỗ. Tại đây phía trước, thản nhiên cũng từng cùng Hồng Y thảo luận quá quan với mặt khác vài món chưa thu thập đến thần khí, cái này thương minh thản nhiên cũng nghe nói qua một lần, nhưng là bởi vì Hồng Y biết đến cũng tương đối thiếu. Cho nên lúc ấy thản nhiên chỉ là biết tên của nó, cũng biết nó là làm ảo cảnh biến thành hiện thực thần khí. Khả năng vẫn là bởi vì hiểu biết quá ít, cho nên thản nhiên đối cái này bức họa cuộn tròn chính là 10 đại thần khí chi nhất thương minh chuyện này đều không bằng hồng ý gì mất cảm. Bất quá hiện tại làm hồng ý gì như vậy vừa nói, ngay cả thản nhiên cái này căn bản không biết thương minh là vật gì người đều cảm thấy cái này khả năng thật là. Bất quá hiện tại giống như cũng không có gì tốt biện pháp chứng thực thứ này rốt cuộc có phải hay không 10 đại thần khí mà nó cách dùng lại rốt cuộc là thế nào đâu. Theo Hồng Y thì theo như lời, cái này thương minh chính là có thể đem tiên giới cùng minh giới người hầu đều mê hoặc bảo bối thần khí. Chính là thản nhiên nhớ rõ, lúc trước chính mình ở tiến vào cái kia thế ngoại đào nguyên thời điểm, bắt đầu xác thật đã chịu mê hoặc cũng không có phát hiện kia không phải thật là tồn tại thế giới. Chính là đợi đến lâu rồi lúc sau, sẽ có một loại không chân thật cảm giác, tuy rằng không thể nói tới là không đúng chỗ nào, nhưng là loại cảm giác này xác thật là tồn tại. Mà lúc ấy Hồng Y cùng Ngự Long cũng có như vậy cảm giác. Chiếu nói như vậy, này đã từng ở họa thượng đã làm họa người có thể là dùng phương pháp không đúng, vẫn là bởi vì vẽ tranh thời gian lâu lắm mới có thể làm thản nhiên. Cái này gần chỉ là có được linh lực thể chất nhân loại cũng có thể nhận thấy được không thích hợp địa phương. Này đó đều là còn chờ giải quyết vấn đề, chính là thản nhiên bọn họ hiện tại cũng không có cá nhân hảo hỏi, trong không gian chính là về này thương minh ghi lại là một chút đều không có. Đúng rồi, tin đồn đâu. Hắn không phải Minh giới sao? Nay đã từng ở thiên giới cùng Minh giới đều nổi tiếng thần khí, hắn hẳn là biết đến y. Chương 526 đi gặp lão gia tử. Lại nói tiếp Thản Nhiên có một đoạn thời gian chưa thấy được tin đồn, không biết tin đồn gần nhất thế nào, lâu như vậy không gặp, Thản Nhiên có chút tưởng hắn. Hơn nữa chuyện này đi hỏi hắn, hẳn là sẽ có cái kết quả. Bất quá hiện tại liền tính là rất muốn thấy hắn cũng không có cách nào a, mỗi lần đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, thật đúng là khó liên hệ đến hắn a. Thản nhiên ở bên này nghĩ tin đồn, tin đồn ở bên kia minh giới thu được nàng tưởng niệm. Nhưng là hắn hiện tại thật đúng là không có biện pháp tránh ra, gần nhất minh giới có một số việc cần thiết muốn hắn tỏa chấn, hắn muốn đem những việc này xử lý sau khi xong mới có thể trở về tìm thản nhiên. Nhưng là lúc này đây thản nhiên truyền lại lại đây ý niệm, có một chút làm tin đồn cảm thấy ngoài ý muốn. Thương minh như vậy thần khí cư nhiên tới rồi thản nhiên trong tay, thật là không nghĩ tới a. Thương minh tử thượng một lần nhân ra đã xảy ra yêu ma hỗn loạn thời điểm. Bị đưa đến nhân gian đi chợ giúp nhân loại trừ ma, nhưng là lại không có tung tích, sau lại vẫn luôn đều không có tìm được. Phía trước tin đồn biết Thản nhiên trọng sinh lúc sau yêu cầu thu thập đến 10 đại thần khí lúc sau mới có thể được đến cái kia mở ra nhân giới đi thông hai giới chìa khóa. Tin đồn tuy rằng biết Thản nhiên sứ mệnh là cái dạng này, nhưng là không nghĩ tới Thản nhiên sẽ ở hiện tại là có thể tìm được biến mất lâu như vậy thương minh. Về thương minh tin đồn cũng chỉ là nghe qua mà không có gặp qua. Nhưng là muốn cho hắn xác nhận một chút có phải hay không chân chính thương minh điểm này vẫn là không tính quá khó. Nhiên, đáng tiếc hiện tại tin đồn không có thời gian trở về giúp thản nhiên giám định, hắn cũng thật là thương mà không giúp gì được, bất quá cũng may thản nhiên hiện tại hẳn là cũng không nóng nảy dùng cái này thần khí. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng lúc sau, thản nhiên liền cùng Hồng Y cùng nhau về tới Âu Dương nôn sở chỉ huy, cùng đại gia cùng nhau chuẩn bị xuất phát hồi đế đô. Thản nhiên cùng Âu Dương đem vài người thu thập hảo sáng sớm liền xuất phát. Bởi vì sợ có người hoài nghi bọn họ có phải hay không có cái gì vấn đề, cho nên cuối cùng vẫn là chờ tới rồi trời đã sáng, đại gia lại bắt đầu cứu viện công tác lúc sau bọn họ mới xuất phát. Như vậy ít nhất thản nhiên cùng Âu Dương đêm đồng loạt ở đại gia trước mặt lộ mặt. Cũng có thể làm Âu Dương ngôn hảo thuyết, tuy rằng thản nhiên thân phận, nàng muốn chạy tường lưu, ai cũng không dám nói cái gì. Nhưng là rốt cuộc nhân ngôn đáng sợ, thản nhiên không nghĩ cho chính mình. Cấp Âu Dương ngôn thậm chí là Âu Dương ra lưu một chút làm người lên án lý do. Thản nhiên cuối cùng là cùng Âu Dương đêm đều đi trở về. Âu Dương luôn cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này hắn hẳn là xem như có thể công đạo đi. Bất quá hắn vẫn là phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, phòng trường chờ trở về, lão gia tử hẳn là vẫn là sẽ tìm hắn tính số đi. Rốt cuộc lúc trước hắn mang thản nhiên ra tới, hơn nữa vẫn là làm tiền trạng đội, bọn họ lúc trước chính là đều là gạt lão gia tử ra tới, cho nên a, này đốn huấn phòng trường là không thể thiếu. Bất quá cũng may lão gia tử hiện tại tuổi lớn, hẳn là sẽ không động thủ thu thập hắn đi. May mắn may mắn. Đừng nhìn lão gia tử ngày thường đối bọn họ này, đó tôn bối nhóm đều rất thương yêu, nhưng là bọn họ nếu là thật sự phạm sai lầm, lão gia tử sửa chữa lên thật đúng là chính là một chút đều sẽ không khách khí đâu. Ở lão gia tử trước mặt đừng nói là Âu Dương ngôn bọn họ này đồng lứa, chính là Âu Dương thuần bọn họ đều là sợ. Kia lão gia tử năm đó uy danh cũng không phải là đến không. Bất quá cũng chính là thản nhiên cùng Âu Dương đêm ở lão gia tử trước mặt tương đối đạt thủ. Mà này thản nhiên càng là ở Lão Gia Tử trước mặt cơ hồ có thể tính thượng là đệ nhất nhân, người khác không nói. Ngay cả Âu Dương đêm đều so ra kém. Âu Dương luôn hiện tại liền hy vọng Lão Gia Tử đến lúc đó niệm ở thản nhiên mặt mùi thượng sẽ đối chính mình vong khai một mặt. Âu Dương luôn hy vọng là tốt đẹp, nhưng là hắn đã quên, đúng là bởi vì Lão Gia Tử thích thản nhiên, yêu thương thản nhiên, càng là đối hắn loại này không đánh một tiếng tiếp đón liền đem thản nhiên đưa tới nguy hiểm như vậy địa phương cách làm sinh khí cho nên a này Âu Dương Nôn vẫn là tự cầu nhiều phúc đi. Tới thời điểm Thản Nhiên là đi theo Âu Dương Nôn cùng nhau tới, cho nên không mang chính mình Tư Nhân phi cơ, cũng không mang xe tới. Lần này trở về thời điểm, Âu Dương Nôn riêng cấp Thản Nhiên an bài một trận máy bay vận tải trở về. Nhưng đừng nghĩ hoài, Thản Nhiên bọn họ cũng không phải là lấy công làm tư, đem công chúng líc lợi chiếm vì tư dùng. Vừa lúc có giá máy bay vận tải phải về căn cứ bên kia đi vận chuyển đồ vật. Cho nên thản nhiên bọn họ bất quá là đáp thượng thuận gió phi cơ mà thôi, cũng không phải làm đặc quyền. Âu Dương gia người rất ít vì chính mình sự tình làm đặc quyền đi cửa sau. Đây là thế nhân đều biết đến. Mặc dù lúc trước lão gia tử vì thản nhiên sự tình đi trường học tra hỏi, cũng không phải vì cấp thản nhiên đi cửa sau, mà là bởi vì lão gia tử biết thản nhiên hữu tú có lẽ sẽ khiến cho nào đó người chú ý, sớm một chút cho bọn hắn cái báo cho mà thôi. Trở lại đế đô đã là buổi chiều thản nhiên bọn họ trở về phía trước không có thông chi trong nhà từ Âu Dương luôn bọn họ căn cứ tìm chiếc xe trực tiếp liền trở về Âu Dương nhà cũ Lão gia tử hai ngày này còn khí đâu thản nhiên vô thanh vô tức không chào hỏi liền đi theo Âu Dương luôn chạy còn đi thay khu nếu là có cái tốt xấu nhưng làm hắn cái này lão nhân làm sao bây giờ Lão gia tử đã lớn như vậy số tuổi tuy rằng rất nhiều đại sự thượng hắn vẫn là muốn cần thiết làm Âu Dương ra bọn nhỏ trả giá chính là mỗi một lần trong nhà bọn nhỏ ở bên ngoài hắn cũng là lo lắng Hùng chi nghiêm khắc lại nói tiếp thẳng nhiên còn không phải bọn họ huyết mạch. Này nếu là thật sự xảy ra sự tình, hắn như vậy cùng thẳng nhiên người nhà, đặc biệt là cha mẹ nàng công đạo A. Này đó bọn nhỏ cũng quá không hiểu chuyện. Lão gia tử còn đang nghĩ ngợi tới chờ bọn họ trở về như thế nào giao hơn đám hài tử này đâu, chuông cửa liền vang lên. Lão gia tử ở thư phòng cũng nghe tới rồi, còn tưởng đâu, thời gian này là là ai A, cũng không nghe nói hôm nay ai phải về tới A thản nhiên bọn họ vừa vào cửa hỏi cho bọn hắn mở cửa Aji Lão gia tử ở thư phòng liền trực tiếp đi thư phòng đốc đốc đốc cửa thư phòng vang lên tiếng đập cửa tiến vào Lão gia tử tuy rằng không rõ ràng lắm là ai nhưng là khẳng định là chính mình người nhà đâu Bằng không cũng không có khả năng trực tiếp tiến vào đến cửa thư phòng khẩu Thái gia gia thản nhiên mở cửa lộ ra cái đại đại gương mặt tươi cười thản nhiên cũng biết chính mình không có chào hỏi liền chạy tới thay khu Lão gia tử bọn họ khẳng định sẽ lo lắng Thậm chí có chút khởi buồn bực, cho nên một hồi tới chạy nhanh liền buôn láo gia tử bên này. Nàng nghĩ không có khác hảo biện pháp, trực tiếp liền làm nũng bắn manh, láo gia tử là nhất chống đỡ không được này nhất chiêu. Lão gia tử nhìn đến Thản Nhiên gương mặt tươi cười, cũng cười, nhưng là ngay sau đó liền nghĩ tới Thản Nhiên làm chuyện tốt, lại lập tức trầm hạ mặt. Thái gia gia, ngài đây là không thoải mái sao? Một hồi cao hứng trong chốc lát biểu tình trầm trọng, tới ta cấp nhìn xem, ngài nơi nào không thoải mái. Thản Nhiên đi qua, vươn tay liền phải đáp thượng Lão gia tử mạch đập trong miệng nói, Lão gia tử bị Thản nhiên những lời này làm cho dở khóc dở cười, Lão gia tử cũng chưa nghĩ vậy nha đầu sẽ đến này nhất chiêu. Thản nhiên đương nhiên biết Lão gia tử đây là ở sinh khí đâu, bất quá là muốn làm bộ không biết, nhìn xem Lão gia tử còn có thể bành mặt bao lâu. Đi, một bên đi, ngươi cái quỷ nha đầu, ta cũng không tin, ngươi không biết ta là bởi vì ngươi làm chuyện tốt gì mới này phó biểu tình. Âu dương Lão gia tử nhìn thản nhiên giống như vẻ mặt cái gì cũng không biết biểu tình liền cảm thấy hết trô nói rồi. Có sao? Ta làm cái gì chuyện tốt ta? Thái gia gia, ta làm chuyện tốt ngươi không phải hẳn là cao hứng sao? Vì cái gì sụ mặt ta? Thản nhiên cố ý chơi xấu. Ngươi! Này quỷ nha đầu, ai Lão gia tử thật là lấy thản nhiên một chút biện pháp đều không coi à? Đứa nhỏ này thật là lợi hại làm hắn cái này, lão nhân không có một chút biện pháp. Thái gia gia ta tuy rằng không rõ ràng lắm ngươi rốt cuộc là vì cái gì không tao hứng, nhưng là ta lại là thật sự làm một chuyện tốt nga." Thản nhiên đối với lão gia tử chớp chớp mắt ra vẻ thần bí nói, "Ta biết, ngươi ở hai khu cứu rất nhiều, còn rất có danh đâu, điểm này xác thật là đáng giá khen ngợi, bất quá làm người nhà lo lắng ngươi liền không nên." Lão gia tử cười cười nói, "Tuy rằng thản nhiên không trở về thời điểm lão gia tử cảm thấy chính mình thật sự rất có khí, nhưng là đến lúc này Hắn cũng thật đúng là chính là không có gì tính tình, rốt cuộc hài tử đã trở lại, bình bình an an quan trọng nhất, hơn nữa hắn hiện tại thật đúng là đối thản nhiên một chút sức chống cự đều không có đâu. Xem ra chuyện của ta ngài đều đã biết, nói như vậy lên, thái gia gia ngài còn rất quan tâm ta đi, không tức giận. Thản nhiên cười hì hì tiến đến Lao Gia Tử trước mặt cố ý chơi bảo. Không khí, bất quá ngươi cái này nha đầu phải nghĩ biện pháp cho ta an ủi đâu. lão Gia Tử chính là đã sớm nhớ thương thản nhiên trong tay đã lâu. Tiểu nha đầu không cho hắn uống nhiều, luôn là khống chế lượng, mỗi lần cấp thời điểm cũng là trực tiếp giao cho Âu Dương Thuần, làm Âu Dương Thuần phân thứ phân lượng giao cho Lão Gia Tử. Bất quá ta nói rất đúng sự đảo không phải chuyện này Nga, ta nha lần này cho ngài mang về tới một cái người. Thản nhiên thần bí hề hề nói. Ai a? Lão Gia Tử nhìn thản nhiên ở út út mở mở, cũng là thực nghề tình làm bộ rất tò mò hỏi. Ngài hiện tại nhất muốn gặp người. Thản nhiên biết Lão Gia Tử tuy rằng không đề cập tới. Nhưng là đối Âu Dương Đêm cái này chắc chắn coi trọng trình độ là phi thường cao. Âu Dương Đêm trên người gánh vác không chỉ là hắn làm Âu Dương gia bình thường con cháu trách nhiệm, càng là đại biểu cho tương lai Âu Dương gia. Năng lực của hắn cùng với sở hữu biểu hiện đều sẽ bị người đem hắn cùng Âu Dương gia liên hệ lên, này đó đều là từ hắn vừa sinh ra cũng đã chú định hảo vận mệnh. Cũng cũng may Âu Dương Đêm vẫn luôn tương đối tranh đua, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn đều thực ưu tú, cái này làm cho Âu Dương Đêm các trưởng bối đều cảm thấy phi thường vui mừng. Nhưng là rất nhiều thời điểm, người chính là mâu thuẫn, một phương diện mọi người đều vì có như vậy hải tử mà cảm thấy kêu ngạo, về phương diện khác đại gia lại đều cảm thấy đau lòng hắn. Âu Dương đêm là thông minh, nhưng là hắn có thể có hôm nay thành tựu cùng năng lực là cùng hắn bản thân nỗ lực phân không khai. Thiên tài không nỗ lực cũng chưa chắc có thể thành tựu đại sự, đều nói thiên tài là 99% chỉ hơn nữa một phần nỗ lực mà tạo thành. Thản nhiên là trường hợp đặc biệt, nhưng là nàng chính mình cũng thực nỗ lực. Vốn chi nàng chính là tại tâm lý thượng đã là cái người trưởng thành rồi, cùng một cái hải tử là không thể so. Cho nên Thản Nhiên tin tưởng, Âu Dương Đêm suất ngoại tham gia tập huấn, lão gia tử là không có khả năng không lo lắng, khó sao hiện tại nếu nói lão gia tử đặc biệt muốn thấy được người kia miêu tả sinh động nhân vật tự nhiên chính là Âu Dương Nguyệt rồi. Ta nhất muốn gặp người. Lão gia tử suy tư một chút, chẳng lẽ là tiểu dạ? Chương 527 tuyệt không phải thánh mẫu. Thản Nhiên cùng Âu Dương Đêm là cùng nhau trở về. Nhưng là Thản Nhiên tiến thư phòng thời điểm, Âu Dương Đêm lưu tại ngoài cửa. Thản Nhiên thần bí hề hề nói, chính mình mang về tới lão gia tử nhất muốn gặp người. Lão gia tử đang nghĩ ngợi tới người này là ai thời điểm, cửa thư phòng bị đẩy ra, từ bên ngoài đi vào tới một cái người, người này đó là lão gia tử hiện tại trong lòng suy nghĩ người. Thái gia gia. Thản Nhiên cùng lão gia tử đối thoại Âu Dương Đêm ở ngoài cửa đều nghe được, hắn khó được triển lộ chính mình tươi cười, hướng về phía lão gia tử hô một tiếng. Người cái này tiểu tử thúi, khi nào về nước? Như thế nào cùng từ từ nha đầu chạy đến cùng đi? Lao gia tử tuy rằng nghĩ Âu Dương đêm, nhưng là Âu Dương đêm cứ như vậy không chào hỏi thình lình xảy ra vào được, vẫn là sửng sốt một chút. Ngay sau đó chính là vừa hỏi. Chờ Lao gia tử chính mình hỏi xong, đều không cần chờ bọn họ trả lời, trong lòng liền có đáp án, tiểu tử này không cần hỏi, khẳng định là đi thai khu tìm tiểu nha đầu đi, ai, chính mình cái này Lao nhân thật là so ra kém tiểu nha đầu. Ta là ngày hôm qua trở về. Âu Dương đêm cũng không nói nhiều, liền tính không nói lão gia tử cũng rõ ràng, dù sao lão gia tử đã biết là được. Cái này tiểu tử thối, thật đúng là đi trước hai khu, này cũng may hai tên gia hỏa đều đã trở lại, bằng không còn không được làm hắn cái này lão nhân thế bọn họ lo lắng à. Được rồi, tiểu tử ngươi trong lòng cũng chỉ có từ từ nha đầu, chúng ta này đó lão gia hỏa cũng chưa địa vị. Lão gia tử lời này là như thế nào nghe như thế nào có chút oan a. Thản nhiên ở bên cạnh cười trộm, Lão gia tử nguyên lai còn sẽ ghen với nàng A, thật là càng tính tình càng đáng yêu. Lão gia tử lời này nói đến Âu Dương đêm trong lòng, hắn trong lòng thật đúng là chính là đem thản nhiên đặt ở đệ nhất vị. Lời này lại nói tiếp giống như có chút bất hiếu, nhưng là hắn trước nay đều không cần thế phụ mẫu của chính mình cùng người nhà lo lắng. Đương nhiên, thản nhiên năng lực cũng là không thể nghi ngờ. Chính là này bất đồng, thản nhiên là hắn Âu Yếm Cô Nương, này cùng người nhà là bất đồng. Âu Dương đêm quay đầu lại nhìn xem thản nhiên biểu tình, vốn dĩ sẽ cho rằng nhìn đến thản nhiên sẽ có điểm cái gì thẹn thùng linh tinh biểu tình, đáng tiếc. Cảm tình nhân gia cô nương căn bản không nghe ra tới Lão Gia Tử đây là treo gẹo bọn họ hai người. Lão Gia Tử nhìn hai người kia, nay thật là một cái ngây ngốc cái gì cũng không biết. Một cái khác đâu, cũng là ngây ngốc, đối thản nhiên toàn tâm toàn ý khăng khăng một mực. Này hai cái tuy rằng hiện tại ở cảm tình tốt nhất giống còn chưa đủ hợp phách, nhưng là tính tình cũng vẫn là rất phối hợp. Lão gia tử tưởng chính mình hẳn là có thể nhìn đến hai người ở bên nhau kia một ngày đi. Được rồi, được rồi, nếu đã trở lại, liền đi trước nghỉ ngơi đi. Trong khoảng thời gian này, các ngươi hai người đều vất vả không ít đi. Tiểu dạ cư nhiên đen nhiều như vậy, xem ra là rèn luyện hảo. Lão gia tử nhìn hai người đặc biệt là Âu Dương đêm luôn luôn như vậy phơi đều sẽ không thay đổi sắc màu da. Lần này trở về cư nhiên biến thành tiểu mạch sắc. Tuy rằng cái này bình thường Nam Hải tử so vẫn là tương đối bạch, nhưng là cũng coi như là khó được. Có thể nghĩ, chính mình cái này chắc trai lần này đi tập hấn là ăn không ít khổ. Thản nhiên tuy rằng từ mặt ngoài nhìn không ra tới ở hai khu có bao nhiêu vất vả, nhưng là đứa nhỏ này tính tình hắn là hiểu biết. Hùng chi còn có kia thiên báo trí thượng đưa tin, ở hơn nữa bên kia nhưng đều là quân đội người, lão gia tử nếu muốn không biết thản nhiên ở bên kia là như thế nào quá mấy ngày nay chỉ sợ cũng là rất khó đi. Này hai đứa nhỏ một phương diện làm người lo lắng đau lòng, nhưng là cũng rất làm người hòa đại đi nguy hiểm địa phương cũng không biết báo cho một chút người trong nhà, thật là làm cho bọn họ này đó làm trưởng bối không biết nên như thế nào thế bọn họ kiêu ngạo vẫn là sinh khí đâu. Ân, thái gia gia, chúng ta đi trước dọn dẹp một chút, ngài cũng trước nghỉ ngơi, ta buổi tối tự mình xuống bếp cho ngài làm tốt ăn bồi tội hành đi. Ngài lao nhân gia cũng đừng ở nhớ kỹ ta điểm này việc nhỏ nga. Thản nhiên này làm lũng bán manh cuối cùng nhất chiêu chính là phải dùng ăn ngon điểm lấy lòng lao gia tử. Được rồi, quỷ nha đầu là muốn cho ta lấp kín miệng đi. Được rồi, ta đã biết. Các ngươi lần sau đừng làm cho ta cái này lão nhân như vậy nhọc lòng là được. Lão gia tử phất phất tay, làm hai đứa nhỏ chạy nhanh đi nghỉ ngơi. Ngoài miệng nói chính mình sinh khí, còn không phải đau lòng bọn họ sao? Ai? Đương trưởng đối vinh viễn chính là như vậy, mạnh miệng mềm lòng. Lão gia tử cả đời tương đối cường ngạnh, năm đó đối đai chính mình bọn nhỏ đều là tương đối nghiêm khắc, mặc dù là nhất sủng tiểu nữ nhi cũng là cực sợ lão gia tử chờ tới rồi có tôn bối thời điểm, Lão gia tử tuy nói đối tôn bối bọn nhỏ nghiêm khắc trình độ tựa hồ không như vậy lợi hại, nhưng là cũng vẫn là nghiêm khắc có thừa, cho nên Âu Dương gia hải tử mỗi người đối Lão gia tử kia chính là kính sợ thực. Tới rồi Âu Dương đêm lúc này, Lão gia tử tuy rằng yêu thương hắn, nhưng là vẫn là cũng không hy vọng đem hắn cấp xuống hư, cho nên cũng là nghiêm khắc dựa theo Âu Dương gia yêu cầu đối hắn từ nhỏ giáo dục. Tuy rằng Âu Dương đêm cũng không thường ở nhà cũ bên này sinh hoạt nhưng là từ nhỏ Âu Dương đêm liền biết chính mình Thái gia gia là cái thực nghiêm khắc người nhưng là từ thản nhiên tới Âu Dương gia Lão gia tử tựa hồ thay đổi không ít từ trước kia ở bọn nhỏ trước mặt nhất quán nghiêm khắc hình tượng chậm rãi thay đổi hiện tại không chỉ có là Lão gia tử chính mình ngay cả Đại gia cũng đều thói quen như vậy Lão gia tử cho nên hiện tại Lão gia tử mặc dù là làm bộ tức giận bộ dáng phòng chừng cũng không nhiều lắm tác dụng đặc biệt là dùng ở thản nhiên trên người trở về Đế đô Thản Nhiên cũng không có buông thai khu bên kia sự tình, nàng vẫn là mỗi ngày chú ý thai khu bên kia tình huống, đặc biệt là bên kia có hay không bùng nổ tình hình bệnh dịch tình huống. Cũng may bởi vì Thản Nhiên trước tiên liền làm tốt dự phòng công tác, lần này động đất cũng không có khiến cho đại tình hình bệnh dịch, hơn nữa đại bộ phận gặp tai họa quần chúng cũng có thể đủ ở bị liền ra tới trước tiên được đến tốt nhất trị liệu, Thản Nhiên công lao là lớn nhất. Đi theo Thản Nhiên tên hồng lên còn có Thản Nhiên đường tên, lúc này đây đối hai khu viện trợ, Thản Nhiên là tự mình ra trận. Còn có thản nhiên đường, cái này tư nhân dược đường. Dân chúng trụ rất nhiều lều trại là thản nhiên đường cung cấp, còn có một ít dùng một lần đồ dùng sinh hoạt, này đó đều là thản nhiên đường cung cấp. Tuy rằng thản nhiên tận lực điệu thấp không có lộ ra, nhưng là chỉ cần là người có tâm muốn biết này, đó tư liệu luôn là có biện pháp. Cho nên thản nhiên đường lúc này đầy tại động đất trung đối động đất hai khu vô điều kiện mạnh mẽ viện trợ sự tình vẫn là bị người đào ra tư liệu, tin tức lan truyền nhanh chóng. Chuyện tốt như vậy, thiên hạnh. Tự nhiên là bị rất nhiều người cảm thấy là hẳn là đáng giá tuyên dương chính năng lượng, đáng tiếc bọn họ lại một lần vi phạm thản nhiên lúc trước ý nguyện, làm thản nhiên ngoại ý muốn nổi danh. Người này sợ nổi danh heo sợ tráng, thản nhiên tuy rằng cũng coi như là thân phận đặc thù, nhưng là những cái đó truyền thông chính là cũng không tưởng bởi vì như vậy liền buông tha thản nhiên này đại tin tức. Tuy rằng lao gia tử đã công khai làm người truyền đạt đi xuống không cần quấy rầy thản nhiên. Nhưng là những cái đó vẫn là có chút người cảm thấy chính mình nếu có thể đem thản nhiên này tin tức khai quật ra tới, chính mình nhất định có thể nổi danh, không từ thủ đoạn thu thập thản nhiên từ trước kia đến bây giờ một ít tin tức. Người này rốt cuộc viết thành một thiên cơ hồ có thể phản ứng thản nhiên từ nhỏ đến lớn trưởng thành manh mối đưa tin, hắn tự nhận là chính mình lần này nhất định có thể bằng vào này thiên đưa tin nổi danh. Đáng tiếc, ở hắn đem áng văn này bản thảo giao cho chủ biên trên bàn vào lúc ban đêm liền ở chính mình trong nhà bị mang đi. Tội danh là nhìn trộm người khác, bịa đặt sinh sự, cùng với đề cập tiết lộ quốc gia an toàn chờ nhiều hạng tội danh. Đối với này đó tội danh, vị này phóng viên là như thế nào đều không có nghĩ đến, bị mang đi thời điểm hắn đều choan váng, hắn cảm thấy chính mình hoàn toàn cùng này đó tội danh đều dựa vào không thượng một chút biên, hắn tưởng nhất định là có chỗ nào lầm. Hắn tưởng hắn nhất định là bị hoan uổng, lúc ấy là bị mang đi thời điểm này đây hiệp trợ điều tra vì danh, hắn còn cảm thấy đi tìm hiểu thích rõ ràng liền không có việc gì. Đáng tiếc. Hắn tựa hồ hoàn toàn không có một chút cơ hội giải thích, bởi vì này đó tội danh, hắn là chứng cứ phạm tội vô cùng sắc thực. Lấy hiệp trợ điều tra vì danh bị mang đi, lại rốt cuộc không có trở về. Cứu này nguyên nhân, hắn động không nên có năm đầu, thản nhiên bối cảnh cũng không phải không thể đi tra, nhưng là hắn muốn lợi dụng về thản nhiên nổi danh, việc này từ bắt đầu chính là hắn hiểu sai. Mặt khác, thản nhiên trên người đề cập đến quốc gia cơ mật thật đúng là chính là có không ít, đặc biệt là cùng Âu Dương gia có liên lụy. Này đó là không thể đặt ở trước công chúng lúc này đi tuyên giường, lấy như vậy tội danh cuối cùng bắt hắn, thật đúng là không phải hoan buổng hắn. Hùng chi, thẳng nhiên kết giao người, phi phú tức quý, đừng nói ở hoa hạ, ở phạm vi thế giới, cũng đều là nhắc tới tới coi như là vang dội nhân vật. Vị này phóng viên, hắn trước không nên vạn không nên, không nên chơi lửa đốt thân, ý đồ dựa vào người khác nổi danh, tìm tới hôm nay tai họa cũng coi như là gieo gió gặt bão. Chuyện này tuy rằng là đi bình thường trình tự. Nhưng là vẫn là có trong lén lút cho rằng là Âu Dương gia người lợi dụng quyền thế đem cái này phóng viên cấp nút lại. Bất quá lời này cũng liền dám suy nghĩ một chút, thật đúng là không cái nào lá gan đủ phì dám đứng ra nói. Đối với khả năng xuất hiện như vậy suy đoán, Âu Dương lão gia tử nhưng thật ra cũng không để ý cái gọi là thanh giả tự thanh, đục giả tự đục, nếu là sự tình gì đều suy xét nhiều như vậy, hắn Âu Dương gia sợ là đã sớm khó có thể dừng chân. Chuyện này làm một cái nhạc đệm thực mau liền đi qua. Từ đầu đến cuối Thản nhiên liền có cái này phóng viên tồn tại đều không rõ ràng lắm. Bất quá liền tính là thản nhiên biết có như vậy chuyện, nàng cũng chưa chắc sẽ để ý, nàng xem đến thực hai, nàng này một đời dùng rất nhiều thường nhân sở vô pháp có được tài phú, quyền lợi cùng sinh hoạt vòng. Sớm hay muộn là bị người làm như đề tài câu chuyện, nếu là bọn họ không có ác ý còn hảo, nếu là bọn họ muốn lợi dụng chính mình đạt tới chính mình nào đó mục đích, thản nhiên cũng không để ý tự mình giáo huấn một chút, nàng thản nhiên trước nay đều không phải dễ chọc. Có lẽ ở rất nhiều thời điểm có người cảm thấy nàng có chút thánh mẫu, kỳ thật bọn họ là căn bản không hiểu biết Thản Nhiên, Thản Nhiên rất nhiều thời điểm kỳ thật căn bản là lười đến cùng những người đó so đo, đem thời gian lãng phí ở một ít vô vị nhân thân thượng, đó là nhất không có lời sự tình. Thản Nhiên tuy rằng không cho rằng chính mình là chân chính thiên tài, nhưng là cũng may cũng coi như là đầu óc minh mẫn, đối với tính toán cũng không xem như quá kém nàng, này bút chứng vẫn là tính rất rõ ràng cho nên thánh mô cái này từ trước nay đều không phải nàng đại danh tử. Có thể làm nàng thản nhiên ra tay nghiêm túc đối phó người, sợ là thật đúng là không nhiều lắm đâu. Trước 529 quyết tâm, lúc này đây trở về, Âu Dương đêm là quyết định chủ ý, có kiên định tin tưởng, cho nên hắn cũng không xuất ruột, mà là tựa hồ khôi phục dị vãng bộ dáng. Thản nhiên cho rằng Âu Dương đêm vẫn là trước kia Âu Dương đêm, mới vừa về nước nhìn thấy hắn, có thể là bởi vì ở nước ngoài thụ hân quá mệt mỏi, áp lực có chút đại cho nên cảm giác thượng có chút không thích hợp. Hiện giờ Âu Dương đêm lại biến trở về tới đã từng cái kia Âu Dương đêm, nàng cũng liền an tâm rồi. Mặc kệ thản nhiên nghĩ như thế nào, Âu Dương đêm thích nàng, này đã là sự thật, thản nhiên mặc dù là không nghĩ thừa nhận, không nghĩ đối mặt, đều là sự thật. Thản nhiên tuy rằng ở cảm tình tốt nhất giống trì độ chút, nhưng là liền tính là lại trì độn cũng không đến mức đến bây giờ còn không biết Âu Dương đêm đối nàng tâm tư. Thản nhiên vẫn luôn cảm thấy đây là chính mình ảo giác, Âu Dương đêm cái gọi là thổ lộ, cũng bất quá là chính mình một bên tình nguyện cảm giác đi. Bởi vì nàng phát hiện chính mình đối tiểu dạ cảm giác không giống bình thường, cho nên nàng tưởng chính mình cảm thấy tiểu dạ đối chính mình bất đồng hẳn là chỉ là ảo giác đi. Chính là lúc này đây Âu Dương đêm trở về, thản nhiên hoàn toàn cảm thấy sự tình giống như thật sự không phải nàng tưởng tượng giữa bộ dáng, hắn có lẽ, có lẽ đại khái, thật sự có một chút thích chính mình. Thản nhiên luôn luôn thực tự tin, nhưng là ở điểm này, thản nhiên lại cảm thấy có chút không tự tin rốt cuộc ở trong lòng nàng, trước kia Âu Dương Đêm chính là chính mình đệ đệ giống nhau, hơn nữa ở Thản Nhiên vừa mới trọng sinh thời điểm, vẫn luôn cảm thấy Âu Dương Đêm là cái tiểu hài tử. Bất quá cũng may ở trọng sinh phía trước, Thản Nhiên cũng là nghe qua Âu Dương Đêm đại danh, cho nên nàng giống như cũng sẽ thường xuyên đem trước mắt tiểu Âu Dương Đêm cùng đã từng trong truyền thuyết cái kia thiên tài thiếu niên đặt ở cùng đi tưởng. Rốt cuộc đã từng trọng sinh phía trước Âu Dương Đêm ở lúc ấy kia chính là dùng hiện tại nói lên hẳn là xem như nam thần. Thản Nhiên tuy rằng không quen biết. Nhưng là cũng đối hắn ấn tượng khắc sâu. Ở lần đầu tiên nhận thức Âu Dương đêm thời điểm, thản nhiên cũng thật chính là kích động không thôi à. Có lẽ đúng là bởi vì trọng sinh, thản nhiên rất nhiều vận mệnh quỹ đạo đều thay đổi, cho nên nàng nhận thức Âu Dương đêm cùng với rất nhiều ở kiếp trước tưởng đều không có biện pháp nghĩ đến nhân vật. Chính là muốn nói là Âu Dương đêm thích thượng nàng, nàng nghĩ như thế nào đều rắc chính là không quá khả năng sự tình. Nay đã từng là hai cái thế giới người. Hiện giờ bọn họ chi gian ràng buộc đã không phải một câu hai câu lời nói là có thể nói rõ ràng. Chính là hiện giờ thản nhiên vẫn là không dám tưởng tượng tiểu dạ cư nhiên sẽ thích nàng cái này tựa hồ ở trong lòng thượng đã xem như bác gái nhân vật. Tỷ đệ luyến tựa hồ còn có thể tiếp thu, chính là bọn họ chi gian giống như trên lệch sát thật có chút lớn. Thản nhiên vẫn là vô pháp đột phá tư tưởng thượng giam cầm luôn là cho rằng chính mình cùng Âu Dương đêm căn bản đã không phải một thế hệ người, mà kỳ thật vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này. Âu Dương đêm đều hẳn là ở tuổi thượng muốn so nàng đại. Con hảo, gần nhất Âu Dương đêm giống như đối với phương diện này tỏ vẻ không có phía trước mẫn cảm như vậy, này tựa hồ là làm thản nhiên thở dài nhẹ nhõn một hơi. Tuy rằng, người mình thích cũng thích chính mình hẳn là một kiện thực hạnh phúc sự tình. Nhưng là nàng không phải đã nghĩ kỹ rồi cả đời này không nói chuyện cảm tình sao. Nàng như thế nào có thể chính mình vi phạm đâu? Tính. Tính nếu tưởng không rõ ràng lắm liền trước không nghĩ, bây giờ còn có càng nhiều chuyện quan trọng đi. Ở nhà ở đại khái 10 ngày tà hưu, thản nhiên lại nên khởi hành hồi đế đô. Tuy rằng nàng cũng rất tưởng niệm người nhà, cũng rất muốn ở nhà làm bạn người nhà. Nhưng là trường học bên kia nàng còn có muốn xử lý sự tình, mà Âu Dương đêm cũng không thể vẫn luôn bồi nàng ở tại Dê thị đi. Tiểu Thụy Lâm biết tỷ tỷ lại phải đi, tuy rằng thực luyến tiếc, nhưng là hắn hiện tại lớn hơn một chút, cũng hiểu chuyện không ít, ngày thường mụ mụ cho hắn nói rất nhiều đạo lý, hắn biết tỷ tỷ trưởng thành muốn học tập công tác. Hắn muốn lý giải tỷ tỷ Tỷ tỷ mỗi lần đều nghĩ cho hắn mua đồ ăn ngon, xinh đẹp quần áo. Thuyết Minh tỷ tỷ cũng là tưởng hắn, cho nên lúc này đây thản nhiên đi thời điểm. Tiểu Thụy Lâm cư nhiên đều không có khóc, này thật đúng là coi như là kỳ tích. Chính là thản nhiên vì cái gì một chút vui vẻ cảm giác đều không có, mà là cảm thấy có chút chua xót đâu. Này tiểu nhân hài tử, thông minh hiểu chuyện thật là làm người cảm động, mà kiếp trước lại căn bản vô duyên cùng nàng gặp nhau, còn hảo còn hảo, này một đời thản nhiên bảo hộ đệ đệ. Hiện tại nàng ở nhà thời gian như vậy thiếu, cũng cũng may còn có đệ đệ. Bằng không, ba ba mụ mụ nên có bao nhiêu tịch mịch à, tiền kiếm lại nhiều cũng không bằng có thể ở cha mẹ bên người tận hiếu. Điểm này, thản nhiên cũng không phải không rõ ràng lắm. Nàng hiểu, cũng minh bạch. Nhưng là nàng hiện tại vô pháp làm được bông sở hữu sự tình bồi ở cha mẹ người nhà bên người. Trước kia nàng vẫn luôn mội. Thường xuyên không ở nhà, là hy vọng cấp người nhà kiếm lấy càng nhiều tài phú, làm cho bọn họ áo cơm mua yêu. Mà hiện tại, bọn họ đã không thiếu tiền, chính là nàng vẫn là không có thời gian bồi bọn họ. Hơn nữa hình như là càng ngày càng vội bộ dáng, có thể về nhà thời gian cũng thật là càng ngày càng ít. Này đó đều thị phi thản nhiên mong muốn. Nàng chỉ có đem 10 đại thần khí sự tình giải quyết, làm tốt hoàn toàn ứng đối tương lai khả năng xuất hiện, đối nàng người nhà có điều nguy hại sự tình. Đối nàng tới nói, hiện tại người nhà an toàn nàng vẫn luôn nỗ lực phấn đấu cùng hết mọi thứ năng lực muốn đi bảo hộ nguyên động lực. Này đó khổ chung. Nàng không có cách nào nói cho bọn họ, nàng thật sự rất sợ ba ba mụ mụ đệ đệ cùng mọi người trong nhà sẽ tự trách mình, tự trách mình xứng bọn họ quá ít. Chính là không có. Bọn họ trước nay cái gì đều không nói, đặc biệt là kiếp trước cùng chính mình sống nương tựa lẫn nhau, đôi chính mình như vậy như vậy yêu thương mụ mụ, tới rồi này một đời, vẫn như cũng là như vậy như vậy yêu thương chính mình. Vô luận chính mình làm chuyện gì nàng đều là như vậy duy trì chính mình, Thản nhiên tưởng chính mình là cỡ nào may mắn a. Nàng thực cảm tạ nàng người nhà đối nàng như thế lý giải, duy trì đã những cái đó không cần nàng giải thích tín nhiệm, này đó là duy trì nàng có thể đi đến hiện tại, có thể thành tựu hôm nay thản nhiên lớn nhất cây trụ. Thản nhiên cùng Âu Dương đêm lại mang theo đại gia về tới đế đô. Thản nhiên trở về trường học, nàng hiện tại vẫn là y khoa đại học sinh, tuy rằng nàng y lý thuật đã rất lợi hại, nhưng là nàng cảm thấy ở trong trường học vẫn là rất vui sướng, không chỉ có có thể học được rất nhiều những cái đó ở sách vở giữa tri thức, càng có rất nhiều kinh nghiệm. Thản Nhiên ở y y thuật thượng nhất khiếm khuyết cũng là này một bộ phận. Bất quá đây là cuối cùng một cái học kỳ, chờ đến 6 tháng cuối năm thời điểm Thản Nhiên liền trước tiên tốt nghiệp. Vốn đang yêu cầu nghiên cứu sinh thực tập, nhưng là đối với Thản Nhiên tới nói, cái này quá trình tựa hồ là không cần. 21 tuổi tuổi liền phải quân y y đại học nghiên cứu sinh tốt nghiệp, đây là bao nhiêu người hâm mộ a? Chính là lại bao nhiêu người biết, Thản Nhiên trả giá nhiều ít nỗ lực mới có thể đủ tại như vậy đoạn thời gian học tập hoàn thành người khác yêu cầu càng dài thời gian việc học. Học ý gì người cùng mặt khác bất đồng, bởi vì bọn họ là yêu cầu cứu tử phụ thương. Có lẽ có người ta nói thẳng nhiên thông minh, là cái thiên tài tại lý luận thượng tiếp thu mau, đương nhiên có thể ở so người khác đoạn thời gian tốt nghiệp. Chính là, bọn họ chức nghiệp quyết định bọn họ yêu cầu không chỉ có chỉ là lý luận tri thức, mà càng nhiều lại là lâm sàng thượng thực tiễn, cùng với đôi chứng bệnh cường đại năng lực phân tích. Kết hợp người bệnh khẩu thuật, cùng với có thể nhìn đến chứng bệnh đặc thù khác nhau ra rất nhiều rất nhỏ chứng bệnh biến hóa. Cuối cùng đem chứng bệnh chẩn đoán chính xác định luận, này cũng không phải là gần có lý luận tri thức là đủ rồi. Có bao nhiêu cái ngày đêm, thản nhiên là ở phòng giải phẫu cùng phòng thí nghiệm vượt qua. Chỉ có nàng cùng bên người nàng nhân tài biết đến. Này đó thật sự không phải chỉ có nói nói mà thôi là đủ rồi. Liên vi khác nhau một cái thoạt nhìn thập phần tương tự bệnh biến tế bào cắt miếng, thản nhiên suốt ngâm mình ở phòng thí nghiệm một vòng đều không có ra tới. Nàng không phải thật sự phân chia không ra bọn họ khác nhau. Mà là thản nhiên muốn càng nhanh chóng càng chuẩn xác có thể ở về sau công tác giữa trước tiên liền phân chia ra bọn họ, để có thể nhanh chóng đoạn chứng, cho nên mới sẽ như vậy nỗ lực dụng tâm đi làm chuyện này, có thể nhìn ra được tới hắn là cỡ nào nghiêm túc, cỡ nào nỗ lực. Trở lại trường học thời điểm, thời gian đều đã tới rồi tới gần kỳ nghỉ hè. Có thể nói là trên cơ bản lập tức liền đếm nhật tử tới rồi tốt nghiệp lúc. Thản nhiên đột nhiên có chút khẩn trương. Trước nay đều sẽ không khẩn trương thản nhiên lần đầu tiên cảm giác được khẩn trương. Ngay cả nàng chính mình đều không rõ vì cái gì. Có lẽ là bởi vì muốn tốt nghiệp, nàng muốn trở thành một người quân nhân chân chính. Trên người cái loại này sứ mệnh cảm cùng ý thức trách nhiệm là tới rồi hiện giờ lập tức toàn bộ đều bừng lên. Đúng là loại cảm giác này đột nhiên làm thản nhiên khẩn trương lên. Nàng trọng sinh tới nay tới rồi hiện tại 21 tuổi. Khi còn nhỏ phỏng trừng là căn bản không biết cái gì gọi là khẩn trương. Mà trưởng thành thản nhiên trọng sinh phía trước giống như cũng không có gì thời gian cùng cảm giác làm chính mình đi khẩn trương. Này trọng sinh lúc sau đâu, nàng tựa hồ càng là quá xuôi gió xuôi nước, giống như càng không cần vì cái gì sự tình đi khẩn trương, liền tính là lúc trước đệ đệ ném sự tình, thẳng nhiên là cảm thấy sợ hãi cùng xuất ruột, tựa hồ cũng không có khẩn trương như vậy một loại cảm giác. Hiện giờ bình sinh sâu nhất thiết cảm giác được khẩn trương, đại khái là bởi vì người trưởng thành, hoặc là hiểu biết đồ vật quá nhiều lúc sau, tưởng đồ vật cũng càng ngày càng nhiều, cũng đúng là bởi vì như vậy mới có thể khẩn trương đi. Chờ lại đế đô lúc sau, Thản nhiên trở về trường học, đã chịu giáo lãnh đạo ở bên trong toàn giáo sư sinh nhiệt liệt hoan nghênh. lúc này đây thản nhiên cũng không phải là chính mình trở về, Âu Dương đêm cũng đi theo tới. Đã từng Âu Dương đêm vào đại học thời điểm, thản nhiên đưa hắn đi trường học, mà lúc này đây Âu Dương đêm cũng muốn đưa một lần thản nhiên. Đối với Âu Dương đêm muốn bồi chính mình hồi trường học thời điểm, thản nhiên cũng không có cảm thấy có cái gì vấn đề, đương nhiên đáp ứng rồi. Thản nhiên chính là đi qua Âu Dương đêm trường học vài lần mà Âu Dương đêm còn chưa có đi quá chính mình nơi đệ nhất quân y gì đại học. Lúc này đây coi như là mang theo Âu Dương đêm tham quan một chút nàng trường học cũ đi. Rốt cuộc từ nhỏ đến lớn, bọn họ vẫn luôn là ở bên nhau, tiểu học, sơ trung, cao trung, bao gồm thanh niên cung khóa ngoại hoạt động đều là vẫn luôn vẫn luôn ở bên nhau. Duy độc thượng đại học thời điểm, hai người tách ra, bọn họ không có cách nào tham dự lẫn nhau sinh viên ngai, này một bộ phận bọn họ hai cái đều là cảm thấy thật đáng tiếc. Cho nên Âu Dương đêm lúc này đây cũng coi như là đi theo thản nhiên nhân tiện đi tham quan một chút đệ nhất quân y hề đại, đồng thời cũng muốn chạy vừa đi thản nhiên đại học khi mỗi ngày phải đi những cái đó lộ. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com. Trước 530 phong vân học tỷ. Trừ bỏ nguyên nhân này, đương nhiên, ở thản nhiên tốt nghiệp phía trước, Âu Dương đêm muốn đi một lần thản nhiên trường học cũng coi như là đi biểu thị công khai chủ quyền một lần. Bất quá nguyên nhân này, Âu Dương đêm đương nhiên sẽ không nói cho thản nhiên. Đây chính là cái bí mật. Chính là này thật là bí mật sao? Chỉ sợ trừ Bỏ Thản Nhiên chính mình, những người khác hẳn là đều biết đến đi. Ngự Long tuy rằng có đôi khi có điểm không quá đáng tin cậy, nhưng là hắn chính là thực thông minh, cho nên ở phương diện này hắn cũng không tính quá ngốc. Đương nhiên, Thản Nhiên phát hiện không được cũng không phải bởi vì nàng ngốc, mà là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Thản Nhiên người bên cạnh, trong trường học người cơ bản đều nhận thức, tuy rằng cũng không phải mỗi người đều rõ ràng bọn họ là Thản Nhiên cái gì. Nhưng là như vậy vài người rất khó làm người xem qua lúc sau liền đã quên. Đặc biệt là Hồng Y cùng Ngự Long, cùng Thản Nhiên cùng nhau sư huynh mội ba người quả thực chính là quá cảnh đẹp ý vui. Cho nên Âu Dương đêm xuất hiện làm mọi người đều rất tò mò, rất nhiều người đều trong lén lút thảo luận cái này thoạt nhìn cùng Thản Nhiên rất quen thuộc nam tử rốt cuộc là ai. Âu Dương đêm đâu, đối với những cái đó tò mò ánh mắt vẫn như cũ cũng là làm như không thấy. Từ trước kia đến bây giờ hắn sớm đã thành thói quen người khác ánh mắt. Húng chi cùng thản nhiên ở bên nhau những cái đó thời gian, hắn chính là bởi vì thản nhiên không có lúc nào là không thành làm người đàn trung tâm mắt tiêu điểm. Tuy rằng mấy năm nay hắn tựa hồ rất ít đối mặt như vậy trường hợp, chính là chỉ cần cùng thản nhiên ở bên nhau, hắn liền cảm thấy chính mình thực an tâm. Húng chi, hắn hiện tại cảm thấy có thể bởi vì thản nhiên mà bị đại gia như vậy tò mò vẫn là một kiện hạnh phúc sự tình đâu. Mặc kệ nói như thế nào, mặc kệ là dùng bộ dáng gì lý do. Chỉ cần có thể đem chính mình cùng thản nhiên liên hệ lên, hắn liền cảm thấy vui vẻ, cảm thấy hạnh phúc, liền tính là bị người cảm thấy ngốc cũng không cái gọi là hắn vui. Đương nhiên cũng thật đúng là không có người dám nói chúng ta đại thiên tài Âu Dương đêm đồng học ngốc, muốn nói hắn ngốc, kia nói lời này nhân tài là thật sự ngốc đâu. Âu Dương đêm này một ở thản nhiên trường học buộc lộ quan điểm, chính là khiến cho không nhỏ chấn động. Không có biện pháp, thản nhiên muốn dĩ chính là bổn giáo tuyệt đối phong vân học tỷ. Đối là phong vân học tỷ. Tuy rằng thản nhiên tuổi tác ở trường học học viên, không phải lớn nhất, nhưng là nàng chính là sắp muốn nghiên cứu sinh tốt nghiệp chân chính xương thượng là còn ở giáo tối cao một lần học tỷ. Mà thản nhiên từ nhập giáo chính là tuyệt đối nhân vật phong vân. Từ lúc ban đầu nàng nhập học thời điểm là từ Âu Dương gia lão ra tử tự mình đưa tới, hơn nữa công khai làm nàng hậu thuẫn. Đến mặt sau, nàng kia tuyệt đối xưng được với là biến thái học tập thành tích, cũng là kinh sợ không ít người, cho tới bây giờ, trừ bỏ ngẫu nhiên bởi vì có việc vắng học khảo thí. Mặt khác vĩnh viễn đều là ổn ngồi toàn hệ đệ nhất bảo tọa, loại này ký lục ở đệ nhất quân y hề đại, trước mắt mới thôi thật đúng là chính là tiền vô cổ nhân, tương lai chỉ sợ cũng sẽ là hậu vô lai giả. Lại đến sau lại, nàng đủ loại lời đồn ái, còn có lần này nàng đi thai khu sự tình. Nàng giống như quả thực đều mau trở thành đại gia trong mắt thần. Lúc này đây là chân chính nữ thần, không thể nói cao cao tại thượng, nhưng là lại làm người cảm thấy không gì làm không được. Mà đã từng đại gia vui đùa diễn xưng nữ thần. Tựa hồ cũng từ một loại vui lùa sưng hồ ở đại gia trong lòng biến thành thật sự. Thản nhiên, vị này chính là thản nhiên đại học bạn tốt riêu chiết tiến đến thản nhiên trước mặt hỏi. Thanh mai trúc mã, Âu Dương Đêm. Thản nhiên cũng không có phủi sạch cùng Âu Dương Đêm quan hệ. Mà là dùng sự thật thanh mai trúc mã cái này từ tới giải thích. Thản nhiên cũng không có nghĩ nhiều nàng này một câu thanh mai trúc mã vốn là thói quen cách nói, chính là ở nghe được người trong thai này hương vị sắc thật khác biệt quá lớn. Ở cái này trong trường học, có bối cảnh người. Lại còn có nếu là đại bối cảnh nhân tài có thể biết được thản nhiên chính là thản nhiên cư lão bản, là Âu Dương gia lão gia tử điều động nội bộ tương lai chắc trai tức. Cái này lời đồn đại tuy rằng không có được đến chứng thực, nhưng là đại gia cũng tin tưởng loại chuyện này đều không phải là tin đồn vô căn cứ. Nay thản nhiên mặc dù không phải chân chính Âu Dương gia tương lai chắc trai tức cũng nhất định cùng Âu Dương gia cái này chắc trai quan hệ mật thiết hoặc là cùng Âu Dương gia quan hệ mật thiết, nếu không cũng sẽ không có như vậy lời đồn đại. Hơn nữa như vậy lời đồn đại Âu Dương gia không có khả năng không biết, bọn họ không ra mặt ngăn cản cũng là nói rõ bọn họ căn bản chính là biết đến mà hoàn toàn không ngại như vậy lời đồn đái, như vậy tin tức cũng coi như là thực đáng giá miệt mài theo đuổi. Chính là hiện giờ thản nhiên vừa báo suất thân biên vị này tuấn lãng nam tử tên họ, mọi người trong lòng đều lập tức liền sáng tỏ. Quả nhiên cái này mạnh thản nhiên cùng Âu Dương gia quan hệ phỉ thiện, hơn nữa dùng thanh mai trúc mã tới giới thiệu Âu Dương đêm, Âu Dương gia tương lai không hề nghi ngờ gia chủ. Như vậy rõ ràng, xem ra cái kia lời đồn đãi có lẽ thật đúng là chính là sự thật đâu. Trước kia không gặp hắn đã tới trường học xem người a. Tuy rằng biết rõ nhân gia là Thanh Mai trúc mã, cảm tình chính là so với hắn cái này nửa đường bằng hữu không biết hảo không biết nhiều ít, nhưng là Diêu Trích vẫn là trong lòng có chút cảm thấy phiếm toan bật miệng thốt ra, lời kia vừa thốt ra. Ngay cả chính hắn cũng là sửng sốt. Âu Dương đêm nghe được Diêu Trích lời này liền biết tiểu tử này người tới không có ý tốt, xem ra xác thật giống Hồng Y liền nói: Ở Thản nhiên bên người rồi bộ còn không ít đâu, chính mình lần này tới biểu thị công khai chủ quyền thật đúng là tới đúng rồi. Hắn Thản nhiên nghe xong Diêu Trích nói cũng là sửng sốt một chút, ngày thường nhiệt tình hào phóng Diêu Trích như thế nào hôm nay nói nghe tới có chút chói tai đầu, đang muốn muốn giải thích, đã bị Âu Dương Đêm đánh gãy. "Xác thật, ta trước kia nên tới, bởi vì một chút sự tình rời đi mấy năm, mấy năm nay cảm ơn các ngươi đối từ từ chiếu cố, bất quá yên tâm về sau ngươi đại khái sẽ thường xuyên nhìn thấy ta." về sau từ từ sự tình có ta như vậy trắng ra biểu thị công khai chủ quyền làm người chung quanh đều cảm thấy rất bội phục nghĩ đến ở thản nhiên trước mặt bọn họ này đó nam sinh đều là thật cẩn thận tuy rằng thích thản nhiên nam sinh rất nhiều có thể nói cái này trong trường học đại bộ phận nam sinh là đem thản nhiên làm thích nữ hải tử tới bảo hộ dư lại kia một bộ phận là chân chính động quá ý niệm muốn truy thản nhiên đáng tiếc không có một cái chân chính đem thư tình đưa đến thản nhiên trước mặt chính là còn không có một cái dám đảm đương thản nhiên mặt như vậy lớn mật biểu thị công khai chủ quyền, bọn họ thật sự rất muốn cũng tưởng Âu Dương đêm như vậy lớn tiếng nói ra về sau nữ thần sự tình có bọn họ trong đó một cái, người khác không cần nhúng tay, câu này nói lên thực bình thường, chính là tinh tế dư vị thật là khí phách cực kỳ, khách khí. Vốn dĩ liền cảm thấy chính mình có chút nói lỡ riêu chết đối mặt như vậy cường thế bá đạo biểu thị công khai chủ quyền Âu Dương đêm, tự hồ cũng không có gì biện pháp đánh trả, rốt cuộc hắn biết chính mình mặc dù lại thích thản nhiên. Hắn cũng là không xứng với nàng. Ít nhất như bây giờ còn có thể làm bằng hữu Thản nhiên ngẩng đầu nhìn xem hiện tại đã cao hơn nàng nửa đầu còn nhiều Âu Dương Đêm. Người này gần nhất là làm sao vậy, như thế nào luôn là. Thản nhiên bắt đầu không thể tưởng được một cái từ tới hình dung Âu Dương Đêm. Đột nhiên nàng nghĩ tới, đúng rồi, là không e rẻ. Hắn tựa hồ không e rẻ ở trước mặt mọi người. Ở bất luận cái gì trường hợp, ở nàng trước mặt muốn biểu đạt chính mình tâm ý. Rõ ràng hẳn là giống đối chương tử hiên giống nhau quyết đoán cử tuy chính là đáng chết, vì cái gì nàng lại có một chút cảm giác hạnh phúc đâu? Vì cái gì rõ ràng nói tốt không đi đụng vào cảm tình, chính là nàng nhìn lên như vậy Âu Dương đêm, lại nghe tới rồi chính mình tâm động thanh âm. Nguyên lai, like, cảm tình trước nay là không có lý trí. Nhìn đến Thản Nhiên đang xem chính mình, Âu Dương đêm đột nhiên cười, rất ít trước mặt ngoại nhân triển lộ tươi cười Âu Dương đêm giờ phút này tựa hồ là quên mất những người khác tồn tại, hắn trong mắt trong lòng chỉ có Thản Nhiên, đối mặt cái này hắn Âu Yếm nữ hải Hắn đợi nhiều năm như vậy nữ hải, hắn rõ ràng thấy được nàng trong mắt cảm tình, tuy rằng tàng thật sự thâm, tuy rằng không đủ rõ ràng, tuy rằng có quá nhiều tuy rằng, chính là hắn vẫn là thấy được, kia một khắc, hắn cảm giác trong lòng phảng phất nở rộ rất nhiều đóa hoa, rất nhiều rất nhiều đóa hoa. Cho nên không tự giác, ở kia một khắc, hắn cười, hắn tươi cười cùng thản nhiên so sánh với tuy rằng không bằng thản nhiên điểm mỹ, nhưng là lại cũng là khó gặp cảnh đẹp. Như vậy hai người, nữ khinh thành chi mạo, thông tuệ hơn người. Nam Tuấn Mỹ ưu nhã, văn võ song toàn. Hai người đứng chung một chỗ đã không chỉ là kim đồng ngọc nữ tổ hợp, nay quả thực chính là tuyệt đối mạnh nhất tổ hợp. Đưa mọi người nhìn đến Âu Dương đêm kia một nụ cười khi, ngay sau đó liền nhìn đến Thản Nhiên kia tuyệt mỹ tươi cười, nay hai người không coi ai ra gì nhìn nhao cười, Mỹ làm người rời không ra ánh mắt, lại cũng làm nhân tâm sinh ghen ghét. Chúa sang thế quá không công bằng, đối hai người kia sủng ái trình độ quả thực chính là đạt tới nhân thần công vẫn nông nỗi sao? Vì cái gì cho bọn họ như vậy Mỹ lệ dung nhan trả lại cho bọn họ cường đại đầu vóc siêu cường chỉ số thông minh, như vậy làm cho bọn họ những người này còn có thể hay không sống a? Tuy rằng cảm thấy loại người này quá làm nhân đố kỵ, bất quá còn hảo, loại người này cũng chính là chỉ có bọn họ hai người mà thôi, nếu là lại nhiều mấy cái, phỏng chừng đại gia liền sẽ cảm thấy phi thường hỏng mất. Này hai người trong mắt trong lòng giờ này khắc này chỉ có lẫn nhau, không còn có người khác, như vậy hai người làm tất cả mọi người tâm sinh ghen ghét nhưng là lại sẽ không bởi vì ghen ghét trở nên điên cuồng. Hai người đứng chung một chỗ hình ảnh quá cỡ nào tốt đẹp, thế cho nên rất dài một đoạn thời gian, đại gia chính là lẳng lặng nhìn bọn họ hai người, không nói gì. Trước hết phục hồi tinh thần lại vẫn là thản nhiên. Nàng đột nhiên ý thức được chính mình giống như đã nhìn chằm chằm Âu Dương đêm nhìn đã lâu, vẫn là tại như vậy nhiều người trước mặt, ngày thường luôn luôn là thái sơn băng với đỉnh đều mặt không đổi sắc thản nhiên, lúc này đây cư nhiên có thể thùng ngượng ngùng biểu tình. Cái này làm cho ở một bên đứng lão nhân các giáo sư xem đến chính là mở rộng tầm mắt ta. Nha đầu này luôn luôn là kiêu ngạo, lợi hại nhân vật, lần này cư nhiên sẽ thẹn thùng, xem ra bên người nàng tiểu tử này thật là không đơn giản a Bất quá cũng là, này Âu Dương ra người, cái đỉnh cái đều là nhân vật a này Âu Dương dạ ra hải tử nghe nói còn tuổi nhỏ, chính là cá nhân vật a cũng khó trách luôn luôn mặt ngoài thoạt nhìn ôn hòa, nhưng là lại đối người cũng không thân cận thẳng nhiên cư nhiên cùng Âu Dương gia đứa nhỏ này cư nhiên đi như vậy gần hơn nữa Thoạt nhìn tựa hồ hai người khả năng thật sự cùng ngoại giới truyền thuyết như vậy chắc không được lúc trước Âu Dương lão gia tử sẽ tự mình đến trường học vì Thản nhiên Trống lưng xem ra mọi người đều nói lời đồn đại không thể tin cũng không hẳn vậy a Thản nhiên thẹn thùng biểu tình Âu Dương đêm cũng không có sai quá tiểu tử này trong lòng lúc này quả thực mỹ đến kỳ cục bất quá hắn vẫn là muốn ở mặt ngoài làm bộ giường như không có việc gì bộ dáng Trong 531 tổng bộ mệnh lệnh. Âu Dương đêm nhìn Thản Nhiên biểu tình, tuy rằng trong lòng cảm thấy hấp dẫn, nhưng là vẫn là muốn cẩn thận một ít, rốt cuộc Thản Nhiên hiện tại cũng không có thực minh xác tỏ vẻ nàng cảm tình. Âu Dương đêm tuy rằng là nam nhân, nhưng là ở cảm tình thượng hắn cùng chính mình phụ thân giống nhau phi thường mẫn cảm, đặc biệt là đối với thích nữ hài tử, hắn trên cơ bản có thể thăm dò rõ ràng đối phương tính tình, thói quen, thậm chí là tâm tình thế nào. Một phương diện là bởi vì tương đối hiểu biết Thản Nhiên, Về phương diện khác là bởi vì Âu Dương gia người trời sinh liền tương đối mẫn cảm, ở quan sát sự tình cùng người mặt trên đều là có thiên phú. Đúng là bởi vì có như vậy quan sát tỉ mỉ, đối thản nhiên hiểu biết năng lực, cho nên thản nhiên nhất cử nhất động, nàng biểu tình cùng phản ứng đều ở Âu Dương đêm trong mắt. Thông qua này đó, hắn cũng có thể rất nhanh tốc phán đoán ra thản nhiên hiện tại ý tưởng cùng tâm tình. Cho nên Âu Dương đêm quyết định bất động thanh sắc, tuyệt đối coi như là sáng suốt quyết định. Âu Dương đêm lần này xem như chân chính ở đệ nhất y khoa đại lộ mặt, mặc kệ đại gia sẽ có cái dạng nào nghị luận, hẳn là đều là hắn tương đối hy vọng phương hướng đi. Âu Dương đêm hiện tại ước gì tất cả mọi người biết thản nhiên là nhà hắn đã định ra tới người. Như vậy liền không có người không có việc gì nhớ thương thản nhiên. Cũng coi như là có thể cho hắn tỉnh điểm tâm. Bất quá lời này nói đã trở lại, này trong trường học nhớ thương thản nhiên người là không ít, nhưng là thật đúng là không có mấy cái là có thể làm Âu Dương đêm để vào mắt cho nên hắn cũng cũng không có đem bọn họ làm như là chân chính đối thủ cạnh tranh. Mà những cái đó chân chính có thể trở thành Âu Dương đêm đối thủ người, tự hồ cũng sẽ không bởi vì hắn tuyên thệ chủ quyền mà như vậy từ bỏ, như vậy xem ra, hắn giống như tính lên cũng không có làm cái gì, căn bản không có gì quá lớn thay đổi sao. Bất quá lời nói là nói như vậy, mặc dù là hiểu lầm, Âu Dương đêm cũng cảm thấy thực vui vẻ, ít nhất trừ bỏ hắn ở ngoài, trước mắt mới thôi, thản nhiên còn không có trở thành ai người đâu. Điểm này thượng hắn cũng coi như là có một chút ưu thế. Trước kia Âu Dương đêm tiểu, tuy rằng hắn biết rõ chính mình đối mặt thản nhiên thời điểm cảm giác, cũng rất rõ ràng loại cảm giác này chính là thích. Nhưng là nhiều năm như vậy tới hắn vẫn luôn không có phát hiện kỳ thật chính mình tiểu thúc đối thản nhiên cảm giác cũng là thích. Hắn trước nay không nghĩ tới có một ngày sẽ cùng tiểu thúc thích thượng cùng cá nhân, loại này cũng chính là ở điện ảnh kịch hoặc là tiểu thuyết giữa mới có thể xuất hiện tình tiết không nghĩ tới sẽ có một ngày phát sinh ở bọn họ Âu Dương gia. Tuy rằng lại nói tiếp Phùng Thiệu cũng không họ Âu Dương. Chính là ở huyết thống quan hệ huyết thống thượng bọn họ sắc thật là người một nhà. Nhưng là Âu Dương đêm cũng không hy vọng, có một ngày sẽ cùng chính mình tiểu thúc răng co, bất quá còn hảo, đến bây giờ mới thôi, tiểu thúc giống như đều không có phát hiện hắn đối thản nhiên cảm tình. Phùng Thiệu vẫn luôn cho rằng chính mình là đương thản nhiên là muội muội hoặc là giống Âu Dương đêm giống nhau văn bối, nhưng là nhiều năm như vậy đi qua, bên người tất cả mọi người xem minh bạch, chỉ có hắn một người thấy không rõ lắm hắn cảm tình. Tình huống như vậy hạ thật đúng là chính là người khác không có cách nào nhúng tay. Đều là một nhà hài tử, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Mặc kệ là Âu Dương đêm vẫn là phùng thiệu cuối cùng bị thương, bọn họ đều sẽ đau lòng. Hiện tại một cái là hạ quyết tâm muốn đuổi tới thẳng nhiên. Mà một cái khác là đến bây giờ cũng không biết chính mình thích nhân ra. Này rõ ràng chính là cao thấp lập thấy, Liên tính là 10 cái người xem cũng là 10 cái người cảm thấy khẳng định là Âu Dương đêm cuối cùng khả năng sẽ thắng kia còn có khả năng cuối cùng thản nhiên tìm không phải Âu Dương gia đâu. Dưới loại tình huống này, mọi người đều cảm thấy không nói cho phùng thiệu chính hắn cảm tình, có lẽ chờ đã có một ngày chính hắn phát hiện. Khi đó sự tình đã thành kết cục đã định, hắn cũng sẽ không như vậy thống khổ. Âu Dương gia nhân vi khó, chính là chúng ta thản nhiên đồng hài sắc thật một chút đều không có nhận thấy được nàng khả năng sẽ khiến cho một hồi thúc cháu chi gian phản bội đại sự kiện, thật là không biết nên nói nàng ngốc vẫn là cái gì đâu. Âu Dương đêm bồi thản nhiên trở về trường học một lần, liền đi theo thản nhiên ở giáo ngoại trung cư ở xuống dưới, lại có không đến nửa tháng thời gian, thản nhiên luận văn biện hộ sau khi xong liền phải tốt nghiệp phân phối đi bộ đội. Đến lúc đó sẽ càng đội, cho nên Âu Dương đêm nói thành một đoạn này thời gian thản nhiên phải hảo hảo bồi bồi hắn, bọn họ đều đã nhiều năm không ở bên nhau. Lời này nếu là gác ở trước kia đi, giống như cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, hai người vốn dĩ chính là hai nhỏ vô tư thanh mai trúc mã. Chính là đặt ở hiện tại, thản nhiên tựa hồ đối Âu Dương đêm tâm tư đã có điều phát hiện. Lại nghe Âu Dương đêm nói như vậy, luôn là sẽ cảm thấy tựa hồ có như vậy một chút biệt nữ đâu. Bất quá, bọn họ hai người nhiều năm cảm tình, mặc kệ bọn họ cuối cùng quan hệ có thể hay không thay đổi, thản nhiên cũng là không có khả năng đem Âu Dương đêm cự chi ngoài cửa. Đây là Âu Dương đêm lớn nhất ưu thế. Mấy ngày nay thản nhiên tuy rằng không có khóa, nhưng là vẫn là muốn hướng trường học chạy, một phương diện là chuẩn bị luận văn sự tình. Mặt khác một phương diện lập tức muốn ly giáo, nàng vẫn là muốn nhiều tích lũy kinh nghiệm, nhiều xem vài lần các giáo sư giải phẫu hiện trường, vì về sau chính mình ở công tác thời điểm nhiều hơn tích lũy trường thi kinh nghiệm. Thản nhiên đã từng tự học y thuật dược lý tuy rằng lợi hại, nhưng là rốt cuộc Trung Quốc và phương Tây y y vẫn là có rất nhiều bất đồng. Nàng hiện tại muốn càng nhiều tích lũy Tây y thì lầm sàng kinh nghiệm, vì tương lai tốt có thể làm được Trung Quốc và phương Tây y kết hợp đem trị liệu làm được làm tốt hiệu quả. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn đều ở trường học phụ thuộc bệnh viện, cũng coi như là tích lũy không ít, nhưng là lần này ở trạch khu nàng lại có chút muốn cùng các giáo sư tham thảo vấn đề, thừa dịp mấy ngày nay thời gian muốn giải quyết chúng nó. Cho nên giống như thoạt nhìn, Âu Dương đêm là an vạ thản nhiên bên người, nhưng là trên thực tế xác thật thản nhiên rất bận, mà Âu Dương đêm cũng ở thản nhiên vội thời gian cũng đi vội chính mình sự tình. Thời gian bay nhanh liền đến thản nhiên tốt nghiệp lúc, lập tức liền phải rời đi trường học này, tựa hồ cảm giác cảm khái vạn ngàn a Rất nhiều thời điểm, thản nhiên đều suy nghĩ, nàng ở trường học này sở học tập đến không chỉ là y y thuật, càng có rất nhiều là một người chân chính y hề giả một loại thái độ. Trước kia thản nhiên vẫn luôn chính mình học tập y y thuật, tựa hồ cũng thực hiểu y hề lý. Nhưng là tới nơi này lúc sau, nàng phát hiện nàng muốn học tập đồ vật thật sự là quá nhiều. làm một người y y giả, không chỉ có phải có tinh vi y y thuật, càng muốn có được một viên vĩnh viễn không đối bệnh ma thỏa hiệp tâm. Muốn vĩnh viễn tin tưởng, vô luận là hiện tại vẫn là tương lai. Chưa từng có vô pháp chiến thắng bệnh ma, chẳng qua là thời gian vấn đề thôi. Phải có một viên như vậy tâm, muốn đem mỗi một lần trị liệu đều làm như một lần đối bệnh ma tuyên chiến chiến tranh đi đánh, toàn lực ứng phó, không thẹn với tâm, đây mới là một người chân chính y giả. Vĩnh Viễn không cần so người bệnh trước từ bỏ, đôi khi người bệnh có lẽ còn có một ít tín niệm tồn tại, lại là bởi vì bị bác sĩ tuyên án tử hình lúc sau, hắn tinh thần thế giới hỏng mất, người thực mau liền sẽ xong. Đây là thân là y giả sai rồi, nếu không phải như vậy Có lẽ cái này người bệnh mặc dù thật sự không có hy vọng, nhưng là ở nhân sinh cuối cùng nhật tử có lẽ cũng không gặp qua như vậy ưu ám. Bất quá như vậy tích cực thái độ, cũng không phải sở hữu bác sĩ đều tán thành. Rốt cuộc có bác sĩ cảm thấy người bệnh cũng là có cảm kích quyền, đặc biệt là đối với chính mình sinh mệnh, mỗi người đều hẳn là có cảm kích quyền. Có lẽ có thời điểm cũng không phải người bị bác sĩ phán tử hình, chân chính đem hắn tuyên án tử hình hẳn là chính hắn. Cho nên, nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí vấn đề. Vĩnh viễn sẽ không có chân chính đáp án. Chỉ có thuận theo chính mình tâm, đi làm một cái, không thẹn với chính mình tâm cùng nguyên tắc là đủ rồi. Này không có gì hảo tranh luận. Ở thản nhiên sắp tốt nghiệp mấy ngày hôm trước bắt đầu, thản nhiên tựa hồ phát hiện Âu Dương đêm giống như rất bận bộ dáng, luôn là đi sớm về trễ. Rõ ràng là chính hắn muốn ở nơi này sở kỳ làm thản nhiên bồi hắn, kết quả hiện tại hắn giống như so thản nhiên còn muốn bội bộ dáng, này thật đúng là kỳ quái. Bất quá đối với Âu Dương đêm đi sớm về trễ. Thản nhiên cũng không có hỏi qua cái gì. Âu Dương đêm hiện tại là đại nhân, hắn cùng thản nhiên giống nhau ở khoa chính quy thời điểm cũng đã đem nghiên cứu sinh chương trình học cùng nhau đọc, sau lại là bởi vì muốn xuất ngoại tham gia tập huấn mới từ bỏ trường học cử đi học tiến sĩ liền đọc cơ hội. Bất quá đối với thản nhiên cùng Âu Dương đêm người như vậy tới nói, bằng cấp cũng không quan trọng. Bọn họ sở sẽ đồ vật, muốn xa xa vượt qua cái gọi là bằng cấp sở bao hàm nội dung. Bọn họ cũng không cần dùng bằng cấp tới vào nghề cũng không cần dùng những cái đó hư có kỳ danh đồ vật tới nâng lên chính mình giá trị con người. Đương nhiên, có cơ hội nhiều học tập đây cũng là chuyện tốt, cũng không phải nói tiếp tục đọc sách liền không phải chuyện tốt, mà là bởi vì hiện giai đoạn bọn họ đều có cảng chuyện quan trọng muốn đi làm, tạm thời từ bỏ cơ hội như vậy. Bất quá đối với như vậy hai cái năng lực siêu phàm nhân tài, mặt trên người là không có như vậy dễ dàng làm cho bọn họ như vậy ở học thuật thượng dừng lại bước chân. Hơn nữa lấy bọn họ năng lực liền tính là cho bọn hắn nhiều tăng thêm một ít áp lực cũng là có thể tiếp thu. Cho nên ở thản nhiên tốt nghiệp đêm trước, thản nhiên cùng Âu Dương đêm đồng loạt nhận được chính mình trường học cũ về bọn họ liền đọc tại trước tiến sĩ nghiên cứu sinh thông chi. Tuy rằng là hai học giáo sự tình, nhưng là cư nhiên đều là hoa hạ quân tổng chính trị bộ hạ đạt thông chi. Nghe nói đây cũng là cao gia người ý tứ. Không nghĩ tới hai đứa nhỏ đi học vấn đề, cư nhiên còn kinh động cao gia. Bất quá cũng đúng này Âu Dương gia người thực lực càng cường, đối với Cao gia tới nói là càng có lợi. Chúng chi chỉ là hai đứa nhỏ đi học vấn đề. Cao gia suy xét khá xa, ngày sau một ngày nào đó Âu Dương đêm sẽ trở thành Âu Dương gia đại tân sinh người nối nghiệp. Hiện tại cho bọn hắn sung túc thời gian làm cho bọn họ hấp thu tri thức, rèn luyện. Đối tương lai hắn ở trong quân tiếp quản Âu Dương gia thế lực cũng là có lợi thật lớn. Âu Dương đêm năng lực, không cần phải nói, mọi người chính là đều xem ở trong mắt. Cao gia là sẽ không tha như vậy người tốt mới bạch bạch lãng phí rất không cần, mà Thản Nhiên liền càng không cần phải nói, nha đầu này năng lực cường đạo mạnh quảng, càng là có sâu không lường được một mặt. Hiện tại bắt đầu đem nàng cùng Âu Dương gia gắt gao cột vào cùng nhau, ngày sau tuyệt đối là hắn Cao gia tốt nhất dùng nhân tài, mà đem Thản Nhiên cùng Âu Dương gia cột vào cùng nhau, ở cảm tình thượng cũng không cần làm cái gì, Cao gia có thể làm chính là làm Thản Nhiên chân chính tiến vào bộ đội, thậm chí là tương lai quản lý bộ đội chữa bệnh toàn bộ này một khối. Như vậy ít nhất hiện tại khiến cho nàng có cái có thể nói quá khứ bằng cấp cũng là tất yếu. Rõ ràng biết này đó đều là cao gia an bài, bất quá hai người nhưng thật ra đều không có nhiều ít bài xích. Đối với bọn họ tới nói, nếu người ở hoa hạ liền không khả năng chân chính thoát ly chính trị đấu tranh, nếu như vậy, vì cái gì không bằng cao gia nguyện, vì Âu Dương gia tích góp càng nhiều thế lực đâu. Trước 532 nữ thần lên tiếng, nay tại trước tiến sĩ sinh bởi vì là mặt trên ý đồ. Cho nên cũng coi như là vì thản nhiên cùng Âu Dương đêm hai người khai đèn xanh, đại đại phương tiện hai người thời gian thượng an bài. Bởi vì hai người đều thuộc về tuyệt đối học bá, cho nên ở chi thức tính đồ vật thượng, đối với này hai người tới nói mặc dù là không ở trường học đi học cũng là có thể thuận lợi hoàn thành, nhưng là có chút thực tiễn đồ vật vẫn là yêu cầu rút ra thời gian qua lại đến trường học tiến hành học tập cùng thực tiễn. Điểm này thượng thản nhiên công tác tính chất đặc biệt rõ ràng. Y học chưa bao giờ là cái có thể tự học liền hoàn toàn thành tài, mặc dù lại lợi hại, mặc dù lại học tập năng lực cường, nhưng là không tiếp xúc người bệnh, không tiếp xúc chứng bệnh, loại chuyện này cũng là không có khả năng. Cho nên thản nhiên mỗi tháng muốn ở học sinh nghỉ hè phía trước một tháng trở lại trường học học tập, hơn nữa tham gia trường học tổ chức khảo thí, như vậy cũng coi như là có thể tận lực giải quyết vấn đề này. Tốt nghiệp sự tình lại nói tiếp không nhiều lắm, nhưng là tới rồi cuối cùng muốn sửa sang lại muốn thu thập cũng không ít đâu bận bận rộn rộn cuối cùng là tới rồi ngày này Âu Dương đêm ngày này chính là nơi nào đều không có Đội Thản Nhiên tham gia trường học lễ tốt nghiệp trường quân đội lễ tốt nghiệp so sánh với địa phương đại học thuật nhìn tựa hồ là đơn giản chút nhưng là lại càng vì trang nghiêm đều nhịp quân trang làm như vậy lễ tốt nghiệp càng có vẻ đặc biệt gần nhất Âu Dương đêm tuy rằng đi sớm về trễ nhưng là giống nhau đều sẽ buổi sáng đem Thản Nhiên đưa đến trường học cho nên đối với hắn ở trong trường học xuất hiện đại gia tựa hồ đã thói quen hơn nữa tiếp nhận rồi Tuy rằng đây là một đôi mỗi người khen ngợi kim đồng ngọc nữ, chính là này cũng đánh vỡ rất nhiều nam sinh đối nữ thần mộng tưởng, này hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút không dễ dàng tiếp thu. Tuy rằng hai người ở bên nhau, thoạt nhìn là như vậy tốt đẹp như vậy, nhưng là vẫn là có điểm trướng mắt ta. đương nhiên cảm thấy dùng như vậy một chút trướng mắt tự nhiên là Âu Dương Mộ rồi, khẳng định không phải là thản nhiên. Bất quá cái này trướng mắt về trướng mắt, không thể không thừa nhận, này Âu Dương đêm không hổ là Âu Dương đêm, không chỉ có dáng vẻ đường đường. Thậm chí có thể nói là làm nam nhân tới xem, hắn bề ngoài là quá xinh đẹp một ít. Chính là hắn bản thân năng lực nghe nói rất mạnh, hơn nữa ở bọn họ trường học chính là truyền lưu rất nhiều về hắn truyền thuyết. Thậm chí có thể nói là cùng bọn họ y học trong viện truyền lưu về những cái đó truyền thuyết so sánh với cũng không phân cao thấp. Tuy rằng không phải cùng giáo, nhưng là rốt cuộc đều là trường quân đội, đại gia có chút quen biết đồng học hoặc là người quen hỏi thăm những việc này cũng thực dễ dàng, cho nên đối với Âu Dương Đêm tên này đại gia cũng không xa lạ. Lúc trước Âu Dương đêm ở giáo vào đại học thời điểm, trong trường học chính là không vài người biết hắn là Âu Dương gia người, cũng là chờ đến mặt sau muốn tốt nghiệp, Âu Dương đêm muốn ra ngoại quốc tham gia cái kia làm người nghe xong nhiệt huyết sôi trào, đồng thời cũng tựa hồ có chút nghe tiếng sợ vỡ mật cảm giác quân sự huấn luyện trường học thời điểm. Mọi người đều không nghĩ tới Âu Dương đêm tuy rằng ở giáo thời điểm thực biến thái, chính là cũng không đến mức có thể biến bị nơi đó chúng. truyền A Sau lại mới biết được nguyên lai like đây là Âu Dương gia người A nguyên lai like nhân gia đã sớm mỗi lần ở kỳ nghỉ thời điểm đã đem hải lục không sở hữu bộ đội mạnh nhất bộ đội đặc trùng đãi cái biến, nhân gia tham gia những cái đó huấn luyện so với bọn họ ngày thường huấn luyện quả thực chính là không thể đề. Như vậy một tương đối, bọn họ ngày thường liền quả thực là tiểu nhi khoa huấn luyện sao, cũng khó trách một tốt nghiệp liền có thể đi cái loại này mà quỷ huấn luyện trường học. Bởi vì muốn tốt nghiệp Âu Dương đêm cũng không có gì yêu cầu gạt, đại gia biết liền biết đi. Như vậy đối hắn ngày sau mời chào nhân tài cũng có chỗ lợi, tương lai hắn hy vọng đi theo người của hắn đều là bởi vì hắn người này, mà đều không phải là hoàn toàn là bởi vì Âu Dương gia danh hảo. Âu Dương đêm cũng là biết đến, mặc kệ hắn tự thân năng lực là có bao nhiêu cường, chính là hắn bình viễn sẽ không bị người đem hắn cùng Âu Dương gia cấp phân cách tới xem. Âu Dương đêm không nốc, hắn có thể có hôm nay, trừ bỏ tự thân nỗ lực ở ngoài. Càng nhiều là hắn thân là Âu Dương người nhà đoạt được đến đặc thù đãi ngộ thực rất nhiều thường nhân sở vô pháp tưởng tượng đặc quyền. Tỷ như kỳ nghỉ thời điểm hắn có thể tham gia bộ đội đặc chủng huấn luyện, chuyện như vậy, người khác có lẽ cũng có thực lực tham gia, hoặc là cũng muốn tham gia, chính là bọn họ không có điều kiện này, cũng không có cái này cửa sau như hai. Cho nên Âu Dương đêm rất rõ ràng như vậy tình huống. Hắn không giống có chút thế gia con cháu, rõ ràng chính mình sở có được hết thệ là cùng chính mình gia tộc phân không khai. Chính là còn luôn miệng muốn không rửa gia tộc chính mình xông ra chính mình thiên địa, loại này ý tưởng quả thực chính là vui vừa. Nếu chân chính không rửa gia tộc, có lẽ bọn họ cái gì đều không phải. Bọn họ năng lực đều là từ nhỏ gia tộc bồi dưỡng. Bọn họ tri thức bằng cấp cũng là dựa vào trong nhà tài học đến, mặc kệ khi nào bọn họ đều không thể hoàn toàn thoát ly lợi ích của gia tộc. Tuy rằng không ít người bởi vì cảm nhận chung nữ thần có khả năng là tương lai âu dương gia người điểm này nhiều ít có điểm khó chịu nhưng là rốt cuộc mặc kệ là bởi vì Âu Dương đêm người này đáng giá tôn kính, vẫn là bởi vì Âu Dương gia thế lực, bọn họ đều không thể thật sự làm cho Âu Dương đêm đối mặt hắn làm cái gì, đại gia cũng chính là trong lòng ngẫm lại nữ thần danh hoa có chủ nhiều ít cảm khái lập tức thôi. lễ tốt nghiệp thượng, thản nhiên không có ngoài ý muốn làm lần này ưu tú học sinh đại biểu lên đài nói chuyện, người còn không có lên đài, vỗ tay liền nhiệt liệt vang lên tới. thằng đến thản nhiên đã ở trên đài đứng thẳng gần hơn một phút, các bạn học mới thu vỗ tay. như vậy vỗ tay. Phi thường trắng ra chứng minh thản nhiên ở trường học là có sao chịu đại gia hoan nền. Tại đây một phương diện, ngay cả bọn họ hiệu trưởng đều so không được. Bất quá cũng là bình thường, không nói cái khác, một cái là lao đến dụng răng láo nhân, một cái là thanh xuân mạo mỹ nữ thần, này hai người muốn hỏi cái nào càng chịu đại gia hoan nền, này quả thực chính là không hề nghi ngờ sao. huống chi, thản nhiên chính là đã sớm là đại gia cảm nhận chung thần tượng. Nam sinh sao? chỉ là bởi vì thản nhiên kia trương khuynh thành dung nhan liền đủ để bắt được bọn họ đại bộ phận người tâm. Giữ lại kia một bộ phận đâu, cũng sẽ bởi vì thản nhiên cá nhân mị lực làm cho bọn họ tôn sùng là nữ thần. Mà nữ sinh đâu, tuy rằng ghen ghét với thản nhiên sở có được hết thể đều quá làm nhân đố kỵ, nhưng là đúng là bởi vì kém quá nhiều, cho nên gần là ghen ghét hâm mộ, rất ít sẽ có giống tề quên như vậy kỳ ba làm ra những cái đó không đầu vóc sự tình tới. Đại gia cũng đều hy vọng chính mình có thể có một ngày giống thản nhiên giống nhau trở nên như vậy lợi hại. Thản nhiên phải nói là sở hữu nữ sinh trong lòng sở hướng tới cái loại này nữ hài từ đi. Người sinh đẹp liền không cần phải nói, thông minh, tính cách hảo, gia đình điều kiện hảo, làm cho người ta thích, sư trưởng nhóm đều đối nàng thực hảo, ngay cả thích nàng nam sinh đều là Âu Dương gia lớn như vậy địa vị. Âu Dương gia kia cũng không phải là người thường gia, nghe nói ở quân giới tuyệt đối xem như đệ nhất đại gia, bọn họ những người này. Đừng nói nhận thức ngay cả thấy cũng không tất thấy được đến, chính là nhìn xem nhân ra. Âu Dương đêm mỗi lần đi theo thản nhiên bên người mọi người đều nhìn ra được tới, Âu Dương đêm đối thản nhiên kia cũng thật coi như là che chở đầy đủ. Như vậy vị hôn phu, quả thực không biết muốn hâm mộ chết bao nhiêu người, thản nhiên quả thực liền hảo mệnh đã chết. Cho nên vô luận nam nữ, ở trong trường học bọn học sinh, bọn họ đều thực thích thản nhiên, mặc kệ là trong lòng nữ thần, vẫn là thần tượng mục tiêu, thản nhiên đều là bọn họ trong lòng một giấc mộng thậm chí có thể nói là truyền kỳ. Bọn họ đều cảm thấy chính mình rất có may mắn đủ chứng kiến vị này truyền kỳ nữ sinh ở giáo sinh hoạt, tuy rằng hiểu biết cũng không nhiều, nhưng là cũng đủ bọn họ thấy cấp rất nhiều người nghe xong. Tin tưởng trong tương lai, bọn họ trong lòng thần tượng, còn sẽ viết càng thêm truyền kỳ nhân sinh, cho đến lúc này bọn họ có thể thực tự hào nói cho người bên cạnh, nữ nhân này bọn họ nhận thức, bọn họ là bạn cùng trường. thản nhiên nói chuyện rất đơn giản, nhưng là lại rất tấm áp, Nguyên bản có những cái đó ở Thản Nhiên Thượng Nghiên cứu sinh lúc sau nhận thức tân đồng học, bởi vì nàng đọc nghiên lúc sau tương đối vội, vẫn luôn không có cơ hội cùng nàng tiếp cận đại gia. Tại đây đơn giản nói chuyện giữa cảm thấy Thản Nhiên thật sự cùng trong truyền thuyết giống nhau thân thiết ôn nhu, giống như là nhà bên muội muội giống nhau, một chút đều không có cái loại này cao ngạo sắc bén cảm giác. Trang Nghiêm lại không mất đặc biệt nghiêm túc lễ tốt nghiệp sau khi chấm dứt, chính là đại gia phân phối các đơn vị thông báo. Bởi vì là quân y Liê đại học, cho nên ở học sinh tốt nghiệp ngày này là bọn họ đến tân đơn vị đưa tin cùng một ngày. Đương nhiên, cái này không có nghiêm khắc ý nghĩa thượng nói cần thiết là hôm nay liền đến đơn vị, bởi vì có địa phương sẽ khá xa, cùng ngày là không có khả năng đến, cho nên giống nhau sẽ nhiều cấp hôm nay thời gian đưa tin. Nhưng là ở chính quy trình tự đi lên giảng, hôm nay chính là này đó sinh viên tốt nghiệp nhóm tân bắt đầu một ngày. Nay tân bắt đầu không chỉ là từ học sinh đến một người quân y gì thay đổi càng có rất nhiều này trong đó sở bao hàm trách nhiệm. Thản Nhiên tương lai muốn đi địa phương đã nghĩ kỹ rồi, có thể nói là thật lâu trước kia cũng đã nghĩ kỹ rồi. Từ kiếp trước Thản Nhiên trọng sinh phía trước, Thản Nhiên liền rất sùng bái những cái đó bộ đội đặc chủng chiến sĩ, cũng không phải bởi vì cái gọi là thoạt nhìn rất tuấn tú, mà là bởi vì nàng biết bọn họ vất vả, hy sinh cùng trả giá, thật sự không phải người thường có thể làm được, cho nên Thản Nhiên vẫn luôn cảm thấy nếu có kiếp sau, nàng nhất định phải trở thành bọn họ trong đó một viên, trở thành như vậy chiến sĩ. Lúc trước tuy rằng lại nói tiếp Thản nhiên là bởi vì bị Minh Nguyệt ảnh hưởng mới muốn tòng quân, nhưng là xa hơn, càng sâu nguyên nhân kỳ thật vẫn là bởi vì tiềm tàng ở thản nhiên trong xương cốt đối quân nhân nhiệt tình yêu thương, cho nên cùng với nói là bởi vì nhìn đến Minh Nguyệt mặc vào quân trang xoái khí mới phải làm nữ binh, không bằng nói là bởi vì thản nhiên là muốn trở thành một người quân nhân chân chính mới có thể lựa chọn hôm nay con đường đi. Thản nhiên ý tưởng là tưởng trở thành một người đặc trùng chiến sĩ, nhưng là nàng hiện tại là một người bác sĩ. Nếu làm bình thường đặc chủng chiến sĩ chưa chắc có thể phát huy nàng chân chính tác dụng Cho nên không bằng làm một người đặc chiến đại đội tùy đội quân y gì hết. Như vậy cũng coi như là đẹp cả đôi đằng đi Thản nhiên cái này ý tưởng đã sớm cùng Lão Gia Tử nói qua Lão Gia Tử tuy rằng cảm thấy một nữ hài tử ở bộ đội đặc chủng thực vất vả cũng rất nguy hiểm Bất quá thản nhiên công phu rất lợi hại Hơn nữa y lý thuật cao siêu Tương lai tiểu dạ khẳng định là muốn vào đặc chiến đại đội Cho nên nếu thản nhiên cũng ở đặc chiến đại đội Lao ra tử đối tiểu dạ an toàn liền càng yên tâm một ít. Húng chi, tiểu dạ tâm tư chính là cả nhà đều biết đến, hai người ở bên nhau cũng coi như là cận thủy lâu đài sao. Trước 533 tâm phục khẩu phục. Cái này cận thủy lâu đài đối với người bình thường có lẽ thực dùng được, chính là tới rồi thản nhiên nơi này sợ là tác dụng chưa chắc có bao nhiêu lớn. Bất quá cũng may, thản nhiên cùng Âu Dương đêm từ nhỏ là cùng nhau lớn lên, hai người quan hệ không bình thường, cho nên... Cái này cận thủy lâu đài nhiều ít cũng nên là có chút tác dụng đi. Lễ tốt nghiệp lúc sau sở hữu học viên phân phối danh sách tuyên đọc thời điểm, thản nhiên tên cô ý bị an bài tới rồi cuối cùng. Tất cả mọi người muốn biết thản nhiên rốt cuộc phân đi nơi nào, đại gia trong lòng chờ đợi chính mình có hay không cơ hội cùng thản nhiên về sau còn có thể trở thành đồng sự chiến hữu. Thật dài danh sách niệm qua đi thật lâu, vẫn là nghe không đến thản nhiên tên, đại gia trong lòng đều có chút sốt ruột, này mặt trên rốt cuộc là đem mạnh thản nhiên cấp phân phối đi nơi nào a Biết cuối cùng thi thầm, mạnh thẳng nhiên, hoa hạ nhân dân quân ủy trực thuộc đặc trùng đại đội. Học sinh trỗi chủ nhiệm niệm xong còn nhìn thản nhiên cười cười. Từ ngày đầu tiên khai giảng nhìn thấy cái này nữ hài tử, ấn tượng đầu tiên chỉ là cảm thấy cái này nữ hài tử thực thông minh xinh đẹp, nhưng là không nghĩ tới nàng cư nhiên như vậy ưu tú. Mấy năm gần đây, nàng tuy rằng ở giáo thời gian cũng không phải quá nhiều, nhưng là nàng những cái đó sự tích, cũng đã ở đệ nhất quân y khoa đại học sở hưu sư sinh trong lòng để lại vô pháp ma diệt Tân ký Nghe được thản nhiên phân phối, tất cả mọi người không có ra tiếng, cảm giác thượng là đại gia hẳn là liền cảm thấy thực ngoài ý muốn đi, cái này địa phương trước nay đều là thực thần bí, đại gia chỉ là nghe nói qua, nhưng là đều không hiểu biết cụ thể nơi đó là bộ răng gì. Cũng không có người nghĩ tới sẽ có người sẽ phân phối tới đó, chính là hiện tại mạnh thản nhiên cư nhiên bị phân tới rồi nơi đó, đại gia tửa hồ đều là bị tin tức này cả kinh. Ngay sau đó, chính là tiếng sấm bỗ tay. Ở đệ nhất xem kinh ngạc qua đi. Tất cả mọi người minh bạch nơi đó đại biểu chính là cái gì? Là vinh dự, là thực lực. Nghe nói quân ủy trực thuộc đặc chủng đại đội chưa bao giờ sẽ trực tiếp phân mới vừa tốt nghiệp quân y gì ở quá khứ, có thể đi nơi đó đều là đã ở mặt khác trong quân đặc chiến bộ đội đãi quá thời gian rất lâu, tố chất cùng y lý thuật đều vượt qua thử thách nhân tài chọn lựa ra tới. Này vẫn là đệ nhất nghe nói có mới vừa tốt nghiệp nghiên cứu sinh trực tiếp phân phối tới đó. Nếu không phải đệ nhất quân y gì đại học học sinh có lẽ sẽ cho rằng thản nhiên có phải hay không thông qua quan hệ phân phối đến nơi nào, rốt cuộc nơi đó cũng không phải là người bình thường có thể đi vào. Nhưng là thản nhiên cùng Âu Dương gia quan hệ lại như vậy đặc thủ. Có lẽ thông qua Âu Dương gia quan hệ đi cửa sau đi vào cũng là có khả năng. Nhưng là bổn giáo học sinh nhưng không tuyệt đối sẽ không có một cái là như vậy tưởng. Đệ nhất tuy rằng quân ủy trực thuộc bộ đội đặc trùng tên tuổi nghe tới rất lợi hại, nơi đó cũng thực thần bí. Nhưng là nơi đó quân ủy đều là muốn cùng tất chiến đội viên giống nhau tham gia huấn luyện, giống nhau muốn ra nhiệm vụ. Nguy hiểm cùng vất vả đều không phải người thường có thể thừa nhận. Nếu là thật sự muốn thông qua đi cửa sau quay lại, thản nhiên sẽ không nốc đến cố ý đi một cái thực vật vả lại nguy hiểm địa phương. Đệ nhị thản nhiên là người nào, ở đại gia cảm nhận chung, tựa hồ liền không có nàng làm không được sự tình. Nếu là nói nàng thật là dựa vào chính mình thực lực phân phối tới đó đi, không có ai sẽ không tin. Cho nên... Đại gia ở trong đầu phản ứng tiêu hóa hạ tin tức này lúc sau, đều vì thản nhiên cảm thấy kiêu ngạo, cũng vì bọn họ trường học có thể có như vậy ưu tú đồng học mà kiêu ngạo, này vô tay là đưa cho thản nhiên, cũng là đưa cho trường học cũ. Thản nhiên đứng ở sinh viên tốt nghiệp đội ngũ phía trước nhất, nghe được như vậy tiếng sấm vô tay, trong lòng cũng là nhiệt huyết minh ngông. Đây là hôm nay lần thứ hai. Tiến vào đại học tới nay, nàng vẫn luôn đều vội vàng học tập, học tập, vội vàng mặt khác công tác. Cùng các bạn học ở chung thời gian thật sự rất ít rất ít. Nàng thực hoài niệm giống đã từng kiếp trước trọng sinh phía trước cùng đồng học ở chung thời gian, chính là hiện tại trọng sinh lúc sau nàng, thật sự có nàng quá nhiều sự tình muốn đi làm, mặc dù là có tâm, lại cũng không có thời gian. Hiện giờ muốn tốt nghiệp, nhìn này đó tuy rằng nhận thức lại là thật sự không quá quen thuộc nghiên cứu sinh đồng học. Nàng thật sự có chút cảm xúc, còn không có tới cập chân chính nhận thức liền phải tách ra, muốn cáo biệt vườn trường, tựa hồ nàng lại ra rồi. Không phải tuổi già rồi, mà là bởi vì một không cẩn thận cũng đã nghiên cứu sinh đều tốt nghiệp, như vậy tính lên. Liên tính là nàng không tăng thêm sinh thời tuổi, cũng không tính nhỏ đi. Lúc này đây là thật sự trưởng thành, không có bất luận cái gì lý do lại đi trang tiểu hải tử. Vô luận là tâm lý vẫn là bề ngoài thượng thoạt nhìn, nàng giống như đều không rất thích hợp ở đi trang hải tử. Rốt cuộc tương lai trên người nàng sở gánh vác trách nhiệm càng thêm trọng. Ngay cả âu dương đêm đều trưởng thành. Vô luận như thế nào hiện tại thản nhiên cũng không có khả năng đem Âu Dương đêm coi như là tiểu hài tử. Trước kia thản nhiên bởi vì chính mình trọng sinh mà đến ký ức, cảm giác Âu Dương đêm ở chính mình trước mặt chính là cái tiểu sọ so tạ. Chính là trong mấy năm nay, thản nhiên không có tham dự hắn trưởng thành giữa, Âu Dương đêm lập tức liền biến thành đại nhân, thậm chí nói có thể làm một cái chân chính nam nhân. Không phải bề ngoài, mà là nội tâm cường đại, làm một cái chân chính nam nhân, chưa bao giờ là dựa vào xem bề ngoài. nội tâm cường đại. Đối ý thức trách nhiệm nắm chắc, hay không có gánh vác, đây mới là đối một cái nam hài hay không trưởng thành vì một cái chân chính nam nhân tiêu chuẩn. Liên tiểu dạ đều trưởng thành, nàng không nên không lớn lên đi. Thản nhiên là cảm thấy chính mình muốn cần thiết trưởng thành, mà Âu Dương đêm lại trong lòng không như vậy cho rằng. Hắn vẫn luôn cho rằng ở rất nhiều chuyện thượng thản nhiên suy xét trước nay đều so với hắn chú đáo, từ trước kia chính là thản nhiên vẫn luôn ở chiếu cô chính mình. Mà hiện tại hắn như vậy nỗ lực trở nên cường đại chính là vì có thể trở thành thản nhiên dựa vào, cho nên hắn càng hy vọng thản nhiên là có thể cho hắn bảo hộ, có thể dựa vào chính mình, cho dù cả đời đều là cái tiểu nữ hài cũng có thể, hắn nguyện ý chiếu cố nàng, bảo hộ nàng nhất sinh nhất thế, thậm chí là đời đời kiếp kiếp. Lễ tốt nghiệp sau khi chấm dứt, thản nhiên về tới nhà cũ bên này, Âu Dương gia người cơ hồ đều đến đông đủ, liền thản nhiên cha mẹ cũng tới rồi, hôm nay ở người thường xem ra là cái bình thường nhật tử. Nhưng là tại đây một đại gia người trong mắt xem ra, thản nhiên tốt nghiệp nhật tử chính là phi thường đặc thù đại nhật tử. Cả nhà đều tính toán cấp thản nhiên cái kinh hỉ giúp nàng chúc mừng. Thản nhiên chỉ là biết hôm nay lão già tử kêu nàng trường học bên kia sự tình một xử lý xong liền về nhà tới đưa tin, nhưng là không nghĩ tới mọi người đều tới, ngay cả cha nuôi đều tới, này đội hình sắp đuổi kịp lúc trước thản nhiên đường khai chứng lúc. Bởi vì phía trước thản nhiên ở hai khu thời điểm đại gia chính là không thiếu thế nàng lo lắng. Lần này nhưng xem như đều gom lại cùng nhau, đại gia đầu tiên là một đám lại cở trách vài câu, sau đó mới nói đều tốt nghiệp sự tình. Thản nhiên cảm giác hôm nay đều không giống như là tới cấp nàng chúc mừng tốt nghiệp, ngược lại như là tam đường hội thẩm tới sao. Vốn dĩ Thản nhiên phía trước một đám đối mặt thời điểm còn hảo lừa gạt qua đi, không nghĩ tới, lần này đại gia gom lại cùng nhau, cái này một câu cái kia một câu, nàng nơi nào có thể chống đỡ được. Âu Dương luôn muốn dĩ muốn cười Thản nhiên cũng có hôm nay, bất quá còn không có tới kịp Đã bị kéo vào bị phê phán hàng ngũ, không có biện pháp làm trưởng bối hắn không chỉ có không có khuyên can thản nhiên không cần làm loại này nguy hiểm sự tình, ngược lại còn mang theo thản nhiên cùng nhau đi theo tiền trạm bộ đội đi, chuyện này tới khi nào hắn đều là tránh không khỏi bị phê phán. Bọn nhỏ không hiểu chuyện hắn làm đại nhân cũng không hiểu sự sao. Những lời này Âu Dương ngôn xem như nghe được lỗ tai đều mau trường kén, nhưng là cũng phải nhịn, bởi vì có thể cỡ trách hắn cũng chính là phụ thân cùng Gia Gia. Hai vị này hắn chính là ai đều không thể trêu vào ai, hắn lần này xem như bị thản nhiên cùng tiểu dạ này hai cái tiểu tổ tông cấp liên lụy thảm. Bất quá tính, hy vọng về sau bọn họ hai cái cho chính mình tỉnh điểm tâm đi. Âu Dương luôn hiện tại là đặc chủng đại đội đại đội trưởng, là lúc này đây từ thai khu chấp hành xong nhiệm vụ trở về tăng lên. Trước kia đại đội trưởng cũng là Âu Dương ra người, Âu Dương nhân vẫn luôn ở đặc chủng đại đội phục dịch tới rồi hiện tại, cơ hồ cả đời này đều phụng hiến cho đặc chủng đại đội xây dựng. Hiện giờ tuổi cũng không nhỏ, mặt trên cảm thấy Âu Dương luôn cũng cảm thấy có thể gánh nổi đặc trùng đại đội trọng trách, cho nên liền cùng Âu Dương Nhân nói chuyện, hy vọng hắn hồi quân ủy, một phương diện là chiếu cố hắn tuổi này, không cần lại ra bên ngoài chạy, về phương diện khác cũng là hy vọng Âu Dương ra người có thể thêm một cái ở quân ủy ngôi ổn thực quyền. Đối với về sau cùng viên gia chống lại có rất quan trọng tác dụng. Âu Dương Nhân cả đời đều phụng hiến cho đặc trùng đại đội, cái này đại đội cơ hồ có thể nói hắn một tay thành lập lên. Này trong đó sở đầu chú cảm tình là vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Tuy rằng không tha nhưng là hắn cũng rõ ràng, hắn không có khả năng ôm nơi này qua cả đời, hắn đều đã tuổi này, thật là già rồi, đặt ở địa phương khác đều nên về hưu. Cho nên tới rồi hiện giờ, hắn cũng nên công thành lưu thân. Âu Dương luôn làm Âu Dương nhân cháu trai, là hắn một tay đem cháu trai bồi dưỡng cho tới hôm nay. Cho nên đem đặc trùng đại đội giao cho hắn, Âu Dương nhân cũng cảm thấy yên tâm thản nhiên cùng Âu Dương đêm lần này đều phân phối tới rồi đặc trùng đại đội, này nhưng chính là hoàn hoàn toàn toàn thành Âu Dương ngôn người. Bất quá lời nói là nói như vậy, nhưng là Âu Dương ngôn nhưng không có như vậy lạc quan. Này hai cái tiểu gia hỏa từ nhỏ liền không mua hàn trướng, đều là khôn khéo quá mức, thông minh đáng sợ hai người, làm Âu Dương ngôn như thế nào có thể yên tâm cảm thấy bọn họ sẽ nghe chính mình nói mua chính mình trường A, này tương lai là muốn đau đầu. Bất quá nói về, này hai đứa nhỏ chính là tuyệt đối khó gặp nhân tài. Mặc kệ đặt ở địa phương nào đều là phải bị đoạt ra, nếu không phải hai người đều tổng quân, hơn nữa không hề nghi ngờ chính mình báo chí nguyện nói muốn tới bọn họ đặc trùng đại đội, phòng trừng hắn Âu Dương Nôn cũng chưa chắc có thể cướp được người như vậy. Cho nên hắn cũng coi như là hỉ ưu nửa nọ nửa kia đi, cũng may hai người đều ít nhất có thân là quân nhân tự giác tính, tổ chức tính cùng kỷ luật tính tương đối cường, đảo cũng không sợ bọn họ thật sự cái lời quân lệnh, chỉ là đến lúc đó sẽ tương đối phiền toái một ít đi. Nay phiền toái phòng trừng còn không phải giống nhau ý nghĩa thượng phiền toái, cho nên tình hình trung phiền toái là cái loại này thứ đầu, chỉ cần tìm đúng phương pháp sửa chữa sửa chữa, liền sẽ thành thật. Chính là hai vị này thường xuyên sẽ xuất kỳ bất ý, đây là làm Âu Dương luôn đoán đều đoán không được phiền toái a. Tính, hắn hiện tại liền tính là đau đầu cũng vô dụng, đến lúc đó hy vọng hai vị tiểu tổ tông nhiều ít cho hắn lao ra hỏa này điểm mắt mũi, đừng cho hắn tìm quá nhiều phiền toái mới hảo a. Đặc biệt là tưởng lúc này đây đi thai khu loại này phiền toái tốt nhất tốt nhất vĩnh viễn đều không cần lại phát sinh một lần, nếu không hắn chính là có 10 chương ra đều không đủ lao ra tử bãi A. Trước 534 Lý không rõ cảm tình. Lúc sau mấy ngày, có đơn giản thu thập một chút hành trang, lúc này đây không ai có thể bồi nàng đi đưa tin. Thứ nay về sau nàng muốn thói quen một người. Tuy rằng nói như vậy, bất quá đây cũng là mặt ngoài. Hồng Y thì cùng Ngự Long muốn đi theo thản nhiên, kia quả thực quá đơn giản trực tiếp vào không gian mang theo đi vào là được, này cũng coi như là thần không biết quỷ không hay. Hơn nữa tới rồi bên kia còn có Âu Dương đêm cùng nhau, cũng không xem như một người. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào, thản nhiên cảm giác lúc này đây giống như thật sự muốn một người xuất phát, rốt cuộc đã từng trọng sinh phía trước thản nhiên cùng hiện tại nàng đã hoàn toàn bất động, Đã không có quá khứ kinh nghiệm, đã không có qua đi trải qua quá người cùng sự, nàng hết thể đều là tân, muốn một lần nữa xuất phát. Cho nên lúc này đây nàng mới cảm giác chính mình là một người. Mặc kệ đã từng nàng là thế nào, nhưng là hiện giờ nàng có bất đồng chính là sinh hoạt, có lẽ còn sẽ có tân tình yêu, bởi vì nàng phát hiện chính mình rốt cuộc vô pháp làm lơ âu dương đêm đối nàng cảm tình. Kiếp trước lâm đồng là thản nhiên vị hôn phu, nhưng là này một đời, bọn họ còn không có tương lộ. Nay không biết là một chuyện tốt, vẫn là một kiện tiếp nối sự tình. Lâm đồng hẳn là không có khả năng giống thản nhiên như vậy có được bọn họ kiếp trước cộng đồng ký ức. Nhưng là nếu thản nhiên muốn tìm được hắn cũng không phải một kiện việc khó. Vô luận là kiếp trước thản nhiên sở từ Lâm Đồng nơi đó được đến manh mối, vẫn là thản nhiên hiện tại tình báo nhân mạch, nếu muốn tìm một người hẳn là không có như vậy khó. Nhưng là thản nhiên chưa từng có động qua ý niệm muốn tìm được Lâm Đồng, một phương diện là thản nhiên không biết nên như thế nào đối mặt Lâm Đồng, bởi vì từ vừa mới trọng sinh trở về thời điểm, thản nhiên là tính toán cả đời này đều không hề nói chuyện tình cảm. Nàng không biết chính mình ở nhìn thấy Lâm Đồng thời điểm có thể hay không bởi vì hắn mà dao động. Về phương diện khác, thản nhiên cũng không xác định đưa bọn họ nhận thức thời gian trước tiên có thể hay không cấp Lâm Đồng mang đến ảnh hưởng. Rốt cuộc thản nhiên trọng sinh lúc sau cũng coi như là thay đổi không ít người vận mệnh. Ở kiếp trước trọng sinh phía trước, Lâm Đồng hẳn là tính thượng là thản nhiên sinh mệnh một cái rất quan trọng nam nhân. Thản nhiên cũng không dám khẳng định, bọn họ trước thời gian tương ngộ cấp Lâm Đồng mang đến rốt cuộc là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Cho nên nàng tưởng đơn giản vẫn là thuận theo tự nhiên đi, tin tưởng bọn họ luôn là sẽ có một ngày lại tương ngộ. Chính là bởi vì thản nhiên nhân sinh quỹ đạo thay đổi, bên người người vận mệnh cũng thay đổi. Tới rồi hiện giờ, thản nhiên còn không có gặp được lâm đồng, cái này làm cho nàng ở cảm thấy có chút tiếc nuối đồng thời, cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thản nhiên không biết chính mình trọng sinh lúc sau yêu hâu dương đêm đối lâm đồng có tính không là một loại không công bằng, nhưng là nàng biết chính mình vô luận như thế nào không chế. Như thế nào tự hạn chế, nhưng là tình yêu chính là tình yêu. Tình yêu là ái liền ái, căn bản không có đúng sai, căn bản là không có ứng không nên, hoặc là có thể dùng lý trí đi tự hỏi sự tình, thậm chí là dùng lý tính tư duy đi phân tích sau đó làm ra quyết định đổ vật. Thản nhiên rõ ràng đã quyết định Hảo cả đời này không hề nói chuyện yêu đương, chính là vẫn là không có dự triệu yêu lâu dương đêm. Nếu là lâm đồng cùng nàng giống nhau có được kiếp trước ký ức, nay có lẽ với hắn mà nói là không công bằng thậm chí là tàn nhẫn, còn Hảo. Trên đời này có thể mang theo kiếp trước ký ức trọng sinh mà đến người thật đúng là không nhiều lắm. trừ bỏ thản nhiên ở ngoài. Sợ là chỉ có cùng Lan Tuyết có quan hệ Trương Tử Hiên. Mà Trương Tử Hiên trọng sinh cũng là cùng thản nhiên tiên sinh, Lan Tuyết là có mật không thể phân quan hệ. Về Trương Tử Hiên thản nhiên thật đúng là chính là có chút không biết nên xử lý như thế nào. Bất quá nàng hiện tại lập tức muốn xuất phát đi đặc trùng đại đại đội, tin tưởng nàng có một đoạn thời gian muốn rất bận, sợ là không có như vậy nhiều thời gian tới tưởng những việc này. Nếu như vậy dứt khoát không cần suy nghĩ. Dù sao hiện tại nàng lập tức cũng không có tốt biện pháp giải quyết. Tựa như phía trước nói, tình yêu thứ này là không có lý trí, không có công bằng mà nói. Đều không phải là là trước tới trước được đến, sau lại muốn xếp hạng mặt sau. Nếu là dựa theo như vậy lý luận tới xem, trước hết tới hẳn là chính là Trương Tự Hiên, ngay sau đó là Lâm Đồng, cuối cùng mới xem như Âu Dương đêm đi. Chính là dựa theo hiện giờ tình thế. Thẳng nhiên hiện tại yêu chính là Âu Dương đêm, tuy rằng Lâm Đồng trước đây, Nhưng là nhiều năm như vậy, thản nhiên đều sắp nghị không ra lâm đồng bộ dáng. thản nhiên cũng không rõ ràng nàng kiếp trước đối lâm đồng cảm tình có phải hay không đều không phải là chân chính tình yêu. Rốt cuộc là bởi vì xuất phát từ đối tình yêu khát vọng, đối mặt một cái có thể cho nàng sở hữu tình yêu trong ảo tưởng phù hợp điều kiện như vậy một người nam nhân. Nàng thiệt tình yêu, vẫn là chỉ là cảm giác thượng yêu. Loại chuyện này làm thản nhiên hiện tại tới nói, nàng cũng nói không rõ. Có lẽ có thể giải thích vì, ở kiếp trước như vậy thời gian. Như vậy dưới tình huống, như vậy nàng chính mình, gặp một cái thích hợp yêu nhau người, cho nên liền yêu, khi đó cảm thấy là chân chính tình yêu, tuy rằng không giống những người khác tình yêu như vậy oanh oanh liệt liệt, nhưng là lại cũng coi như là có thể thiên trường địa cửu tình yêu. Rốt cuộc lâm đồng là một cái có thể tin cậy, làm người cảm thấy có thể bên nhau gắn bó cả đời nam nhân. Nhưng là hiện tại xem ra, có lẽ là nàng sai rồi, không phải nàng ai sai rồi, mà là tình yêu cho nàng ảo giác. Có lẽ kia cũng không phải chân chính tình yêu. Thản nhiên tin tưởng, tình yêu là sẽ không bởi vì thời gian chuyển rời mà tiêu tán. Sẽ không bởi vì nàng hiện tại thân phận thay đổi, hoặc là nàng nhân sinh thay đổi liền sẽ tính cả tình yêu đều thay đổi. Điểm này thản nhiên hiện tại rất rõ ràng. Bởi vì nàng minh bạch chính mình đối Âu Dương đêm cảm tình có lẽ mới là chân chính tình yêu. Cái loại này mặc dù là khắc chế, cũng vô pháp ngăn cản. Mặc dù là nàng minh bạch chính mình so Âu Dương đêm muốn lớn hơn không ít, tâm lý lúc ban đầu là không có cách nào tiếp thu chính mình như vậy cảm tình thời điểm. Cuối cùng cũng không có cách nào tiếp tục trốn tránh cảm tình. ở đối mặt Âu Dương Đêm sẽ không tự giác tâm động, sẽ riêng là ngấm lại. Âu Dương Đêm khả năng tương lai có thích nữ hài tử thời điểm liền cảm thấy đau lòng thậm chí là ghen cảm giác. Nếu nói này đó bất quá là đơn giản nhất rung động, chính là này không chân chính tình yêu lúc ban đầu bộ dáng sao? ở như vậy tình huống dưới, thản nhiên nếu là còn không rõ hiện tại tình yêu cùng tiếp trước cảm tình có cái gì bất đồng, đó chính là thật là ngu xuẩn về đến nhà. Có lẽ thật là phát hiện chính mình đối lâm đồng cảm tình khả năng càng có rất nhiều hoạn nạn nâng đỡ, cho nên thản nhiên cũng không cảm thấy giống như trước như vậy không biết làm sao, đã không có nghi hoặc mê mang, nàng có lẽ hiện tại có thể thực tốt đối mặt lâm đồng đi. Tin tưởng một ngày nào đó, thản nhiên cũng có thể hảo hảo đối mặt Trương Tử Hiên, tuy rằng có lẽ Trương Tử Hiên thật là thản nhiên kiếp trước người yêu, chính là nàng rất rõ ràng, chính mình hiện tại hái người là Âu Dương Đêm, khả năng ở nàng chính mình xem ra, đoạn tình yêu này, chưa chắc sẽ có kết quả. Bởi vì nàng cũng không tính toán làm Âu Dương Đêm biết nàng cảm tình, rốt cuộc trên người nàng lưng đeo này quá nhiều bí mật cùng trách nhiệm, nàng cũng không muốn cho Âu Dương Đêm cùng cùng. Nàng gánh vác. Ở điểm này, Thản Nhiên tự chủ trương nhưng xem như thật sự làm Âu Dương Đêm ăn đau khổ. Ai, có lẽ tình yêu chính là như vậy, không yêu thời điểm cũng không để ý, làm đối phương chịu khổ. Mà yêu, đồng thời cũng sẽ làm đối phương chịu khổ, tưởng quá nhiều, làm được quá nhiều, đôi khi ngược lại cũng không phải chuyện tốt. Đưa tin nhặc tử mắt thấy gần, Vốn dĩ thẳng nhiên là tính toán cùng Âu Dương đêm cùng đi đưa tin, nhưng là Âu Dương nôn thông chi Âu Dương đêm hắn đưa tin thời gian khả năng muốn trước tiên, bởi vì trong đội gần nhất có một cái tân tập huấn hạng mục, Âu Dương đêm rất cần thiết tham gia một chút, mà thẳng nhiên là không cần tham gia như vậy tập huấn. Tuy rằng đặc chiến đại đội là từ ưu tú nhất nhân tài chúng tuyển giúp đội viên, nhưng là ở tiến vào đặc chiến đại đội vẫn là yêu cầu tiến hành chỉnh hợp tập huấn, cũng coi như là trở thành chính thức đội viên trước một lần khảo nghiệm. Đại bộ phận người là có thể thuận lợi thông qua như vậy khảo nghiệm, nhưng là cũng sẽ ngẫu nhiên có chút ngoại lệ tình huống, này đó tình huống đại bộ phận đều là vận khí quá kém. Vốn dĩ thân thể cùng các phương diện tố chất đều thực hảo, kết quả ở tham gia tập huấn trong quá trình bị thương, cuối cùng không có cách nào thông qua khảo nghiệm, này thật đúng là không thể không nói là vận khí quá kém. Đồng thời mặc dù là đã trở thành chính thức đặc chiến đại đội đội viên, mỗi năm đều phải tham gia một lần toàn viên tập huấn. này cũng coi như là bảo đảm bọn họ sức chiến đấu. Tuy rằng ngày thường bọn họ huấn luyện đều sẽ không đỉnh, nhưng là loại này chỉnh hợp nhau tới tập huấn hoạt động vẫn là rất cần thiết, rốt cuộc bảo đảm sức chiến đấu mới có thể ở tương lai ra nhiệm vụ thời điểm giảm bất thương vong suất. Đối đại đội cùng mỗi một cái đội viên đều là có chỗ lợi, mà đặc chiến đại đội là trước nay đều sẽ không từ quân giáo phân phối học sinh quá khứ. Âu Dương đêm cùng Thản Nhiên giống nhau, đều là năm nay trường hợp đặc biệt. Một phương diện Âu Dương luôn là đặc chiến đại đội đại đội trưởng, vì Âu Dương đêm đi như vậy cửa sau cũng không xem như đại sự. Rốt cuộc Âu Dương Đêm cũng là đã từng tham gia quá đặc chiến đại đội tập huấn khảo hạch thông qua, trên thực lực liền tính là không đi cửa sau, ở cuối năm chiêu mộ tân nhân thời điểm hắn cũng sẽ không hề nghi ngờ sẽ bị tuyển thượng. Về phương diện khác, Âu Dương Đêm ở nước ngoài cái kia ma quỷ tập huấn doanh trường học tốt nghiệp trở về, thật đúng là bị các quân gần nhất mượn sức đối tượng. Âu Dương luôn nếu là không còn sớm điểm đem hắn lộng tới chính mình đại đội tới, thực dễ dàng bị người đoạt đi. Kia tiểu tử chính là thường xuyên sẽ không ớn lẽ thưởng ra bài. Bất quá thản nhiên tới bọn họ đại đội, Âu Dương Nguồn đối với Âu Dương đêm sẽ bị người đào rác đào đi một việc này nhưng thật ra một chút đều không lo lắng. Hắc hắc, thản nhiên ở chỗ này, kia tiểu tử còn có thể chạy đi nơi đâu à, cho nên nói chỉ cần đem thản nhiên mượn sức ở, đêm tiểu tử là không chạy thoát được đâu. Tuy rằng Âu Dương Nguồn cũng tưởng giúp người thành đạt, làm hai có chút nhiều điểm thời gian ở chung, bất quá vừa lúc mặt trên hạ cái thông chi, nói là làm toàn quân sở hữu đặc chiến đại đội phái người tham gia luận võ, mặt trên còn minh nói. Muốn phái tân nhân, những cái đó lao xương cốt liền không cần ra tới khi dễ tiểu bối, cho nên Âu Dương luôn nghĩ tới nghĩ lui bọn họ nơi này hiện tại mới nhất người cũng chính là Âu Dương Nguyễn rồi. Nói là luận võ, kỳ thật cũng coi như là một cái toàn quân đặc trùng tác chiến đội ngũ một lần tốt giao lưu tập huấn cơ hội, cơ hội như vậy cũng không nhiều, cũng coi như là khó được. Âu Dương luôn tin tưởng Âu Dương đêm cũng không nghĩ bỏ lỡ cơ hội như vậy, cho nên không có biện pháp, chỉ có thể trước tạm thời chia rẽ bọn họ hai cái một đoạn thời gian. Bất quá lúc sau Thản Nhiên liền lưu tại bọn họ đại đội, hai người gặp mặt cơ hội nói như thế nào cũng nên muốn so với phía trước hai người đi học thời điểm nhiều đi. Chương 535 mỏ vàng có vấn đề. Âu Dương đêm bị chiêu đi rồi, mà Thản Nhiên bên này cũng vừa lúc có chuyện. Đông Bắc bên kia mỏ vàng vẫn luôn kinh doanh không tồi, Thản Nhiên trừ bỏ nộp lên quốc gia kia bộ phận đầu to, hiện tại dựa vào cái này mỏ vàng cũng có phi thường khách quan thu vào. Này đó thu vào, Thản Nhiên có một đại bộ phận là dùng ở công ích sự nghiệp trợ. Tỉ như từ thiện quên rút, mặt khác chính là phía trước tứ xuyên động đất thời điểm, thản nhiên chi viện đại lượng dược liệu cùng chữa bệnh cứu trợ. Vốn dĩ tính toán quá mấy ngày liền phải đưa tin thản nhiên, nhận được đông bắc bên kia đánh tới điện thoại. Nói là bên kia có tình huống, yêu cầu thản nhiên qua đi xử lý một chút. Trong điện thoại nói cũng không rõ ràng, nhưng là thản nhiên biết, điểm này là có đại sự, nếu bằng không cũng sẽ không làm nàng tự mình qua đi xử lý. Như vậy mơ hồ không rõ lý do thoái thác hẳn là bởi vì ở trong điện thoại nói không có phương tiện cho nên nàng cũng không có hỏi nhiều, liền mang theo người hướng bên kia đuổi. Mỏ vàng bên này sự tình vẫn luôn là có chuyên gia phụ trách. Thản nhiên cơ hồ cũng chưa như thế nào quá nhọc lòng quá, trừ bỏ vừa mới bắt đầu chuẩn bị tổ chức mỏ vàng, từ thủ tục đến đi quan hệ, này đó là Thản nhiên tự mình tham dự hơn nữa phụ trách. Lúc sau liền vẫn luôn là giao cho nàng sở tiến nhiệm Văn gia. Hơn nữa dự kiến bên trong Văn gia người đem mỏ vàng bên này sự tình vẫn luôn xử lý thực hảo, lần này làm Thản nhiên chạy tới nơi. Nhất định là có đại sự xảy ra, nếu không hẳn là sẽ có người về trước đế đô tìm thản nhiên báo cáo một chút tình huống lại chiêu thản nhiên trở về. Tình huống như vậy hạ, thản nhiên cùng văn gia người đều rất có an ý không có ở điện thoại chung khi càng tỉ mỉ nói mỏ vàng bên kia tình huống. Tuy rằng nói hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, đặc biệt là thông tin kỹ thuật so với trước kia kia thật đúng là chính là tiến bộ vượt bậc tiên tiến không ít. Nhưng là đồng thời cũng muốn gặp phải thông tin an toàn vấn đề. Có lẽ ở ngay lúc này rất nhiều người còn không rõ. Bọn họ mỗi ngày trò chuyện tin tức là phương diện chính mình đồng thời kỳ thật cũng là phương diện người khác. Ở thông tin kỹ thuật đã phát triển tới rồi hôm nay nông nỗi thời điểm, rất nhiều có mang các loại mục đích người, đã sớm đã ở phương diện này xuống tay, mặc kệ là quốc gia, vẫn là thương nghiệp cạnh tranh, đều đã tiến vào tin tức chiến tranh thời đại. thản nhiên bởi vì là trọng sinh mà đến người, cho nên điểm này nàng so những người khác muốn càng thêm mẫn cảm một ít. Từ rất sớm bắt đầu sử dụng di động thời điểm, thản nhiên cũng đã báo cho quá người nhà cùng bằng hữu Có chuyện quan trọng, đặc biệt là la ra bên này thương nghiệp cơ mật, cùng với Âu Dương gia bên này khả năng cùng chính trị tương quan một chút sự tình, đều tận lực không cần ở di động thông tin thiết bị giữa dàng. Như vậy là phi thường có khả năng cho người khác lấy cơ hội thừa dịp. Khả năng chính là một cái không cẩn thận sơ sẩy. Liền cho người khác biết bọn họ nói chuyện nội dung. Có chút chuyện quan trọng thản nhiên vẫn là càng tin tưởng mặt đối mặt nói, cho nên về một ít la ra mấy năm gần đây quan trọng quyết sách, la ra muốn tìm thản nhiên thương nghị thời điểm. Thản nhiên, cơ hồ đều là không có đặc thù tình huống dưới trực tiếp phi Hong Kong La Gia, ở La Gia đại trạch giữa đông cửa lại cùng đại gia thương thảo. Nay tụi hồ đã trở thành một loại thói quen, hoặc là nói là một loại tại ngoại giới xem ra tín hiệu. Thản nhiên cũng không để ý dùng phương thức này cấp ngoại giới một loại La Gia sẽ có đại động tác tín hiệu. Bởi vì xác thật, mỗi lần yêu cầu nàng bay thẳng Hong Kong sự tình đều không phải là chuyện nhỏ. Mặc kệ ngoại giới như thế nào suy đoán, bọn họ ở La Gia làm ra động tác phía trước Chỉ có thể suy đoán la ra sẽ co hướng đi, nhưng là chính là mỗi lần lại là một chút tin tức đều không chiếm được. Loại này chính là biết rõ đối phương phải có động tác. Nhưng là một chút tin tức đều không có, nghĩ mọi cách đều không chiếm được tình báo cảm giác, thật đúng là chính là làm người thực tức giận đâu. Bất quá đây là thản nhiên giống nhau sinh ý thượng lui tới tình huống, cùng Âu Dương gia lại không hoàn toàn là như thế này. Âu Dương gia ở hoa hạ địa vị, không thể nói là giống cổ đại như vậy một người dưới vạn người phía trên. Nhưng là cũng coi như là một loại tương đương tiếp cận so sánh. Cao gia tử ngồi trên hoa hạ vương triều đệ nhất đem ghế gặp lúc sau, Âu Dương gia cũng coi như là bọn họ tuyệt đối người ủng hộ. Nhưng là người ở địa vị cao lâu rồi lúc sau, được mất tâm sẽ trọng rất nhiều, mặc dù là Âu Dương gia như vậy gia tộc, ở bọn họ xem ra cũng chưa chắc là chân chính hoàn toàn trăm phần trăm toàn bộ tín nhiệm. Tin tưởng điểm này ở các đời lịch đại trong hoàng thất đều là tồn tại tình huống. Cho nên thản nhiên cùng Âu Dương người nhà đều tin tưởng Cao gia tuyệt đối sẽ không chỉ là xếp vào người ở Âu Dương người nhà bên người, bọn họ ngày thường trò chuyện liên hệ này, đó hẳn là cũng đều là có chuyên gia ở giám thị. Tình huống như vậy tuyệt đối không phải Thản Nhiên cùng Âu Dương gia hảo tưởng. Mà là tuyệt đối chân thật tồn tại, bởi vì tại rất sớm phía trước, Thản Nhiên một lần ngoài ý muốn phát hiện qua cái này tình huống. Thản Nhiên ở tiểu tâm nhắc nhở lão gia tử thời điểm, lão gia tử tỏ vẻ kỳ thật bọn họ là đã sớm rõ ràng, bất quá là muốn làm bộ không biết mà thôi. Ngay cả Âu Dương Gia cùng Cao Gia như vậy quan hệ cũng là bị giám thị đối tượng, hung chi là những người khác đâu. Quả nhiên chính trị đều là đáng sợ đồ vật, ở chính trị giữa có lẽ thật đúng là không có cái gọi là có thể hoàn toàn tín nhiệm bằng hữu, có lẽ vẫn là câu nói kia, vô luận là chính trị vẫn là sinh ý trong sân, thật là không có vĩnh viễn bằng hữu cũng không có vĩnh viễn địch nhân, có chỉ là vĩnh viễn đích lợi. Đối với Cao Gia tôi nói, Âu Dương Gia bất quá là có thể trợ giúp giữ gìn bọn họ chính quyền quân sự đại gia tộc. Nếu là có một ngày, Âu Dương gia từ bỏ đối cao gia duy trì, tin tưởng cái thứ nhất muốn vận ngã Âu Dương gia tuyệt đối sẽ là cao gia. Cho nên ở như vậy tình huống dưới, có chút thời điểm, Thản nhiên cùng Âu Dương người nhà sẽ cố ý dùng điện thoại này đó thông tin liên hệ, cũng coi như là cấp cao gia cung cấp một ít tình báo, bất quá đương nhiên, cũng giới hạn trong một ít không sợ tiết lộ bí mật. Về Thản nhiên trên người bí mật, ở điện thoại là không có khả năng sẽ để. Bởi vì Âu Dương gia quan hệ Thản nhiên hiện tại cũng coi như là nhân vật trọng yếu, không đơn thuần chỉ là là cao gia, bây giờ còn có vài loại thế lực, đều đang âm thầm giám thị thản nhiên động thái. Nay trong đó khả năng cùng thản nhiên ở sinh ý thượng đối thủ cũng có quan hệ, bất quá, trừ bỏ cao gia, thản nhiên vui còn bồi bọn họ diễn kịch, những người khác thản nhiên liền không có như vậy nhiều kiên nhẫn mà đến. Tựa như lúc ban đầu thản nhiên cư giống nhau, ở thản nhiên bên người nếu là có nha tuyến, hồng Y thì bọn họ sẽ không lưu tình chút nào ném văng ra hoặc là đưa bọn họ kéo đến chỗ sáng, tuy rằng không đến mức hành hung một đốn, nhưng là lấy thản nhiên cùng hồng y thì bọn họ ca tính, đối phương khẳng định là muốn ăn một phen đau khổ, nơi nào dễ dàng như vậy liền chạy thoát. Cho nên hiện tại mai phục tại thản nhiên bên người thám tử xem như thiếu không ít, đến nỗi vì cái gì thản nhiên không có làm cho bọn họ toàn bộ đều cho hấp thụ ánh sáng, là bởi vì những người này đôi khi cũng coi như là có thể giúp thản nhiên một ít tiểu đội, Ít nhất có thể giúp thản nhiên trực tiếp đem nàng tưởng truyền đạt cấp những cái đó như thế chú ý nàng người tin tức, trực tiếp thông chi cấp đối phương, cũng coi như là bất việc. Thản nhiên là như vậy tưởng, cũng không biết đối phương nếu là biết thản nhiên sở gì có thể làm cho bọn họ xếp vào người ở thản nhiên chung quanh còn có thể giống rồi bỏ giống nhau thu thập tình báo. Cư nhiên là vì giúp thản nhiên truyền lại tin tức, không biết bọn họ có thể hay không có chút muốn khóc đâu. Lúc này đây đi mỏ vàng, thản nhiên biết bên kia nhất định là có chuyện quan trọng. Cho nên ở đi phía trước, Thản Nhiên cũng đã an bài Hảo Hồng Y để bọn họ đem bên người những cái đó rồi bỏ rửa sạch, sạch sẽ. Ngay cả nàng sử dụng sở hữu điện tử thiết bị đều thay đổi một lần. Rốt cuộc mấy thứ này mang theo vài thứ kia ngày thường mặc kệ không sao cả. Nếu là đi mỏ vàng, có tin tức trọng yếu thông qua chúng nó tiết lộ đi ra ngoài, liền có chút phiền phức. Những cái đó mai phục tại Thản Nhiên bên người Thám Tử. Đột nhiên trong một đêm tựa hồ mất đi sở hữu đôi mắt cùng lỗ tai. Ở còn không biết là đã xảy ra tình huống như thế nào thời điểm, bọn họ liền phát hiện, thản nhiên cư nhiên đã rời đi đế đô. Tuy rằng bọn họ có thể rất đơn giản ở sân bay tra được thản nhiên hành trình, nhưng là thản nhiên lúc này đây như vậy sạch sẽ xử lý rất vài thứ kia, bọn họ mặc dù là đi theo thản nhiên bên người, cũng chưa chắc có thể được đến cái gì chân chính quan trọng tình huống. Đối với này một đại sự kiện, tham tử nhóm đều ở trước tiên báo cáo bọn họ chủ tử. Đối với cái này tình huống phản hồi, Các gia chủ tử nhưng thật ra phản ứng không giống nhau. Có mấy cái làm thám tử không cần truy tra, chỉ có một hai nhà nói muốn nhìn chằm chằm khẩn thản nhiên bọn họ đoàn người. Này hai nhà một cái gia đó là viên gia một cái khác là cùng thản nhiên ở ngọc thạch sinh ý thượng không thể nói đối địch nhưng là tuyệt đối không coi là là hưu hảo tồn tại. Thản nhiên ném xuống cái đuôi đuổi tới đông bắc mỏ vàng, gặp được văn gia người, lúc ấy sửng sốt một chút. Nên nói như thế nào đâu, thản nhiên ở phía trước nhận được văn gia điện thoại thời điểm. Tưởng tượng quá bọn họ có thể là xuất ruột, hoặc là sinh khí, thậm chí là khẩn trương, vẫn là bộ dáng gì biểu tình, nhưng là nàng không có nghĩ tới, đối phương cư nhiên sẽ là vẻ mặt vui sướng biểu tình. Văn gia người làm trương thị tộc nhân hậu duệ, năm đó khá vậy xem như Lan Tuyết tự mình chọn lựa bồi dưỡng ám vệ gia tộc. Mặc kệ bọn họ nguyên bản là thế nào tử tâm tính, nhưng là ở thản nhiên xem ra bọn họ từ làm Lan Tuyết ám vệ gia tộc, tiếp nhận rồi lúc ấy Lan Tuyết sở giao thác cho bọn hắn nhiệm vụ thời điểm. Bọn họ hẳn là đều là phi thường nghiêm cần người. Tự nhận thức văn gia người cho tới bây giờ, thản nhiên còn không có gặp qua bọn họ trên mặt từng có đặc biệt rõ ràng cảm xúc hóa biểu tình. Hiện giờ là lần đầu tiên thản nhiên như vậy rõ ràng nhìn thấy bọn họ trên mặt biểu tình. Đối, đó chính là vui sướng. Chẳng lẽ lần này bọn họ đem chính mình tìm tới là bên này có cái gì chuyện tốt sao? Hơn nữa xem mấy người biểu tình hẳn là không phải chuyện việc nhỏ, lúc trước phát hiện mỏ vàng thời điểm, thản nhiên cảm thấy thực vui sướng. Chẳng lẽ hiện giờ còn có cái gì kinh hỉ đang chờ nàng? Cùng với ở chỗ này không có căn cứ chính mình một người suy đoán, không bằng nghe một chút bọn họ cách nói. Rốt cuộc bọn họ chính là trước tiên tìm chính mình tới A Thản Nhiên chờ bọn họ cho chính mình một cái cách nói đâu. Thản Nhiên cái dám một mặt lên, Văn gia lão đại lập tức liền cười ra tiếng. Bọn họ thiếu chủ thật đúng là không phải người bình thường. Đem bọn họ mấy người này thật là xem quá minh bạch. Ta nói chủ tử, ngươi liền không thể làm bộ hỏi một chút chúng ta sao? Làm cho chúng ta còn phải thượng đội vàng nói cho ngươi bí mật này, thật là không có lạc thú. Văn gia người tuy rằng tương đối nghiêm cẩn, nhưng là văn gia láo đại cũng coi như bọn họ giữa một cái tương đối ái nói giữa người, cho nên này thản nhiên trước mặt đứng ba cái văn gia người, lại là văn gia láo đại ở mở miệng, những người khác tuy rằng cao hứng, nhưng là lại không có mở miệng nói cái gì. Trước 536 làm người kinh hỉ bà bối. Ta không hỏi còn không phải là chờ các ngươi nói cho chúng ta biết rốt cuộc là cái gì sự tình tốt có thể làm chúng ta luôn luôn ít khi nói cười văn đại tổng quản cư nhiên cười đến mau thành một đóa hoa. Này sắp thật là một chuyện tốt, nhưng là còn phải nói là ngài vận khí tốt ta, nếu không phải lúc trước ngài chọn này khối địa phương, hiện giờ cũng sẽ không phát sinh chuyện tốt như vậy a đi thôi, ta mang ngài đi xem đi. Văn gia lão đại cũng không giải thích rốt cuộc là như thế nào cái tình huống, dù sao chờ đến trong chốc lát gặp được, cũng không cần giải thích, thản nhiên tự nhiên liếc mắt một cái liền sẽ xem minh bạch rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Thản nhiên chỉ cười không nói, nếu bọn họ nói mau chân đến xem, vậy đi xem đi, đến lúc đó đáp án hẳn là không cần nói cũng biết. Chờ tới rồi mỏ vàng bên kia, có một khu hiện tại đỉnh chỉ khai thác, tạm thời phong đi lên, xem tình huống là hẳn là ở chỗ này đã xảy ra vấn đề. Mang lên nón bảo hộ, thản nhiên bọn họ vài người đi theo văn gia người hạ diễn mỏ. Mỏ vàng cùng mặt khác khoáng sản khai thác là giống nhau, đều là dưới mặt đất tác nghiệp, phía dưới hoàn cảnh đều kém không được quá nhiều, nhiều ít đều là có này tính nguy hiểm nhưng là giống mỏ vàng loại này quý trọng kim loại một loại khoáng sản không thể đủ giống mỏ than như vậy trực tiếp khai thác ra tới liền sử dụng mà là yêu cầu tiến hành tinh luyện khoáng thạch đem khoáng thạch bên trong hàm lượng kim loại nặng tinh luyện ra độ tinh khiết đạt tới trình độ nhất định độ tinh khiết tỉ lệ mới xem như đủ tư cách cho nên mỏ vàng còn nhiều mặt khác rất nhiều trình tự làm việc cùng với một ít kỹ thuật công nhân đương nhiên bởi vì mỏ vàng sở đựng kim loại nặng khoáng sản bản thân khoáng thạch cùng tương lai tinh luyện ra tới kim loại đều là quý trọng Cho nên ở mỏ vàng nơi này, mỗi cái bộ môn cùng trình tự làm việc đều là có nghiêm khắc quản lý chế độ. Bên này một mảnh khu vực khai thác mỏ đều tạm thời phong quặng, kia ở bên trong nhất định là đã xảy ra sự tình gì. Cho nên chỉ có đi vào giếng mỏ vừa thấy đến tột cùng đại khái mới có thể chân chính hiểu biết đến bên trong là như thế nào cái tình huống. Bởi vì nơi này phía trước vẫn là tại tiến hành khai thác khu vực khai thác mỏ, cho nên phía dưới chiếu sáng phương tiện đều là có thể tiến hành bình thường sử dụng, thản nhiên bọn họ hạ giếng mỏ. Văn ra vài người sợ bọn họ nhất thời có chút không thói quen phía dưới loãng không khí, liền mở ra để thở hệ thống. Bởi vì giếng mỏ phía dưới kỳ thật vốn dĩ chính là ngầm, ở cái này phía dưới bản thân dưỡng khí loãng, nếu ở giếng mỏ nội công tắc thời gian dài là sẽ dễ dàng thiếu oxy, cho nên cái này để thở hệ thống là cách một đoạn thời gian mới có thể mở ra. Cũng không phải vẫn luôn tại tiến hành sử dụng, chủ yếu là khả năng nhiều ít cái này hệ thống công tắc lên thanh âm có chút đại, tạp âm quấy nhiều thời gian dài người cũng là sẽ có một ít không thoải mái. Thản nhiên đi theo văn gia lão đại phía sau, vẫn luôn hướng giếng nội chỗ sâu trong đi đến, liền trước mắt xem ra, bên này thượng khoáng thạch giống như nhìn không ra cái gì vấn đề a nhưng là nàng biết này hẳn là không phải phải cho bọn họ xem, cho nên cũng liền không có đưa ra nghi vấn. Quả nhiên đi tới một chỗ chỗ ngọt chỗ, văn gia lão đại dừng lại, xem ra là nơi này. Văn gia lão đại tránh ra địa phương, thản nhiên đi tới, Cẩn thận quan sát nổi lên trước mắt này một mảnh khoáng thạch tình huống. Nhan sắc giống như so với phía trước nhìn đến những cái đó khoáng thạch muốn thiền một ít, chẳng lẽ là hàm kim lượng thấp. Thản nhiên chỉ là trực quan liền trước mắt chô đã thấy phát biểu một chút nàng trước mắt chô đã thấy đồ vật. Đúng vậy, nơi này khoáng thạch sắc thật hàm kim lượng thấp. Văn gia người không có phủ nhận điểm này. Thản nhiên tưởng, nếu là hàm kim lượng thấp, kia hẳn là liền không phải vấn đề này, không nghe nói hàm kim lượng thấp còn có thể cao hứng lên xem ra này nội bộ càn khôn đảo khẳng định là có chút làm người kinh hỉ đồ vật. thản nhiên vươn tay, đem chính mình tay đặt ở kia phiến khoáng thạch mặt trên, hảo cường đại linh khí. chính là này đó linh khí phía trước ở bọn họ tiến vào giếng mỏ thời điểm cũng không có rõ ràng cảm giác. từ giếng mỏ khẩu mới vừa tiến vào thời điểm, thản nhiên liền cảm giác được linh lực. nhưng là đây là bản thân giếng mỏ ở trong chứa mỏ vàng thạch sở bao hàm linh khí. thế gian vật vật chỉ cần là tự nhiên hình thành đồ vật, nó đều có được nhất định linh khí chỉ là này linh khí đại cùng tiểu liền bất đồng. lúc trước thản nhiên cũng là từ phỉ thúy nguyên thạch giữa được đến không ít linh khí phụ trợ, ở tu luyện linh lực thời điểm, trừ bỏ trong không gian nồng hậu linh khí, lúc ấy những cái đó dưới mặt đất trôn giấu mấy ngàn năm trở lên phỉ thúy nguyên thạch cũng là hấp thu đại địa linh khí. sau đó đem này đó hấp thu tới linh khí cùng tự thân linh khí kết hợp lên biến thành cảng cường đại linh khí. cho nên thản nhiên hiện tại sở cảm nhận được linh khí hẳn là không phải mỏ vàng thạch bản thân sở có được linh khí. Đây cũng là lúc trước Thản nhiên vừa tiến đến không có phát hiện nguyên nhân. Này đó linh khí như là bao vây ở cái gì bên trong, chỉ có Thản nhiên thông qua đụng vào bên ngoài kia tầng mỏ vàng thạch mới có thể đủ cảm nhận được này cường đại linh khí, nhưng là đem tay vừa thu lại trở về, lại cái gì cảm giác đều không có. Này thật đúng là chính là kỳ quái. Thản nhiên đối linh khí cảm giác luôn luôn là thực mẫn cảm. Nhưng là lúc này đây cư nhiên thế nào cũng phải yêu cầu thông qua tự mình đụng vào mới có thể đủ cảm giác được linh khí tồn tại. Bằng không căn bản phát hiện không gian này linh khí đặc thù cảm rất tới. Nơi này rốt cuộc là thứ gì? Hồng y gì Tựa hồ đã nhận ra thản nhiên bất đồng, hắn cũng duỗi tay lại đây cảm thụ một chút thản nhiên vừa rồi sở đụng vào kia khối khoáng thạch. Gì? Như vậy cường linh khí? Vì cái gì vừa rồi một chút cảm giác đều không có đâu? Hồng y gì cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc. Ta cũng muốn biết, không rõ ràng lắm, chúng ta cùng nhau nhìn xem đi. Lúc này đây thản nhiên hưng thú không chỉ có riêng là nhiều hơn văn gia người trên mặt vui sướng, mà là chân chính muốn biết nơi này rốt cuộc là thứ gì, vật như vậy rốt cuộc là vì cái gì sẽ có được cường đại như vậy linh khí đâu. Thản nhiên quay đầu lại nhìn xem văn gia lão đại. Hắn cười nhìn thản nhiên, tuy rằng hắn không hiểu thản nhiên bọn họ nói linh khí là chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn lại biết cái này bên trong xác thật là thứ tốt. Thản nhiên cũng là hướng hắn cười, lấy lại tinh thần cùng hồng y hai người hợp lực, Tương lai khảm ở bên cạnh một khối khoáng thạch cấp nổi lên xuống dưới. Bên trong một đạo kim quang tức khắc gian liền trợn tiết mà ra. Đây là. Thản nhiên có chút nghi hoặc, này trước mắt đồ vật rốt cuộc là cái gì? Theo ta được biết đây là so vàng còn muốn chân quý thượng mấy ngàn lần vạn lần kim tinh thạch. Thứ này cũng không phải là giống vàng giống nhau mỗi người đều gặp qua. Chúng ta quặng cư nhiên sẽ có kim tinh thạch, làm chúng ta cũng thật sự là kinh ngạc thực đâu. Khó được cũng có thản nhiên ánh mắt đầu tiên nhìn không ra tới đồ vật. Như thế làm văn gia người càng vì bọn họ phát hiện mà cảm thấy hưng phấn. Đây là trong truyền thuyết Kim Tinh Thạch. Không nghĩ tới cư nhiên là cái dạng này, trước kia ở phỉ thúy vương lưu lão ra từ nơi đó nhưng thật ra gặp qua như vậy một khối điêu phẩm, chính là cùng cái này giống như không rất giống, ta nhớ rõ cái kia hình như là trong suốt hơn nữa tựa hồ là mềm thượng không ít. Kim Tinh Thạch chính là thứ tốt, thứ này muốn thật sự lại nói tiếp chính là so kim cương khoáng sản xuất càng thấp đầu, nhưng là chân chính chính là bởi vì quá ít. Cho nên gặp qua người không nhiều lắm, đại đa số người cũng không rõ ràng còn có như vậy mị đá quý tồn tại, cho nên chỉ là có chút tiểu bộ phận người nghe nói qua có như vậy một loại đá quý tồn tại, nhưng là bởi vì kim tinh thạch vốn dĩ liền ít đi, hơn nữa rất khó năn hình, mặc dù là được đến khoáng thạch cũng không dễ dàng đem nó. Biến thành châu đáo hoặc là mặt khác tác phẩm nghệ thuật, cho nên mặt thế thu tàng phẩm càng là càng ngày càng ít. Không nghĩ tới thản nhiên ở đông bắc khai ra tới quặng cư nhiên sẽ có kim tinh thạch loại đồ vật này. Thật là đáng giá làm người cảm thấy kinh hỉ cũng khó trách văn gia người cư nhiên sẽ như vậy vui vẻ, trên mặt là tàng đều tàng không được vui sướng. Thứ này tồn tại có thể hay không là cái phiền toái. Vui sướng qua đi, thản nhiên nghĩ tới mặt khác một việc. Từ rất sớm trước kia thản nhiên liền biết hoài bích có tội đạo lý, mặc kệ thứ này cỡ nào chân quý, đối hiện tại thản nhiên tới nói có lẽ là phiền toái muốn càng nhiều một ít. Hiện tại nàng đã có được tài phú rất nhiều, nàng cũng không cần này một bút ý ngoại đến làm người đỏ mắt tài phú. Này bút tài phú xuất hiện có lẽ sẽ là cái đại phiền toái. Ơn, có lẽ đối bị người tới nói là phiền toái, nhưng là đối thiếu chủ ngươi tới nói liền chưa chắc. Văn gia lão đại theo thản nhiên ý nghĩ nói tiếp, hắn trên mặt đảo không cảm thấy giống thản nhiên như vậy lo lắng. Ngươi ý tứ. Thản nhiên đoán được văn gia lão đại đại khai ý tứ. Thứ này trừ bỏ chúng ta nơi này vài người không có người biết, lúc trước chúng ta phát hiện thời điểm liền đem nơi này trước phong, đương nhiên lý do là tương đối bình thường. Bởi vì mỗi cách một đoạn thời gian sẽ có một cái quặng khẩu phải tiến hành kiểm tu thiết bị, lúc ấy cũng này đây cái này kiểm tu vì lý do phong quặng khẩu. Lúc sau chúng ta cũng là đối lập quá tư liệu xác định đây là kim tinh thạch mới làm ngày tới. Ở thời gian rất ngắn trong vòng chúng ta cũng là tra tìm đại lượng tư liệu. Văn gia người vẫn là tương đối cẩn thận, đặc biệt là đối đãi chuyện này, nói như thế nào cũng là một kiện không phải là nhỏ sự tình. ân ta cùng Hồng Y có thể đem mấy thứ này mang đi. Như vậy cũng liền không có người biết chúng nó tồn tại qua. Như thế cái hảo biện pháp. Thản nhiên nghĩ nếu nếu muốn bảo thủ bí mật này, đại khái cũng chỉ có biện pháp này. Đúng vậy, ta lần này làm thiếu chủ lại đây chính là muốn cho ngài nghĩ cách xử lý rất mấy thứ này. Nếu là lại đặt ở nơi này, rất có khả năng khiến cho đại phiền toái. Bất quá có người ở tin tưởng sẽ không có cái gì vấn đề. Thứ này xác thật là thứ tốt, nhưng là nếu là làm bên ngoài người đã biết, chúng ta cái này mỏ vàng sợ là muốn ra đại loạn tử. Vấn đề này kỳ thật nói đại không tính đại, đóng cửa lại chính là thản nhiên chính mình một việc. Nhưng là nói tiểu cũng không nhỏ, như vậy khó được một kiện đa quý, cư nhiên xuất hiện ở thản nhiên mỏ vàng, này liền đủ làm người mơ ước. Thông thường dựa theo tư liệu thượng tướng Kim Tinh Thạch sắc thật là cùng Hoàng Kim Khoáng Thạch làm bạn mà sinh, nói cách khác, Kim Tinh Thạch nếu một khi xuất hiện nhất định là ở Hoàng Kim Khoáng Sản, nhưng là cũng không phải sở hữu Hoàng Kim Khoáng Sản bên trong đều sẽ chất chứa này Kim Tinh Thạch. Nhưng là thản nhiên là như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình lúc trước tới Đông Bắc là tới tìm dược liệu cùng dược điển Nhưng là lại ngoài ý muốn phát hiện mỏ vàng, mà hiện tại lại ở mỏ vàng giữa còn xuất hiện kim tinh thạch. Thản nhiên trực giác cảm giác được cái này kim tinh thạch khoáng thạch khả năng không chỉ là ở chân quý, khả năng đối nàng tới nói còn có lớn hơn nữa tác dụng. Trước mặc kệ mặt khác, thản nhiên cùng hồng y, y hơn nữa ngự lòng ba người bắt đầu rồi đối khoáng thạch tháo dỡ công tác. Chuyện này thoạt nhìn giống như không khó, lại là cái thực phiền toái lại nguy hiểm việc. Trước 537 ý tưởng Nếu tháo dơ không tốt lời nói Rất có khả năng phá hủy toàn bộ quạng chống đỡ kết cấu Đến lúc đó khả năng sẽ dẫn tới quạng khẩu sụt xuống Mặc dù là bọn họ vài người có thể chạy ra tới Đến lúc đó bên trong đồ vật rất có khả năng sẽ bị người phát hiện Cho nên này liền muốn chú ý kỹ xảo cùng phương thức Này vẫn là thản nhiên lần đầu tiên chân thật ý nghĩa thượng đào quạng Bất quá trước kia đều nghe qua đào mỏ than là chuyện như thế nào Bọn họ lần này còn hảo là đào mỏ vàng không đến mức ra tới đều đen như mực. Dùng cả đêm thời gian, vài người cuối cùng là đem hỏ vàng bên trong kim tinh thạch đào cái không sai biệt lắm, nhưng là còn không xem như xong đâu. Ngày hôm sau cả ngày, vài người ở quặng đều không có ra tới, mà là bắt đầu rồi từ trong không gian hướng ra khuôn bắc cục đá công tác. Phía trước đào ra kim tinh thạch đều bị thản nhiên cấp bỏ vào trong không gian mặt, hiện tại cái này quặng khẩu có rất lớn một khối chỗ chống địa phương, cái này địa phương nếu không cần cục đá bổ khuyết, Tương lai có người tiến vào cũng là sẽ hoài nghi, làm việc nhất định phải làm được nghiêm cẩn, như vậy mới có thể đủ càng tốt bảo thủ trụ bí mật, nếu không đến lúc đó làm người hoài nghi, một khi có người trà trộn vào tới xem xét rất khó bảo đảm sẽ không bị phát hiện nơi này đã từng có cái kim. Tinh thạch khoang thạch. Liên như vậy ở bên trong lăn lộn một suốt đêm lúc sau, lại điền cục đã dùng một ngày một đêm thời gian, vài người từ bên trong ra tới thời điểm đều đã là ngày thứ ba dạng sáng. Cũng may thản nhiên cùng hồng y dì Ngự Long bọn họ đều không phải người thường, làm khởi loại này việc tới mặc dù là không biết ngày đêm cũng không đến mức ngã xuống. Bởi vì sự tình quan trọng đại, lúc ấy tiến quảng khẩu lúc sau phát hiện bên trong là thứ gì, bắt đầu tiến hành khuôn bắc công tác lúc sau, thản nhiên khiến cho Vương Hiên cùng phùng vũ ở bên ngoài cảnh giới. Một phương diện hiện tại là phi thường thời kỳ, cảnh giới phương diện này phải làm đúng chỗ, về phương diện khác, chỉ là khuôn bắc còn hảo, muốn từ trong không gian lộng đại lượng cục đá ra tới bổ khuyết chỗ chống chỗ. Cái này làm cho vương hiên cùng phùng vũ mặt làm cũng không quá phương tiện. Tuy rằng hai người kia thản nhiên là phi thường tín nhiệm, nếu không cũng không có khả năng đưa bọn họ hai người lưu tại bên người nhiều năm như vậy. Lại còn có có rất nhiều thời điểm nàng đi ra ngoài làm việc thời điểm, mặc dù này đó thời kỳ cũng là thản nhiên bí mật, nhưng là nàng cũng giống nhau sẽ không kiêng dè bọn họ hai người. trừ bỏ về không gian cùng trọng sinh bí mật ở ngoài, đây là vô luận như thế nào thản nhiên đều không thể tiết lộ bí mật. Cho nên ở đề cập về không gian cùng trọng sinh bí mật thời điểm, thản nhiên vẫn là muốn nhiều ít làm cho bọn họ lảng tránh một chút. Sự tình đều xong xuôi, thản nhiên liền hồi đế đô. Một phương diện nàng lập tức muốn báo danh, tuy rằng đặc chiến đại đội bên kia có Âu Dương nôn chiếu cố nàng, nhưng là nàng cũng tính toán làm đặc thù hóa, như vậy không chỉ có sẽ cho Âu Dương nôn thêm phiền toái, cũng sẽ đối về sau công tác có ảnh hưởng. Từ lúc bắt đầu, đại gia liền sẽ cảm thấy thản nhiên là đặc thù, mặc dù thản nhiên làm lại nhiều bọn họ có lẽ cũng sẽ không đem thản nhiên chỉ là làm như bình thường đặc chiến bộ đội quân ý gì Về phương diện khác, ở bên này thản nhiên cũng không có phương tiện nhiều nốc, như vậy sẽ làm người hoài nghi nàng đột nhiên xuất hiện ở bên này mục đích. Liên cùng dĩ vãng lại đây thị sát không sai biệt lắm cũng chính là hai ba thiên, cũng không tính trường sẽ không khiến cho người hoài nghi. Lần này ở mỏ vàng phát hiện thứ tốt, thản nhiên đảo cũng không có được đến ngoài ý muốn chi tải mà vui mừng khôn xiết Nàng hiện tại tưởng chính là nên xử lý như thế nào này đó Kim Tinh Thạch. Nếu là vẫn luôn chất đống ở trong không gian có chút quá lãng phí, có thể vì tương lai không gian chủ nhân gửi một ít. Nhưng là không thể đều đặt ở trong không gian nhàn dối. Nàng nếu muốn tưởng tượng xử lý như thế nào mấy thứ này. Kim Tinh Thạch thứ này, lại nói tiếp chân quý, giá trị cao, nhưng là nhiều như vậy đồ vật thản nhiên cũng là không dám bắt được trên thị trường đi giao dịch a đừng nói nhiều như vậy, chính là mấy kg đồ vật liên có khả năng làm toàn cầu mua tay nghe tin lập tức hành động, cuối cùng tra được nàng nơi này đến lúc đó chính là phiền toái Cho nên hiện tại căn bản không có khả năng quang minh chính đại kia đi ra ngoài tiêu thụ giao dịch, chợ đen cũng là không thể thực hiện được. Kia chỉ có tạm thời trước phóng, nàng muốn quá đoạn thời gian đi tranh phỉ Thúy Vương nơi đó. Thứ này, kia lão gia tử cũng coi như là kiến thức rộng rãi có lẽ có chút ý tưởng. Bất quá thản nhiên còn muốn đem chuyện này cùng mấy nhà quan hệ thân mật đương ra đều thông báo một chút. Thứ này không phải nàng một người có thể tàng trụ. tương lai mặc kệ là dùng để làm cái gì. Hiện giờ, còn cần đại gia cùng nhau nghĩ cách xử lý. Thản nhiên trước nay đều không phải cái lòng tham ích kỷ người. Thứ này tuy rằng đăng giá, tuy rằng hảo, nhưng là thản nhiên cũng không có nghĩ tới muốn chiếm cho riêng mình. Trước kia không có nhiều như vậy tài sản thời điểm thản nhiên cũng không phải một cái sẽ đem thứ tốt đều chiếm cho riêng mình người. Không chi là hiện tại nàng lại không thiếu tiền. Tiền thứ này thật đúng là chính là sinh không mang theo tới, chết không mang theo đi, thản nhiên hiện tại tuy rằng còn thực thích kiếm tiền, nhưng là nàng càng có rất nhiều hưởng thụ cái kia quá trình, cũng không sẽ là thật sự giống văn nghệ tác phẩm giữa những cái đó thần giữ của chính là ái tiền, hơn nữa là chết ái tiền cái loại này người. Mấy năm nay, thản nhiên là kiếm lời không ít tiền, nhưng là một đại bộ phận đều cầm đi làm từ thiện, hoặc là hoa ở bên người thân nhân bằng hưu trên người, chân chính vì nàng chính mình hưởng thụ giống như còn thật là dùng không nhiều lắm. Có lẽ có người cảm thấy thản nhiên hiện tại căn bản cũng không cần vì chính mình tiêu tiền, nàng những cái đó hàng xa xỉ đều là thân nhân bằng hữu đưa, nàng chính mình đều không có nhu cầu. Này sắc thật là một phương diện nguyên nhân, nhưng là còn có mặt khác một phương diện, thản nhiên bản thân không phải một cái trời sinh ái ham hưởng lạc người, giống những cái đó trước kia nhìn đến đưa tin giữa nhà giàu mới nổi vẫn là gì đó, hoặc là kêu xa sinh hoạt, rất nhiều người tựa hồ đều thực hâm mộ, nhưng là thản nhiên lại trước nay đều không có cảm thấy hâm mộ quá. Kiếp trước không có trọng sinh phía trước, có lẽ không có như vậy nhiều tiền thời điểm. Thản nhiên cũng từng nghĩ tới muốn kiếm rất nhiều tiền làm mụ mụ sinh hoạt trở nên càng tốt, nhưng là kia cũng gần chỉ là hy vọng bọn họ nhật tử quá tốt một chút. Mụ mụ liền không cần như vậy vất vả, nhưng là cũng chả sao cả giống như thực hám làm giàu cảm giác. Không giả thản nhiên liền không phải hiện tại thản nhiên. Mà trọng sinh lúc sau, thản nhiên được đến nàng muốn sinh hoạt, cũng xác thật là mụ mụ so kiếp trước quá hảo. Nàng nguyên động lực kỳ thật chính là cái này. Mà hiện tại cái này đã hoàn toàn thực hiện, hiện tại phải làm bất quá chính là dạy hoa trên gấm sự tình. Tới rồi hiện giờ thản nhiên càng nguyện ý đem chính mình hết thể cùng đại gia chia sẻ, hơn nữa nếu này không phải có bên cạnh này đó bạn bè thân thích nhóm hỗ trợ, nàng nếu muốn có hôm nay thành tựu là không có khả năng sự tình. Cho nên thứ tốt đương nhiên nàng cũng không tính toán tư tàng, bước đầu tiên nàng liền nghĩ kỹ rồi, trước dùng chút kim tinh thạch vì tất cả mọi người trước chế tạo một ít bọn họ áp dụng đồ vật, hoặc là trang sức, hoặc là vật phẩm trang sức hoặc là còn có mặt khác càng đặc biệt ý tưởng, cái này có thể lúc sau chậm giải tưởng. Dù sao nàng hiện tại trong không gian kim tinh thạch hiện tại chính là có thượng vạn tấn đâu. Nhưng ngàn vạn bị xem thường này thượng vạn tấn kim tinh thạch, nó giá trị chính là muốn so này toàn bộ mỏ vàng trung sở hữu hàng mỏ vàng thạch tinh luyện ra vàng lúc sau thêm lên giá trị còn muốn cao. Kim tinh thạch thứ này không chỉ có thưa thất hơn nữa có khác với mặt khác kim loại quý. Kim tinh thạch nó bản thân tồn tại hình thái chính là nó tuyệt đối độ tinh khiết khoáng thạch ngoại tầng có một tầng bao vây như là kim phấn đồ vật, mà nội bộ chính là hoàn toàn kim tinh thạch, căn bản không cần tinh luyện độ tinh khiết, có điểm như là ngọc thạch hoặc là mặt khác đá quý khoáng sản, chỉ cần từ khoáng thạch bên trong khai ra khoáng thạch tới, nhưng là lại hoàn toàn bất động. Kim tinh thạch ngoại tầng là một tầng độ tinh khiết phi thường cao kim phấn, mai rũ xuống dưới nóng chảy lên chính là hoàng kim, mà nội bộ kim tinh thạch giống như là thủy tinh thể hoàng kim. Hoàng kim độ cứng bản thân tương đối thấp, nhưng là kim tinh thạch độ cứng tương đối cao có thể là chỉ ở sau kim cương độ cứng, bản thân là màu vàng tinh thể, nhưng là ở có ánh sáng chích xa hạ, sẽ tản mát ra lóa mắt kim sắc quang mang. So với hoàng kim kim sắc quang mang, quả thực là nháy mắt đem này nháy mắt hạ gục. Tuy rằng nó độ cứng rất cao, nhưng là tính dai không đủ, điều khắc mài rùa thời điểm, nếu một không cẩn thận khả năng sẽ hủy hoại chỉnh khối kim tinh thạch nguyên thạch, này tổn thất thật đúng là thị phi thường đại. Cái gọi là hủy hoại cũng không phải là nói nơi nào khắc hỏng rồi đơn giản như vậy, mà là trực tiếp vỡ vụn liên nước khả năng đều không có, đây là bởi vì như vậy kim tinh thạch trừ bỏ bản thân khoáng sản lượng tương đối tiểu ở ngoài chân quý, càng là bởi vì nó ra công nguy hiểm khá lớn mà trở nên càng thêm sang quý. Có lẽ có người sẽ dắt rất nhiều đồ vật không phải cũng có người chơi nguyên thạch sao, tiêu dứt khoát không bằng đều trực tiếp không ra công không phải hảo sao. Chính là nhân loại đối Mỹ theo đuổi là bất đồng, đại đa số người đối nguyên thạch yêu thích vẫn là không bằng tiến hành lại một lần nghệ thuật sáng tác lúc sau tinh phẩm, tuy rằng có nhân vi dấu vết nhưng là lại càng phù hợp đại đa số người đối mỹ theo đuổi ở phương diện này thản nhiên cũng muốn ngẫm lại như thế nào tới làm tận lực giảm bớt hao tổn lượng rốt cuộc này không phải mãn đường cái có thể nhìn thấy đồ vật lộng hư một khối liền ít đi một khối đồ vật a trở về đế đô trên đường thản nhiên chính là mãn trong đầu nghĩ về xử lý như thế nào này đó kim tinh thạch sự tình trở lại đế đô thản nhiên mã bất đỉnh đề liền chạy về nhà cũ cái thứ nhất khẳng định là muốn cùng âu dương láo gia tử nói nói chuyện này Lão gia tử ở Thản nhiên cảm nhận trung tuyệt đối là người tâm phúc ca. Rất nhiều thời điểm có chút đại sự Thản nhiên đều sẽ thói quen tính đi tìm Lão gia tử thương lượng. Đảo không phải nói Thản nhiên hiện tại đã không có tự chủ năng lực, mà là bởi vì Thản nhiên không chỉ có tôn kính Lão gia tử, đồng thời cũng là cảm thấy Lão gia tử là vị phi thường cơ trí lợi hại lão nhân. Có chút thời điểm, nàng tuy rằng suy xét cũng tương đối chú đáo, nhưng là vẫn là sẽ bởi vì nhân sinh lịch duyệt không đủ, cùng trải qua đại sự kinh nghiệm không có Lão gia tử phong phú. Sẽ có điều bại lộ, Lão gia tử luôn là có thể giúp nàng cuối cùng ở hoàn thiện một chút ý tưởng, cho nên. Thản nhiên thực tán đồng đại gia thường nói câu nói kia, gia có một lão như có một bảo. Hiện tại thản nhiên bên người chính là có rất nhiều để quá bảo bối các cụ gia, đây cũng là làm thản nhiên cảm thấy thực hạnh phúc một việc. Trở lại nhà cũ, phát hiện Lão gia tử cư nhiên không ở, hỏi trong nhà Azi, nghe nói Lão gia tử là đi thản nhiên cư câu cá đi, thản nhiên liền cười. Nay không cần hỏi nhất định là cùng lưu gia vị kia cùng đi. Từ lần đầu tiên thản nhiên ước hai người ở thản nhiên cư câu cá, hai người đều cảm thấy ở thản nhiên cư câu cá quả thực chính là một kiện yêu cầu cao độ khiêu chiến sự tình. Lão gia tử liền cùng lưu vĩnh năm ngẫu nhiên ước ở thản nhiên cư bên kia câu cá. Đã có thể giải trí, có khả năng trao đổi tin tức, rốt cuộc ngày thường bọn họ bên người có quá nhiều nhạn tuyến, hai nhà không thích hợp nhiều tiếp xúc, này câu cá nhưng thật ra cái hảo lấy cớ. Trước 538 câu cá. Vốn dĩ hai nhà người đã sớm xem như lẫn nhau thưởng thức, chính là bởi vì bọn họ ở hoa hạ địa vị, dẫn tới hai nhà người không có khả năng chân chính lui tới thân mật. Rốt cuộc cao gia người cũng nhiều ít là để phòng bọn họ. Cao gia tuy rằng hiện tại thoạt nhìn là dựa vào Âu Dương gia cùng mặt khác một ít gia tộc tới giữ được bọn họ giang sơn, nhưng là giống như là cùng cổ đại hoàng đế giống nhau, người ở địa vị cao lâu rồi lúc sau, liền sẽ nhiều ít lòng nghi ngờ bên người người có thể hay không muốn cướp hắn vị trí. Rốt cuộc có được nhiều người Ngược lại sẽ so cái gì đều không có người để ý đồ vật càng nhiều, sợ hai mất đi đồ vật càng nhiều. Người như vậy mặc dù không phải cái gì ái hoài nghi người, thời gian lâu rồi lúc sau cũng sẽ biến thành bệnh đang nghi. Đại đệ Tam Quốc khi Tảo Tháo chính là người như vậy. Giống hắn người như vậy bản thân chính là lòng mang chí lớn người, sau lại lại tay cầm quyền to. Tuy rằng là đã như thế, nhưng là gần là như thế hắn cũng không sẽ cảm thấy thỏa mãn, muốn chân chính trở thành nhân thượng nhân, thiên hạ đệ nhất nhân, chỉ cần là có được giã tâm vẫn là không đủ. Hắn sau lại lính đánh thuê tự trọng cũng là vì trở thành chân chính đứng ở tối cao người kia Thật là bởi vì đi bước một tiếp cận mục đích của hắn Hắn có được đồ vật càng ngày càng nhiều lúc sau Hắn sợ hãi mất đi đồ vật cũng càng ngày càng nhiều Cho nên tới rồi sau lại Hắn liền sẽ cảm thấy rất nhiều người đều có khả năng là yếu hại hắn Cho nên trở thành một cái nhất có bệnh đa nghi điển hình Cao gia người tuy rằng không đến mức như thế Nhưng là cũng tương đi không nhiều lắm Rất nhiều thời điểm cũng không phải người thiên tính như thế mà là sau lại hoàn cảnh sở thay đổi. Tuy rằng hiện tại Âu Dương Lão gia tử cùng Lưu Vĩnh 5 ở thản nhiên cư gặp mặt cũng sẽ khiến cho cao ra ngờ vực. Nhưng là hiện tại nay đã khác xưa, một phương diện viên gia năm gần đây động tác là càng lúc càng lớn, mặt khác một phương diện là hai nhà hoặc nhiều hoặc ít hiện tại đều cùng thản nhiên có liên hệ, từ thản nhiên phương diện này tới nói, hai nhà gặp mặt chỉ cần không phải quá mức thường xuyên liền còn xem như bình thường. Tuy rằng Lão gia tử cùng Lưu Vĩnh 5 nhưng thật ra muốn nhiều hơn ước ra tới cùng nhau câu cá nhưng là lao gia tử tuy rằng cảm giác là đã ở nhà bảo dưỡng tuổi thọ, nhưng là cả ngày nhọc lòng đại sự thật đúng là chính là không ít. Mà Lưu Vĩnh Năm làm đương nhiệm Lưu gia đương ra, hắn cũng là công vụ quân thân, hai người nếu muốn ước ở bên nhau cũng không dễ dàng. Giống nhau hai người cũng bất quá là 3-4 tháng thấy một lần mặt. Lúc này đây gặp mặt không chỉ là ước đi câu cá, mà càng có rất nhiều trao đổi hai nhà yêu cầu tình báo. Cái này tình báo đảo không phải cái gọi là gián điệp chi gian cái loại này trao đổi tình báo mà là hai nhà đại gia chủ chi gian trao đổi, càng cao trình tự tình báo. Giống nhau chính là giao lưu một chút về viên gia hiện tại hướng đi, cùng bọn họ bước tiếp theo hai nhà khả năng có điều có thể tiến hành hợp tác. Đương nhiên trước mắt này đó hợp tác vẫn là muốn đặt ở ngầm. Hợp tác hai nhà hiện tại đã có, nhưng là bởi vì viên gia vấn đề bọn họ còn không thể bắt được mặt bàn đi lên nói. Bất quá có một số việc cao gia cảm kích, mà có chút liền chưa chắc. Nay bộ phận cao gia cũng không biết tự nhiên là cùng thản nhiên có quan hệ. Hiện tại bọn họ sở cộng đồng quan tâm người chính là thản nhiên, mà thản nhiên cũng là làm hai nhà cuối cùng có thể liên hợp ở bên nhau mấu chốt nhất một cái phân đoạn. Hiện tại hai vị vai chính ở thản nhiên cư gặp mặt, thản nhiên cái này chủ nhân như thế nào có không đi lộ một mặt, huống chi nàng hiện tại có như vậy chuyện quan trọng muốn nói, cái này hai vị đều ở, còn đỡ phải muốn tìm cơ hội tìm Lưu Vĩnh Năm nói chuyện này như đâu. Thái gia gia, ngươi này nhã hứng nhưng thật ra đủ tốt ra cư nhiên ở chỗ này ngây người một ngày còn không núp nít ra. Thản nhiên giả vờ tức giận đối với Âu Dương Lão Gia tử ra dâu trứng mắt. Ai? Sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải không ở đế đô sao? Khi nào trở về? Lão Gia tử không nghĩ tới thản nhiên sẽ đột nhiên xuất hiện ở chính mình phía sau. Nhưng thật ra cũng không có bị thản nhiên cấp dò đảo. Nhưng là sắc thật cũng là có chút trộn dạng. Rốt cuộc thản nhiên chính là trước nay đều không cho hắn liên tục thời gian dài như vậy ngồi ở thủy biên cũng không hoạt động, còn bị ẩm khí. Lúc này thản nhiên đột nhiên xuất hiện. Xem cái này biểu tình liền biết khẳng định là hướng về phía cái này. Ngay thường Lão gia tử chính là ở đâu đều định đoạn, chính là duy độc ở thản nhiên trước mặt không có biện pháp định đoạn. Chủ yếu là nha đầu này quá lợi hại, nói như thế nào đều là nàng nhất có lý, liền tính là nàng không lý, nàng cũng có thể nói ra lý tới, Huống chi hiện tại là Lão gia tử sắc thật là không nghe lời. Chính hắn đều cảm thấy trộn dạ, phòng trừng trong chốc lát thản nhiên lại muốn lải nhải. Ta là không nên xuất hiện sao. Xem ngài ý tứ là không chào đón ta à. Thản nhiên biểu tình càng là trầm trầm đi xuống. Nhà đầu này, khi nào thái gia ra nói không chào đón ngươi, ngươi muốn lại nhảy liền lại nhảy, không cần ở chỗ này lấy cái này tới nói sự, thật là. lão nhân ta cả đời chưa sợ qua người, cư nhiên già rồi già rồi, gặp gỡ ngươi cái này tiểu khắc tinh. lão gia tử cười mắng, hắn biết thản nhiên nói như vậy chính là chờ hắn nói tiếp đâu, hắn dám làm dám chịu. Dù sao hiện tại hắn đã bị chào bao. Chính là vòng cũng vòng bất quá đi, dứt khoát thành thành thật thật làm thản nhiên lại nhảy xong rồi còn chưa tính. Hắc hắc, ta này cũng không phải vì ngài được chứ. Còn chê ta lại nhảy đâu, ta tốt xấu cũng là hoa quý thiếu nữ à, làm ngài nói ta hình như là cái lao thái bà dường như. Thản nhiên hờn rồi nói. Rõ ràng liền mau biến thành tiểu lao thái bà. Lao gia tử thấp giọng nói thầm một câu. Ta chính là nghe được a, ngài có phải hay không đã quên ta thính lực rất lợi hại a? Thản Nhiên nhìn lão gia tử giống như là cái tiểu hài tử giống nhau hoán giận thời điểm, không lưu tình chút nào nói thẳng ra bản thân có thể nghe được chân tướng. "Hảo, hảo, ngươi thắng, ta sợ ngươi được rồi đi, ta lần sau sẽ không lại chơi thời gian dài như vậy, về sau nhất định chú ý được rồi đi." Lão gia tử một bộ bị ngươi đánh bại biểu tình nhìn Thản Nhiên, thật đúng là chính là bị nàng đánh bại, nha đầu này tuy nói là vì hắn cái này lão nhân hảo, nhưng là lại vẫn là làm lão gia tử cảm thấy nghẹn quất, hắn cả đời này sợ quá người nào a? Chính là nha đầu này chính là làm hắn cảm thấy sợ Đương nhiên này sợ cũng đều không phải là là chân chính sợ hãi Mà là sợ bị nha đầu này cấp cửa trách Hơn nữa này cửa trách còn những câu chiếm lý Mỗi một lần đều là làm hắn không lời gì để nói Cho nên không có biện pháp Hắn đành phải đầu hàng Ha ha ha lão gia tử này một nhận thua Mọi người liền đều cười Mỗi lần nhìn thấy hai người ở bên nhau cảnh tượng liền rất có ý tứ Vừa rồi thản nhiên vẻ mặt nghiêm túc Cũng không ai dám chen vào nói Hiện tại hai bên đánh với Cuối cùng Lao Gia Tử nhận thua, đại gia cũng liền biết trận này quyết đấu, thản nhiên lại thắng. Nói, tại đây hoa hạ, trừ bỏ thản nhiên ở ngoài thật đúng là sợ là không có ai dám đối với Lao Gia Tử thổi dâu trừng mắt tư thế đâu. Mặc dù là cao gia người thấy Lao Gia Tử cũng muốn lễ nhượng ba phần, đối Lao Gia Tử khách khách khí khí, càng đừng nói là những người khác, cho nên nhiều năm như vậy tới thật đúng là chính là trừ bỏ thản nhiên không có ai dám như vậy cùng Lao Gia Tử nói chuyện, hơn nữa có thể làm Lao Gia Tử nói một câu ta thua thật đúng là chính là không dễ dàng sự tình đâu. Hơn nữa mọi người đều phát hiện, thản nhiên ở thời điểm lao gia tử tựa hồ tương đối ôn nhu. đương nhiên cái này ôn nhu cũng không phải thông thường ý nghĩa thượng theo như lời ôn nhu, mà là chỉ tương đối mà nói. Lao gia tử bởi vì ngày thường cho người ta ấn tượng chính là nghiêm khắc, không nói là sụt mặt đi, nhưng là cũng hảo không đến chạy đi đâu. Mà đối mặt thản nhiên thời điểm, đại gia là có thể nhìn thấy lao gia tử kia chưa bao giờ làm người biết một mặt. Này một mặt không chỉ có là người ngoài không có gặp qua, ngay cả Âu Dương gia hải tử đều không có gặp qua. Cho nên là phi thường phi thường khó được cảnh tượng. Mặc dù là thản nhiên đã cùng Âu Dương gia quen biết nhiều năm như vậy, cũng vẫn như cũ làm đại gia cảm thấy cảnh tượng như vậy đã thói quen. Từ từ người mấy ngày hôm trước nghe nói không ở đế đô, đây là vừa trở về. Lưu Vĩnh Năm vừa rồi nhìn này một gia một trẻ hai người ở bên kia chơi bảo, cảm thấy thực hảo chơi, cho nên vẫn luôn liền không có ra tiếng. Lúc này. Thật vất vả cảm giác mới có thể cắm thượng lời nói. Đừng nhìn Lưu Vĩnh Năm hiện tại là Lưu gia gia chủ, thân phận địa vị tương đối cao, làm đại gia tộc tới nói, hai nhà ở Hoa Hạ lực ảnh hưởng có lẽ có thể nói được thượng là có thể tương đương, chỉ là hiện tại Âu Dương gia còn có lão gia tử ở, cho nên rất nhiều thời điểm Âu Dương gia thoạt nhìn giống như càng phồn thịnh một ít. Nhưng là, Lưu Vĩnh Năm ở Âu Dương lão gia tử trước mặt thật đúng là chính là một cái tiểu bối người. Vốn dĩ Lưu Vĩnh Năm chính là cùng Âu Dương thuần bọn họ đồng lứa ở Lão gia tử trước mặt Van bối đừng nói người khác, chính là cao gia người đều không có nhiều ít nói chuyện đường sống. Này không phải Lão gia tử bưng cái giá, mà là Lão gia tử cả đời này hành động làm tất cả mọi người đối hắn sẽ đánh trong nội tâm cảm thấy đáng giá tôn kính. Lão gia tử chính là chân chính từ người chết đôi bỏ ra tới người. Từ lúc ban đầu kéo quân cờ phản thanh triều bắt đầu, Lão gia tử cả đời này đã trải qua nhiều ít sự tình, gặp nhiều ít nguy hiểm. Này đó đều là sau lại những cái đó Van bối nhóm vô pháp tưởng tượng. Chỉ bằng điểm này, Lão Gia Tử có thể có hôm nay ở Hoa Hạ địa vị, liền không có người dám có bất luận cái gì một chút phê bình kín đáo. Cho nên ở Lão Gia Tử không có nói xong lời nói phía trước, giống Lưu Vĩnh năm này đó vạn bối nhóm đều sẽ không mở miệng đoạt lời nói, đây là đại gia đối Lão Gia Tử một loại tôn trọng biểu hiện. Ân, ta đi Đông Bắc, nói đến chuyện này, ta còn đang có chuyện quan trọng muốn cùng Lão Gia Tử còn có Lưu Gia ra, ra thương lượng đâu, chúng ta về phòng nói đi. Thản nhiên trực tiếp thiết nhập chính đề. Hảo ta cũng về phòng nghỉ ngơi một chút, chờ hôm nào chúng ta lại so. Hôm nay coi như là cái ngang tay đi. Lão gia tử vừa nghe thản nhiên lời này liền biết sắp thật là có chuyện muốn nói. Hơn nữa nhìn dáng vẻ sự tình còn không nhỏ đâu, vừa nói một bên đứng dậy. Hảo, chúng ta lần sau tiếp theo tới. Lưu Vĩnh Nam cười cười, nhìn chính mình thùng hai điều tiểu ngư lại đối lập một chút, lão gia tử bên kia thùng không, cái này ngang tay thật đúng là. Bất quá cũng không cái gọi là. Dù sao loại chuyện này không có người sẽ chân chính cùng Lão gia tử so đo một hai phải phân ra cái cao thấp lập thấy, Lão gia tử cao hứng là được. Lưu Vĩnh Nam biết sở di hắn có thể câu thượng hai điều tiểu ngư tới, cũng là vì thản nhiên trải qua đệ nhất Lão gia tử bọn họ một con cá cũng chưa câu đi lên sự tình lúc sau, cố ý thả một ít bình thường cá ở bên trong, nếu không phòng trừng không có thản nhiên trợ giúp bọn họ đời này đều đừng nghĩ câu đến một con cá lên đây. Về tới thản nhiên ở thản nhiên cư thư phòng. Nơi này là thản nhiên ngày thường hội kiến quan trọng khách nhân địa phương, chính mình địa phương tương đối an toàn, những cái đó thám tử lại có năng lực cũng chưa biện pháp tìm hiểu đến nơi đây thương thảo tin tức. Trước 539 vũ khí Về tới thư phòng, thản nhiên thân thủ phao nàng không gian gieo trồng trà mới, cấp hai vị dâng lên lúc sau, mới ở ghế trên ngồi định rồi, không nhanh không chậm uống ngụm trà mới bắt đầu tính toán nói nàng muốn nói sự tình. Ta nơi này có một thứ, không biết hai vị có phải hay không nhận được. Thản nhiên từ trong bao lấy ra một thứ, đặt ở hai người trước mặt. Thản nhiên câu này nói xong, lão gia tử cùng Lưu Vĩnh năm đồng thời nhìn về phía Thản nhiên đặt lên bàn đồ vật. Đây là cái gì? Giống như không như thế nào gặp qua, Kim Quang lấp lánh nhìn hẳn là thứ tốt. Ngươi nha đầu này, đây là ở chúng ta hai người trước mặt khoe giàu vẫn là như vậy đến. Ta lão nhân người nghèo chưa thấy qua này thứ tốt. Lão gia tử nói dơ nói, thứ này thoạt nhìn chính là thứ tốt, bất quá giống như còn thật sự chưa thấy qua đâu. Này Kim Quang Lớp lánh. Thoạt nhìn liền rất đắng giá, cho nên lão gia tử mới có này vừa nói. Chỗ nào có thể à? Ta thứ này xác thật là thứ tốt, bất quá ta nơi này có rất nhiều, đây là tính toán tặng cho các ngươi, không đủ phân ta còn có. Thản nhiên cũng vui đùa nói, dù sao thứ này hiện tại nàng xác thật là có rất nhiều, vốn dĩ liền tính toán muốn đưa bọn họ vài món thành phẩm, tuy rằng không phải hiện tại, bất quá lão gia tử nói giỡn nói nàng là khoe giàu, kia nàng liền thổ hào một phen tài đại khí thô nói đưa bọn họ đi. Nhìn xem. Vĩnh Nam, ngươi nhìn xem nha đầu này, quả nhiên đi theo Lưu Tăng, cái kia lão gia hỏa học hiện tại chính là hào khí thực đâu, chúng ta có phải hay không hẳn là lại giống như năm đó là một hồi đánh thổ hào phân đồng dụ nha. Lão gia tử bị thản nhiên lời này cho cười. Lão gia tử vui lùa, ta nếu là thật sự dám đem Từ Từ nha đầu đương thổ hào cấp đánh ngã, ngài chính là đầu một cái không cho ta người a. Lưu Vĩnh Nam bị điểm danh, theo hai người vui lùa đem lời nói cấp tiếp xuống dưới. Chính là chính là, thái gia gia như vậy đâu ta Ai đối ta bất lợi ngài còn không được xông vào đệ nhất đem hắn cấp đánh trở về a. Thản nhiên cũng là cười nhìn láo ra tử vẻ mặt bị nói chúng biểu tình. Hảo vui đùa về vui đùa, ta lần này thật đúng là chính là bởi vì thứ này tới tìm hai vị. Thứ này là ta kia đông bắc mỏ vàng mang về tới, xác thật là thứ tốt, bất quá muốn nói người cũng không ít, cho nên khó tránh khỏi sẽ treo chọc phiền toái, cho nên trước tới tìm thái gia gia cùng lưu gia gia thương lượng thương lượng nhìn xem làm sao bây giờ. Vui đùa lời nói kết thúc. Hiện tại tiến vào chính đề. Thứ này là từ ngươi kia mỏ vàng đào ra. ngươi cái này nha đầu nhưng thật ra vận khí tốt. Đi tranh đông bắc phát hiện cái mỏ vàng không nói còn ở mỏ vàng giữa phát hiện bảo bối. Thật là không biết muốn đỏ mắt chết bao nhiêu người. Lao ra tử vũ về tròm dâu cười nói. Còn đừng nói thản nhiên này vận khí người bình thường thật đúng là chính là không có đâu. Không thể không sợ nàng có thể có hôm nay thật sự vận khí cũng chiếm rất lớn một bộ phận nhân tố a Này chẳng lẽ chính là truyền thuyết giữa kim tinh thạch. Lưu Vĩnh Năm nghe được thản nhiên nói là từ mỏ vàng giữa được đến. Lại nhìn nhìn trên bàn đồ vật, ánh mắt sáng lên, nghĩ tới cái này khả năng tính, liền hỏi. Lưu gia gia hảo nhãn lực, thứ này xác thật chính là kim tinh thạch. Thản nhiên không nghĩ tới Lưu Vĩnh Năm cư nhiên nhận ra tới. Này nơi nào là ta nhãn lực hảo A, kỳ thật là bởi vì ta nghe được ngươi nói là mỏ vàng giữa được đến. Hơn nữa trước kia vừa lúc nghe nói mỏ vàng giữa có một loại bảo bối chính là kim tinh thạch, tuy rằng không có chính mắt gặp qua. Nhưng là nghe qua đại khái miêu tả, cho nên ta cũng là lớn mật một đoán không nghĩ tới cư nhiên còn đoán chúng, Chỉ do là mông, mông, không tính, không tính. Lưu Vĩnh Nam cũng không nghĩ tới chính mình chỉ là thử mông lập tức cư nhiên còn mông chúng, cho nên cũng thực vui vẻ. Bất quá này nhãn lực hảo thật đúng là chính là không dám nhận. Rất nhiều chuyện vận khí cũng là rất quan trọng một cái nhân tố, cho nên không thể không nói ngài ở đoán mò này hạng nhất thượng cũng coi như là rất lợi hại. Thản nhiên cười hì hì nói đoán mò lợi hại, ha ha ha, thản nhiên những lời này chọc cười lại ra. nay kim tinh thạch nghe nói là rất khó đến, ta là dựa vào đoán mò, ngươi cũng thật thị phi thường may mắn, điểm này so sánh với thật đúng là sự chê ít có người có thể so thượng ngươi a. lưu vĩnh năm đối thản nhiên may mắn cũng là cảm thấy cảm thấy kinh ngạc, nay thật đúng là không phải người nào đều có thể gặp phải chuyện tốt ta. điểm này ta nhưng thật ra thừa nhận, bất quá đôi khi vận khí thật tốt quá dễ dàng nhận người ghen ghét đến lúc đó người tới mầm tai họa cũng là thực phiền toái. thản nhiên hiện tại chính là ở suy xét điểm này. như thế, nghĩ đến này hoa hạ nếu là có người biết ngươi mỏ vàng phát hiện thứ này, phỏng chừng muốn khiến cho không nhỏ phong ba đâu. ta chính là biết thứ này không chỉ là giá trị liên thành, còn có càng quan trọng tác dụng. viên gia cùng cao gia đều sẽ không bỏ qua thứ này. lưu vĩnh nam ở nhắc tới cao gia thời điểm, theo bản năng nhìn quanh một chút bốn phía. yên tâm, ta nơi này thực an toàn. Tuy rằng nói nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, nhưng là tại đây hoa hạ trước mắt tới nói, có hồng ý cùng ngự long ở, nơi này là bất luận cái gì thám tử. Bất luận cái gì cái gọi là tiên tiến công nghệ cao cũng chưa biện pháp thám thính đến lời nói của ta. Thẳng nhiên biết Lưu Vĩnh Năm lo lắng chính là cái gì, giải thích một chút. Vĩnh Năm, ngươi nói thứ này liền cao ra đều tưởng tranh. Đối với Lưu Vĩnh Năm nói, Lão gia tử cũng là đầu một chuyến nghe nói, này Kim Tinh Thạch Lão gia tử cũng coi như là nghe qua. Tuy rằng chưa thấy qua cũng không chú ý quá nó bộ dáng, chỉ là biết thứ này đáng giá, nhưng là này muốn nói là liền cao gia đều ở đoạt đồ vật, hẳn là liền không chỉ là đáng giá vấn đề, cho nên mới có một lần vừa hỏi, Lão gia tử ngươi có điều không biết. Lưu Vinh Nam nói này dừng một chút, đệ thấp thanh âm, này động tác là không tự giác, đảo không phải bởi vì không tin được thản nhiên vừa rồi nói nơi này thực an toàn câu nói kia. Rốt cuộc chuyện này hiện tại cũng gần chỉ có số rất ít người biết ngay cả Lao gia tử khả năng cũng còn không có được đến tin tức đâu. Cái này kim tinh thạch nếu là đơn thuần chính là đằng giá, kia cao gia sắc thật không cần phải đi đoạt lấy thứ này. Rốt cuộc nói trắng ra điểm, này thiên hạ đều là cao gia, tiền thứ này bọn họ căn bản không cần đều lộng tới chính mình trong tay. Nhưng là nếu là thứ này có thể giúp bọn hắn giữ được giang sơn, kia ý nghĩa đã có thể bất động. Lưu Vĩnh Nam nói nơi này đôi mắt càng sáng, hắn không nghĩ tới thản nhiên cư nhiên liền loại đồ vật này đều có thể gặp được quả thực chính là trời cao đưa cho nàng lễ vật. Ngươi là nói thứ này đối đại cục cư nhiên có ảnh hưởng. Lão gia tử bắt đầu vốn đang không quá coi trọng này kim tinh thạch, vốn dĩ tiền tài chính là sinh không mang theo tới chết không mang theo đi đồ vật. Lão gia tử đối thứ này so người bình thường xem càng đạm, cho nên bắt đầu cũng bất quá chính là cảm thấy chưa thấy qua có điểm hiếm lạ thôi. Thật đúng là không đối thứ này có bao nhiêu đại hứng thú. Chính là hiện giờ Lưu Vĩnh năm này một phen lời nói liền bất đồng, hắn tin tức hẳn là giả không được. Chính là chuyện lớn như vậy, Âu Dương Gia lão Gia tử cư nhiên là một chút tiếng gió đều không có thu được, này có điểm quá kỳ quái. Đúng vậy, hiện tại A quốc mới nhất nghiên cứu chế tạo một loại vũ khí có thể nói là trên thế giới này trước mắt tới giảng cường đại nhất vũ khí. So với trước kia chúng ta biết đến có được tuyệt đối uy hiếp lực bom nguyên tử uy lực chính là muốn đại ít nhất thượng gấp trăm lần. Lưu Vĩnh năm lúc trước cũng không dám tin tưởng trên thế giới này cư nhiên còn có vũ khí tồn tại. Như vậy vũ khí sinh sản ra tới quả thực chính là muốn hủy diệt nhân loại tiết tâu A, chính là trải qua luôn mãi xác minh tình báo nơi phát ra, xác thật cái kia vũ khí là có được cường đại uy lực. Trời ạ, như vậy nghiêm trọng. Đó là sản xuất hàng loạt không phải liền phải hủy diệt toàn nhân loại. Thản nhiên nghe được Lưu Vĩnh Nam vừa rồi miêu tả quả thực cảm thấy quá mức kinh ngạc, trên thế giới cư nhiên còn có như vậy vũ khí tồn tại. A quốc quả thực thật là đáng sợ, này quả thực chính là phản nhân loại sao? Xác thật. Nếu thật sự giống ngươi nói khẳng định nhân loại liền phải tuyệt chủng, bất quá loại đồ vật này trước nay đều không thể là sản xuất hàng loạt. Ngay cả bom nguyên tử đều không có sản xuất hàng loạt này vừa nói, húng chi là loại này siêu cường đại quy mô sát thương tính vũ khí đâu. Lưu Vĩnh Năm đối thản nhiên vấn đề cũng cấp gia kiên nhẫn giải đáp. Cũng đối Nga, ta để ra cái ngốc vấn đề. Thản nhiên như thế nào đã quên điểm này? Chứ bỏ xuất phát từ đối với an toàn suy xét. Giống bom nguyên tử một loại đại quy mô sát thương vũ khí các quốc gia nghiên cứu chế tạo chỉ là xuất phát từ tự bảo vệ mình, mà cũng không có toàn bộ chân chính vận dụng trong chiến tranh, còn có một nguyên nhân chính là nó nguyên lai đặc thù, trừ bỏ khó được ở ngoài chính là đối nhân thể có hại. Lưu Vĩnh Nam tiếp tục giải thích nói, mà hiện tại nghiên cứu chế tạo chúng ta tạm thời xưng là ít vũ khí, nó nhất trung tâm chìm tài liệu chính là dùng kim tinh thạch sở chế tác, bởi vì nó thể tích phi thường đại. Nó chiệp cũng là muốn sử dụng gần 2 tấn tà hữu kim tinh thạch chế tác, cho nên trước mắt bởi vì nghiên cứu chế tạo cái này vũ khí a quốc chính là hao tổn của cải thật lớn. Lưu Vĩnh năm đối mặt Thản Nhiên cùng lão gia tử cũng không có gì nhưng dấu giếm, trực tiếp đem hắn biết nói tình báo nói thẳng ra. "Trời ạ, a quốc thật là có tiền, cư nhiên dùng kim tinh thạch nghiên cứu phát minh, quá bỏ được, bất quá bọn họ cũng rất lợi hại a, cư nhiên có thể thu thập đến như vậy nhiều kim tinh thạch." Thản Nhiên vì a quốc thổ hào hành vi tỏ vẻ bội phục. Sắc thật, trước mắt trên thế giới này sợ là cũng chỉ có bọn họ mới có thể được đến nhiều như vậy kim tinh thạch, thành phẩm liền yêu cầu 2 tấn. Ở nghiên cứu phát minh trong quá trình sở lãng phí hẳn là không phải ít, cho nên bọn họ chính là biết trên thế giới này trừ bọn bọn họ có thể chế tạo ra như vậy vũ khí. Người khác mặc dù là được đến kỹ thuật cũng không có nguyên liệu có thể tiến hành chế tạo thực nghiệm. Cái này vũ khí rất có khả năng trợ giúp A quốc lại ít nhất xưng bá toàn cầu 50 năm trở lên, cho nên kim tinh thạch hiện tại không chỉ là A quốc. Cũng là các quốc gia thủ lĩnh đều tưởng được đến đồ vật. Lưu Vĩnh Năm được đến cái này tình báo thời điểm cũng là hoàng sợ, kia đồ vật xác thật là đủ do người. Chuyện này, ngươi là khi nào biết đến. Lão Gia Tử vẫn luôn không nói chuyện, chờ đến Lưu Vĩnh Năm đại khái nói xong đi tình huống lúc sau, trầm thấp thanh âm hỏi như vậy một câu. Hôm trước, Lưu Vĩnh Năm tình hình thực tế trả lời. Hắn biết chuyện này Lão Gia Tử cũng không cảm kích, nhưng là lại sợ tiết lộ tin tức vẫn luôn đều không có phương tiện đề. Vốn dĩ hôm nay lão gia tử cùng nhau ước ra tới câu cá, Lưu Vĩnh Năm tựa như hơi chút dám chỉ hạ lão gia tử, không nghĩ tới thản nhiên vừa lúc đã trở lại, hiện tại có thể nói thẳng, cũng không cần nghĩ cách dám chỉ lão gia tử. Cao gia ở phòng chúng ta. Lão gia tử tuy rằng là câu hỏi chuyện, nhưng là trong lòng đã có đáp án. Chương 540 ý tưởng. Lão gia tử nguyên bản nghĩ tới cao gia khả năng sẽ phóng bọn họ Âu Dương một môn, như vậy chuẩn bị tâm lý sớm đã có, chính là hiện tại đã biết bọn họ thật sự làm như vậy. Rốt cuộc là cảm thấy thất vọng buồn lòng nột, nhân tâm chính là như vậy, đôi khi liền tính là đã dự kiến tới rồi, nhưng là nhiều ít vẫn là sẽ có một ít kỳ vọng. Âu Dương Lão gia tử tuy rằng biết Cao gia có lẽ ở cái kia vị trí thượng lâu lắm, chậm rãi ngạch trở nên đối người sẽ có ngờ vực, nhưng là hắn chỉ nghĩ quá là ở hắn cái này lão nhân trăm năm sau sự tình a, người đều thường nói, người đi trả lệnh nói như vậy, chính là hắn cái này lão nhân còn ở nơi này bãi đâu, Cao gia cứ như vậy đã phải đối Âu Dương gia phòng bị. Nói như vậy bọn họ là đã bắt đầu đối Âu Dương thư nhà bất quá. Đều nói từ xưa gần vua như gần cọng, hắn Âu Dương gia tộc một môn, toàn bộ đều là nguyện trung thành hắn cao gia. Theo như lời viên gia có phản tâm là bởi vì bọn họ có có thể phản thực lực. Chi bằng nói Âu Dương gia so với hắn viên gia cảng cụ phương diện này thực lực. Âu Dương gia người luôn luôn là cương trực công chính, ở trong quân uy vọng nhiều năm như vậy tới vẫn luôn là bãi tại nơi đó. Cao gia sở dĩ có thể hiện giờ còn như thế vững vàng ngồi ở cái kia vị trí thượng. Không phải bọn họ có so thường nhân cao hơn nhiều ít bản lĩnh, mà là có giống Âu Dương gia như vậy lao trung thần vẫn luôn che chở bọn họ, hiện tại là viên gia muốn phản, này cao gia còn có Âu Dương gia cùng Lưu gia hai đại gia chống lại, minh gia cũng là vì Âu Dương gia quan hệ liên lụy trong đó. Chính là nếu là thật sự đói có một ngày Âu Dương gia phản, chính là cao gia cùng viên gia liên thủ đều không phải Âu Dương gia đối thủ. Âu Dương gia nếu là nào một ngày thật sự bóc can khởi nghĩa, không nói cái khác, Lưu gia nhất định đi theo. Năm đó nếu không phải Âu Dương gia âm thầm tương trợ, Lưu gia đã sớm tan. Mà Minh gia cùng Âu Dương gia lại là quan hệ thông gia quan hệ, nay hai nhà cũng là mật không thể phân quan hệ, này càng không cần phải nói. Cao gia sở dĩ đến bây giờ còn có thể như vậy vững vàng ngồi ở cái kia vị trí thượng, quân vọng điểm nói, đại bộ phận công lao chính là Âu Dương gia người trung tâm. Hiện giờ chuyện lớn như vậy Cao gia cư nhiên liền Âu Dương gia nói đều không nói một tiếng. Hôm nay thật là muốn thay đổi. Lão gia tử, ngài thả chấn an chút đi. Ngài lớn như vậy số tuổi, có một số việc sớm chút thấy rõ ràng hảo, rất nhiều chuyện vẫn là muốn dựa vào chính mình quyết định. Không phải tất cả mọi người có thể dựa vào thượng, năm đó ta phụ thân vãng sinh thời điểm, ta cũng đã xem minh bạch, đáng tiếc ngài lớn như vậy số tuổi, tới rồi hiện giờ còn đối bọn họ ôm có hy vọng, thật đúng là ở điểm này làm ta cảm thấy nhiều ít có chút ngoài ý muốn. Lưu Vĩnh Nam không nghĩ tới lão già tử cư nhiên sẽ vì cao gia người thương tâm. Đúng vậy, ta sống như vậy một phen tuổi. Tự nhiên còn thiên chân cho rằng cao gia sẽ xem ở ta lão nhân mặt mũi thượng ngày sau lại ta trăm năm sau đối ta bọn con cháu nhiều ít quan tâm một ít, này thật đúng là quá ngây thơ rồi, làm ngươi cái này vãn bối nhìn chê cười. Là ta lão nhân sai. Lão gia tử nói tới đây ánh mắt đột nhiên biến đổi, từ vừa rồi bi thương giữa lập tức liền ra tới, biến thành thản nhiên không có gặp qua biểu tình. Có lẽ hiện tại là ta cái này lão nhân nên vì ta hậu nhân làm điểm gì đó lúc, người già rồi có lẽ tâm có thể lão nhưng là lại không thể hại bọn nhỏ. Ngươi nói có phải hay không từ từ? Lão gia tử trong ánh mắt nhiều một loại kiên định đã không tự giác lộ ra ngoài khí phách. Có lẽ đây mới là lão gia tử chân chính bộ dáng đi, năm đó cái kia ở trên chiến trường, khắp địch nhân chỉ là nghe được tên liền sẽ cảm thấy nghe tiếng sợ vỡ mật Âu Dương Nguyên Soái. Lúc này mới kia có thể thống lĩnh thiên quân văn mã, chỉ trích phương tù khí phách, thản nhiên nhận thức lão gia tử lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy lão gia tử. Ân Vô luận ngài có cái gì an bài ta nghe ngài chỉ huy, ta không phải cũng là Âu Dương gia một viên sao? Thản nhiên không chút do dự cho lão gia tử một viên yên ổn hoàn. Thản nhiên từ rất sớm thời điểm, vận mệnh của nàng liền cùng Âu Dương gia mật không thể phân. Mấy năm nay miệng nàng kêu Âu Dương lão gia tử thái gia gia, này không phải mặt ngoài kêu nghe một chút liền đủ, mà là nàng từ nội tâm thật sự đem chính mình làm như là Âu Dương gia một viên. Mặc kệ tương lai Âu Dương gia vận mệnh như thế nào nàng đều sẽ cùng này Âu Dương gia cộng đồng tiến thối, tin tưởng Âu Dương gia người cũng sẽ ở nàng gặp nạn gặp thời chờ cùng nàng cùng nhau cộng đồng tiến thối. Đây là người một nhà, tuy hai mà một, không đi đem có hay không ích lợi, đây là chân chính người một nhà. Hảo, nhà đầu. Người câu này nói lão nhân ta thật là cao hứng. Có các ngươi, ta Âu Dương gia ai đều không sợ, lão nhân ta nhiều năm không để ý tới thế sự, thật đúng là khi ta là người chết sao? Lão gia từ từ lúc ban đầu cảm thấy thất vọng buồn lòng. Đến sau lại cảm thấy có chút sinh khí, cùng với thản nhiên câu nói kia lúc sau tâm định rồi lúc sau thật sự cảm thấy không thể còn như vậy đi xuống. Lão gia tử hiện giờ mới xem như đối cao gia chân chính hết hy vọng. Hắn sẽ không giống Viên gia như vậy tính toán phản cao gia, rốt cuộc này thiên hạ tuy rằng là cao gia, nhưng là cũng là ba cánh, một khi đã xảy ra chiến loạn, các ba cánh liền tao hường, cho nên lão gia tử liền tính là vì thương sinh các ba cánh, cũng sẽ không đi này một bước. Nhưng là ở giúp đỡ Cao Gia bảo vệ cho này Giang Sơn đồng thời, Âu Dương Gia cũng nên cho chính mình để đường rút lui. Này đều nói được cá quyên nơm. Chờ đến nào một ngày viên gia bị giết lúc sau, tin tưởng tiếp theo cái Cao Gia muốn động thủ nhất định sẽ là Âu Dương Gia. Đây đều là không hề nghi ngờ. Âu Dương Gia người trước kia chính là quá mức vô tư, đối với rất nhiều chuyện đều không có tưởng nhiều như vậy. Vẫn luôn cảm thấy, bọn họ đối Cao Gia như thế trung tâm, chỉ cần bọn họ không làm cái gì phản bội Cao Gia sự tình. Bọn họ là không có khả năng đối Âu Dương Gia động thủ. Mặc kệ nói như thế nào, Âu Dương Gia đều là bọn họ bảo hộ thần, không có Âu Dương Gia liền không khả năng có Cao Gia hôm nay. Chính là hiện giờ xem ra, Cao Gia người là sẽ không nhớ tình bạn cũ, hơn nữa chờ đến viên gia cái này lớn nhất phiền toái bị xử lý lúc sau. Này Cao Gia ở Hoa Hạ chân Trinh có thể có cũng đủ uy hiếp cũng không nhiều lắm, bọn họ sớm hay muộn muốn một đám động thủ xử lý rớt. Từ xưa đến nay không đều là như thế này sao? Nguyên lai trước nay đều là chưa từng cố ý ngoại. Lão gia tử, ngài có cái gì yêu cầu hỗ trợ? Ta Lưu gia đạo nghĩa không thể chối từ. Không nói thản nhiên là Lưu Vĩnh năm chủ tử, hắn từ nhận chủ kia một ngày liền đem chính mình thân gia tính mạng giao thác cho thản nhiên. Hiện giờ thản nhiên vận mệnh là Âu Dương gia liên hệ ở bên nhau, cho nên hắn Lưu gia là không có khả năng đứng ngoài cuộc. Mặt khác, Lưu gia người đã từng ở thời điểm khó khăn chịu qua Âu Dương gia ân huệ, điểm này là Lưu gia vĩnh viễn đều sẽ không quên. Lão nhân ta trước tiên ở nơi này cảm ơn ngươi vĩnh Năm, có ngươi những lời này ta liền càng yên tâm. Lão gia tử cả đời không sợ trời không sợ đất, nếu là hiện tại lại tuổi trẻ cái vài thập niên, cho dù là 6-7 chục tuổi hắn cũng có trải qua cùng hắn cao gia đấu một hồi. Nhưng là hiện giờ, lão gia tử lớn như vậy số tuổi, thật sự nhật tử hiểu rõ ngạch, hắn liền tính là có cái kia tâm cũng chưa chắc có thời gian kia. Hắn hiện tại sợ chính là bọn con cháu đi theo chịu liên lụy, đừng nhìn hiện tại cao gia người nhìn giống cái lương thiện hạng người này có thể ngồi trên giang sơn chi vị người trước nay liền không có lương thiện người nếu thật là như vậy này giang sơn cũng thật là ngồi không song cổ đại những cái đó hạ không được tàn nhẫn tay đế vương cuối cùng kết cục không đều là mất nước vong gia sao cho nên này cao gia cũng chưa bao giờ là mặt ngoài như vậy đơn giản huống chi lúc trước âu dương lão gia tử là cùng bọn họ cùng nhau tranh đấu giành thiên hạ hắn đối bọn họ còn chưa đủ hiểu biết sao Chính cái gọi là Minh Thương dễ tránh, tên bắn lén khó phòng bị. Mặc kệ là lúc trước vẫn là hiện tại, Cao Gia đều không phải hảo muốn cùng. lão Gia tử chính mình trong nhà hài tử chính mình biết, Âu Dương Gia người đối với chơi quyền mưu điểm này tới nói trước nay đều không xem như trong đó hảo thủ, liền hiện tại lão Đại Âu Dương Vân Thoạt nhìn còn cái có thể chơi bài trò, người khác đều không được. Nay trên chiến trường cùng chính trị thượng chính là hai việc khác nhau, cho nên vạn nhất nào một ngày Cao Gia phải đối Âu Dương Gia động thủ. Lão gia tử thật đúng là lo lắng hắn này đó, bọn con cháu chống đỡ không được. Hiện giờ có Lưu gia, có Thản Nhiên, còn có Thản Nhiên phía sau những người đó, Lão gia tử nhiều ít cũng coi như là tâm lý có chút tự tin. Hảo, chúng ta tới nói nói, nha đầu trong tay thứ này đi, nha đầu ngươi trong tay có bao nhiêu? Ngươi nói muốn tặng cho chúng ta, hẳn là không tính quá ít đi. Phòng chừng là có thể chế tạo một kiện cái kia vũ khí đi. Lão gia từ lúc này đối kim tinh thạch hứng thú không chỉ có riêng là nó có thể chế tạo ra sắt thương tính vũ khí, mà là nó có khả năng chế tạo cái kia vũ khí là đối Âu Dương gia tốt nhất bảo đảm. Ta đào ra kim tinh thạch đại khái có thượng vạn tấn đi, ngươi yêu cầu liền toàn bộ cầm đi. Thản nhiên đây mới là chân chính thổ hào tác phong a, không nói lão gia tử bọn họ, ngay cả Vương Hiên cùng Phùng Vũ hai người nghe được nàng những lời này cũng là hoảng sợ, thản nhiên thật đúng là chính là thường xuyên làm người đã chịu kinh hãi. Nhiều như vậy, Ngại Chúng ta hẳn là không dùng được đi, lưu cái hơn 1000 tấn là được, dư lại chính ngươi xử lý. Lão gia tử cũng là bị thản nhiên tài đại khí thô cấp dọa đổ. Nay a quốc phòng trường đều không có nga gặp qua hơn 1000 tấn kim tinh thạch, thản nhiên trong tay cư nhiên có nhiều như vậy, xem ra nàng vận khí thật đúng là không phải giống nhau hảo a. Hắc hắc, ta cũng cảm thấy hẳn là không dùng được như vậy nhiều đi, dù sao bọn họ hiện tại không phải đã có thành phẩm sao, chúng ta cũng không cần nghiên cứu phát minh cho nên trực tiếp chế tạo hẳn là không cần như vậy thực nghiệm giữa hao tổn, một ngàn tấn vậy là đủ rồi. Thản nhiên hì hì cười, nàng vừa rồi cũng là nói giỡn. Nay một ngàn tấn cũng không biết muốn đặt ở nơi nào mới có thể tăng được, huống chi là một vạn tấn tất cả đều cho bọn họ, bọn họ liền tính là phóng đều không có cái địa phương phóng. Người nhà đầu này, thật là thổ hào A, xem ra chúng ta sắc thật nên đánh thổ hào phân đồng ruộng, này tiểu mới thổ hào chính là so với chúng ta qua đi nhìn thấy thổ hào lợi hại nhiều. Lão gia tử nghe thản nhiên như vậy vừa nói cũng là cười, đứa nhỏ này thật là, này không phải hù dọa hắn cái này lão nhân sao? Nhiều như vậy đồ vật muốn đặt ở nơi nào? Hiện tại toàn thế giới sợ là đều ở tìm Kim Tinh Thạch. Lưu Vĩnh năm đối với Kim Tinh Thạch muốn an trí ở nơi nào nhưng thật ra có chút lo lắng. Chúng ta không phải có tư nhân đảo sao? Nơi đó chính là an toàn thực đâu. Thản nhiên đã sớm nghĩ kỹ rồi muốn kéo Phỉ Thúy Vương Lưu Tam xuống nước. Tư nhân đạo, ngươi là nói Lưu Tam địa phương? Lão gia từ trước mắt biết đến cũng chính là nơi đó. Đúng vậy, nơi đó chính là lựa chọn tốt nhất. Thàn nhiên cảm thấy không có so với kia càng tốt lựa chọn. Trước 541 tốt nhất địa điểm, chính là đặt ở nơi đó an toàn có bảo đảm sao. Lưu Vĩnh năm không đi qua thiên hoa đảo, hắn chỉ là biết phỉ Thúy Vương sớm chút trong năm đã chiếm đảo vì Vương, nhưng là cũng không rõ ràng trên đảo an toàn tính có đủ hay không. Điểm này muốn hỏi Vương Hiên cùng phùng vũ bọn họ hai cái, bọn họ mới là nhất có quyền lên tiếng. Bọn họ nguyên lai chính là trên đảo lính đánh thuê. Thản nhiên cười dùng tay một lóng tay phía sau, Vương Hiên cùng Phùng Vũ liền đứng ở phía sau. Đúng vậy, trên đảo an toàn tính là phi thường cao, có thể nói so với nào đó quốc gia hoàng thất hộ vệ cấp bậc muốn cao rất nhiều. Đúng là điểm này thượng, Vương Hiên cùng Phùng Vũ hai người cuối cùng lên tiếng quyền, đương nhiên ngạch dựa theo lệ thường vẫn là Vương Hiên đến trả lời. Phùng Vũ tuy rằng không có trả lời vấn đề này, nhưng là hắn cũng là gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng Vương Hiên những lời này so hoàng thất hộ vệ cấp bậc còn cao, điểm này lao gia tử đều không có nghĩ đến. kia khẳng định a thiên hoa đảo thượng không chỉ có có rất nhiều bà bối, hơn nữa phỉ thúy vương hắn tuổi trẻ thời điểm chính là đắc tội không ít người, kẻ thù nhiều như vậy, tự nhiên ở an toàn phòng hộ phương diện làm được công tác càng nhiều một ít. có thể nói thiên hoa đảo thượng an toàn phòng hộ hệ thống là trước mắt thế giới tiên tiến nhất kỹ thuật. thản nhiên phía trước kiến thức quá, cho nên mới cảm thấy nơi đó là an toàn nhất cũng là nhất phương tiện địa phương. nói như vậy. An toàn tính là không có vấn đề, hơn nữa là từ từ nha đầu tin quá người, chúng ta bên này không thành vấn đề. Nhưng là chúng ta nếu một khi phải đi này một bước, sợ là liền bọn họ đều liên lụy vào được, tóm lại tới nói như vậy có phải hay không có chút liên lụy bọn họ. Âu Dương lão gia tử hiện tại là không có cách nào, biết Thản nhiên cùng Lưu gia hiện tại đã cùng Âu Dương gia là cùng trận doanh, liền tính hắn không nghĩ đem bọn họ liên lụy tiến vào, cao gia về sau cũng không có khả năng buông tha bọn họ. Nhưng là giống phỉ thúy vương loại này đã sớm đã độc lập với hoa hạ một đảo chi chủ, rõ ràng không cần phải bị liên lụy tiến vào, cho nên hắn có chút do dự. Ta là phỉ thúy vương chính miệng tuyên bố người thừa kế chi nhất, cho nên ta cùng thiên hoa đảo ở minh ở trong tối đều là không có khả năng tách ra, mặc dù chúng ta không làm như vậy, bọn họ cũng đã sớm cùng chúng ta phiết không rõ quan hệ. Hơn nữa liền trước mắt xem ra, nơi đó ly hoa hạ tương đối gần. Nhưng là lại có được quyền tự chủ, mặc dù là hoa hạ thật sự có điều hoài nghi. Bọn họ cũng không có quyền lợi đến thiên hoa đảo đi tra xét, càng không có cái kia năng lực. Phỉ Thúy Vương cùng trên thế giới rất nhiều đại kim chủ nhóm đều có chặt chẽ lui tới. Này đó nhân mạch ở thời khắc mấu chốt là có quan trọng tác dụng. Phỉ Thúy Vương tuổi trẻ thời điểm bởi vì tuổi trẻ khí thịnh đắc tội không ít người, nhưng là sau lại cũng thu liếm rất nhiều, lại bởi vì có này siêu phàm bản lĩnh, cho nên cũng nhận thức không ít đồng bọn. Cho nên hắn hiện tại trên cơ bản kẻ thù đều là hoa hạ, mà đồng bọn còn lại là trải rộng thế giới. Hơn nữa đều là chút bí ẩn không quá làm người biết, lại là chân chính có được hùng hậu thực lực, thậm chí là có thể ảnh hưởng mỗi một quốc gia kim chủ nhóm. Những người này năng lực tuyệt đối là kinh người. Không có những người này, Phỉ Thúy Vương cũng không có khả năng được đến kim cương quặng cùng dầu mỏ. Cho nên đúng là bởi vì rõ ràng điểm này thản nhiên mới tuyển định thiên hoa đảo. Lúc trước Phỉ Thúy Vương lựa chọn thản nhiên đương người thừa kế, một phương diện là bởi vì thản nhiên có cùng hắn giống nhau. Thậm chí so với hắn còn lợi hại năng lực đồng thời thản nhiên cường đại năng lực có thể bảo hộ hắn lưu lại mấy thứ này. Kim chủ nhóm ở phỉ thúy vương ở thời điểm, hoặc là phỉ thúy vương người thừa kế là phi thường cường chính là thời điểm mới có thể bán mặt mũi cấp thiên hoa đảo. Một khi thiên hoa đảo cho người khác cơ hội thừa dịp, này đó kim chủ nhóm chẳng phân biệt thượng một ly canh liền không tội. Những người này cùng phỉ thúy vương đại bộ phận không đều là ích lợi đi lên lui tới sao? Điểm này ai đều rất rõ ràng. Mặc dù là bọn họ xuống dốc phỉ thúy vương cũng sẽ đồng dạng như thế đối đãi bọn họ. Bằng hưu chân chính là rất khó đến, cũng không phải người nào đều có thể trở thành bằng hưu chân chính. Đương nhiên ngần ấy năm tới nay, phỉ thúy vương nhưng thật ra cũng có một ít thiệt tình bằng hưu, chỉ là rất ít. Ít lợi thượng lui tới người phần lớn cũng chỉ là có thể là đồng bọn mà thôi. Có này một tầng quan hệ, thản nhiên đem kim tinh thạch thậm chí là tương lai muốn kiến tạo vũ khí căn cứ liền tính toán đặt ở thiên hoa đảo. Thiên hoa đảo tuy rằng so với hoa hạ đại lục tới nói chỉ là một cái đảo nhỏ, nhưng là... Cái này đảo nhỏ chính là so hoa hạ hiện tại hát đảo diện tích còn muốn đại. Hát đảo là có thật nhiều đảo nhỏ đảo tạo thành đảo nhỏ đàn cộng xưng là hát đảo. Mà thiên hoa đảo diện tích là đem này đó đảo nhỏ thêm lên tổng cộng diện tích còn muốn đại gấp 2, cho nên tuyệt đối không cần lo lắng không có địa phương kiến tạo căn cứ. Ở thiên hoa đảo còn có rất lớn một mảnh nhiệt đới rừng cây, ở nơi đó kiến tạo căn cứ hẳn là không dễ dàng phát hiện. Đến lúc đó thản nhiên lại liên hợp hồng ý dì bọn họ cùng nhau ở thiên hoa đảo trên không cùng nhau chế tạo ra kết giới, tin tưởng đến lúc đó liền tính là hiện tại thực tiên tiến vệ tinh cũng chụp không đến ở rừng cây giữa sẽ có kiến tạo vũ khí căn cứ. Đương nhiên đây là lời phía sau, trước mắt trong tay bọn họ chỉ là có được chính yếu tài liệu kim tinh thạch, còn không có được đến vũ khí kiến tạo bản vẽ, cùng với nhất trung tâm chịp chế tạo phương pháp. Bất quá này so với những cái đó cái gì đều còn có hay không người phải mạnh hơn quá nhiều. Ít nhất bọn họ hiện tại nắm giữ chính yếu trung tâm nguyên liệu, mà không bột đấu gột nên hồ. Mặc dù là tương lai cái này vũ khí chế tạo kỹ thuật đã không còn là cơ mật, cũng rất ít có người có thể đủ chế tạo ra tới, đây là thản nhiên bọn họ hiện tại lớn nhất ưu thế. Một khi đã như vậy, kia lúc sau ta tưởng cùng Phỉ Thúy Vương ở chỗ này thấy một mặt, vẫn là muốn hỏi một chút hắn bản nhân ý nguyện. Nếu hắn nguyện ý liên lụy tiến vào, chúng ta cũng nên tôn trọng hắn ý nguyện. Lão gia tử vẫn là cảm thấy chuyện này hẳn là tự mình cùng phỉ thúy vương tới thương lượng, nếu là bởi vì ngại với thản nhiên tình cảm phỉ thúy vương đáp ứng rồi chuyện này, Lão gia tử trong lòng sẽ băn khoăn. Hảo, quá mấy ngày ta sẽ thông chi thiên hoa đảo bên kia, nhìn xem gần nhất bọn họ khi nào lại đây phương tiện. Thản nhiên tưởng đem thời gian hơi chút sai khai một ít. Rốt cuộc nàng mấy ngày hôm trước vừa mới ném rốt thám tử nhóm đi đông bắc bên kia, hiện tại đám kia người phỏng trừng đều ở nơi nơi tìm hiểu nàng rốt cuộc là làm cái gì đi. Nếu hiện tại làm phỉ Thúy Vương tới đế đô, đến lúc đó liền sẽ làm cho bọn họ đoán được thản nhiên nơi này.